Trương huyền Bangkok, giữa hồn bây giờ những thiên tài địa bạo này đều thuộc về tuyết ánh các nàng tất cả h u y ề n bang cốc bên trong không có kiến trúc chỉ có một chỗ các nàng tu hành hang núi mà ở nơi này h u y ề n bang cốc bên trong còn có một chỗ kỳ cảnh một tôn bị đóng băng ma thần tôn này ma thần nước chừng có cao mười triệu thú nhân hình duy chỉ gầm thét tư thế lộ r a bén nhọn răng n a n h tôn này ma thần ra hiện ra màu xám đen trước ngực cùng bụng có tương tự khôi giáp lớp biểu bì nửa người dưới cũng giống vậy trên đầu của nó một cặp s ừ n g dê khắp khuôn mặt là bộ l ô n g cả chiếc ma thần xem ra giống như ăn mặc khôi giáp của bạo cự thú mà tôn này ma thần cũng cùng cái khác ma thần có chút bất đồng nó trên tay có một cây vũ khí tương tự với lang n h a đồng chẳng qua là băng cưng biến thành đây là một tôn đản sinh tại băng tuyết trong ma thần ở lúc ấy tôn này bất tử ma thần làm hại bốn p ư ơ n g đối phương bắc tạo thành phi thường lớn nguy hại tôn này ma thần chỗ đến kiến trúc thực vật nhân tẩu hết thệ đều biến thành hàn băng băng tiên tử cũng không có cách nào giết chết nó vì ngăn cản nó tiếp tục nguy hại phương bắc lựa chọn hy sinh bản thân đưa nó đóng băng băng tiên tử cũng không phải là không có đạn đếm thử những phương pháp khác chẳng qua là vẫn không có biện pháp ngăn cản tôn này bất tử ma thần làm hại phương bắc tôn này bất tử ma thần hàn băng lĩnh vực để nó trô đến hết thệ đều bị đóng băng có thể nói nếu là không có băng tiên tử ngăn cản nó cuối cùng toàn bộ phương bắc đều sẽ bị nó đóng băng tôn này ma thần cũng không phải ngay từ đầu đang ở huyện bangkok là sau đó cựu thiên thần nữ đưa nó mang đi qua cựu thiên thần nữ đem tôn này mà thần mang tới cũng không phải vì không để cho người khắc động một là tưởng niệm lao sư của mình lại thứ nhất cũng coi là tìm có hay không giải cứu bản thân lao sư biện pháp xem tôn này bị đóng băng ma thần tuyết ánh c h ậ m dai nói nàng đã nếm thử không ít phương pháp giải trừ những thứ này b ă n g cứng nhưng không có hiệu quả tuyết ánh trong miệng nói nàng dĩ nhiên chính là cựu thiên thần nữ tuyết ánh trong ánh mắt hơi xúc động sau đó nàng liền bông t h ạ cho cựu vi yêu hồ hỏi vì sao tuyết ánh giải thích nói bởi vì nàng hiệu băng tiên tử dụng tâm lương k ổ nếu là tan băng những thứ này bằng cứng tôn này ma thần vẫn sẽ ra tới làm hại một phương sau đó chính cựu thiên thần nữ cũng làm ra lựa chọn giống vậy lấy nục thể của mình vì phong ấn áp chế lại tên dù là tuyết ánh không phải cựu thiên thần nữ nhưng hai người ngay cả có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ dù sao nàng là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn c h u y ể n thế thấy được tôn này bị đóng băng ma thần tuyết ánh vẫn còn có chút cảm khái ngay sau đó một cái vấn đề đã tới rồi tôn này bị đóng băng bất tử ma thần có hay không chết rồi nếu như dựa theo cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ nhận biết tôn này ma thần đã chết bởi vì các nàng không có từ nơi này tôn ma thần trên thân cảm nhận được bất kỳ sinh mạng khí thức hơn nữa túy khí cũng không tại trên người nó tụ tập chỗ ngồi này bị đóng băng tượng đá bên trong phi thường tinh khiết không có bất kỳ túy khí tồn tại đây là một cái phát hiện vô cùng kinh người tôn này ma thần là phi thường nổi danh bất tử ma thần trọng túy khí là ma thần phi thường trọng yếu tạo thành thành phần mà trọng bây giờ trong cơ thể không có bất kỳ túy khí nó thật đúng là vô cùng có thể chết rồi cựu bị yêu hồ cựu thải thân lộc cùng viết ánh trong ánh mắt cũng không tự chủ hơi kinh ngạc các nàng không cho là cựu thiên thần nữa ở lúc ấy không có nhìn ra tôn này mà thần trong cơ thể đã không có túi tức giận bất quá bây giờ loại này mà thần trong cơ thể không có t ú y khí cũng không thể nói do nó liền đã chết rồi nếu là nó lấy được t ú y khí d ố t vào vẫn có nhất định sống lại có khả năng hơn nữa cái khả năng này n ê n rất cao dù sao đây chính là bất tử ma thần các nàng đi tới miền b ă n g tốc nguyên nhân có hai một là xác định tôn này mà thần còn ở đó hay không ở đây cũng không cần chọn lựa bất kỳ thủ đoạn nào dù sao cũng mấy chục ngàn năm chưa từng động tới không có cần thiết lại chọn lựa cái gì các biện pháp các nàng rất nhanh đối tôn này m à thần mất đi hứng thú thứ hai cái dĩ nhiên chính là bị phong ấn s ó c phong kiếm muốn giải trừ s ó c phong kiếm phong ấn còn cần linh giới linh khư cảnh tức ngưỡng tức ngưỡng danh như ý nghĩa là một loại thổ nhưỡng tức ngưỡng thích hợp trồng c h ọ n thiên tài địa b ả o có thể để cho bọn nó nhanh hơn sinh trường kiểu vị yêu hồ các nàng đã đi một chuyến linh khư cảnh chính là các nàng lần trước đi đầu tu hành lúc ở nơi nào kiểu vị yêu hồ đã tìm được tức ngưỡng tức ngưỡng ở linh khư cảnh là phi thường nổi danh tồn tại thật đúng là không k ó tìm k i u vị yêu hồ biết tức ngưỡng ở đâu ở linh khư cảnh nhiều địa phương đều có tức ngưỡng tồ cựu t i ê n thần nữ tại trên sóc phong kiếm lưu lại phong ấn khó khăn nhất địa phương là ở không biết dùng cái gì tới giải trừ phong ấn nhưng nếu l à biết dùng thức nhuốc tới giải trừ vậy thì chẳng phải phiền phái ở bọn họ đi linh khư cảnh thời điểm i ể u vị yêu hồ là có dự liệu được rất khó lại đi linh khư cảnh tình huống cho nên nàng lần trước đi liền lấy tức ngưỡng lần này cũng có đất d ụ n g võ h u y ề n b ă n g cốc tạo thành vô cùng đơn giản chống trải đất bằng thẳng ba lượng chỗ tu hành sử dụng hàn núi kết thúc huyện bangkok chính là như vậy chống trải bang t i ê n tử chỉ lấy qua cựu t i ê n thần nữ một cái như vậy đệ tử cái đó băng động hay là hiểu sau phong kiếm liền bị phong ấn ở cựu thiên thần nữ hiện đang ở băng động bên trong phong ấn bên trong lại có phong ấn cựu thiên thần nữ ở băng động lại có một cái khác nặng phong ấn nhưng cái này phong ấn ở tuyết ánh trước mặt chính là bài trí đinh mật mã chính xác cái c h ủ loại kia cảm giác nơi này kỳ thực phi thường thích hợp tuyết ánh tu hành băng t i ê n tử cựu thiên thần nữ còn có bây giờ tuyết ánh có thể nói là một mạch tương thừa băng hệ nếu như có thể mà nói tuyết ánh là nghĩ đợi ở h u y ề n băng cốc tu hành nơi này so bất kỳ địa phương nào cũng thích hợp với nàng giải trừ phong ấn sau này tuyết ánh ở tiền phương dẫn cự vi yêu hộ các nàng đi vào đừng xem chẳng qua là một hang băng kỳ thực chỗ ngồi này băng động không nhỏ cả tòa băng động làm à u xanh ra trời bên trong cũng có tia sáng cựu vĩ yêu hồ cùng cựu thải thần lộc nhìn khắp bốn phía những thứ này băng các nàng có thể cảm nhận được những thứ này băng cứng bên trong bất phàm so cựu thải thần lộc các nàng đi qua g i ớ i cực bắc băng nguyên phương hầm băng băng cứng chỉ hơn không kém cái này lập tức làm cho các nàng có một cái kết luận nơi này có thể có thân vật có thể có tương tự bất dung băng vậy thiên tài địa b ả o sự thật xác thực như vậy tuyết ánh đốt tầm nói ở nơi này huyền băng cốc chỗ ngồi này băng động phía dưới có g i ữ ngôi băng Dưỡng hồn băng cùng bất dung băng sắp xỉ giống như là thiên địa ngọn lửa có thể c ắ n ướt cũng có thể làm như vậy cách dùng ở chỗ này tu hành băng hệ công pháp sẽ nhanh hơn hơn nữa dưỡng hồn băng vẫn có thể ẩn dưỡng tinh thần Dưỡng hồn băng mặc dù phi thường thần dị nhưng đối cựu bị yêu h ồ cùng cựu thải thần lộc thật đúng là không có gì tác dụng ở nơi này băng động cối có một chương xe t r ư ợ tuyết t mà xe t r ư ợ tuyết t trên chương một nghìn bốn trăm tám mươi bốn sóc phong kiếm hồn phách chương một nghìn bốn trăm tám mươi bốn sóc phong kiếm hồn phách huyền b a n g k o băng động phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều làm à u xanh ra trời đóng băng chỗ sâu trừ một chương ngủ dùng xe chở tuyết còn có một cái ngồi tính toạ dùng băng đài nên cái gì cũng không có đã từng đại la thiên chiến thần cựu thiên thần nữ liền cứ ngủ ở một chốt như vậy đơn giản địa phương ở cuối chỗ sâu xe chở tuyết bên trên đóng băng một thanh kiếm đây là một thanh màu xanh ra trời kiếm chính là cựu thiên thần nữ bội kiếm sóc phong kiếm thanh kiếm này trừ bọ bị đóng băng trở ra phía trên còn có một tầm phong ấn cần dùng tức l ư ơ n g tới giải trừ sóc phong kiếm trừ là cựu thiên thần nữ b ộ kiếm còn có một cái rất trọng yếu tác dụng phía trên có cựu thiên thần nữ một luồng hữ cách đây là cựu thiên thần nữ lư Các nàng cũng đi tới bước này tự nhiên sẽ không dừng bước không tiến lên kiểu bị yêu hồ xoay tay phải lại lòng bàn tay xuất hiện tức ngưỡng hay là ngươi tới đi làm cùng kiểu thiên thần n ữ quan hệ quá sâu tuyết ánh s o kiểu bị yêu hồ thích hợp hơn làm bước này tuyết ánh gật đầu một cái nhận lấy tức ngưỡng kiểu bị yêu hồ không biết muốn bao nhiêu cho nên nàng chuẩn bị rất nhiều ngược lại tức ngưỡng có rất nhiều cách dùng đợi đến sau này cũng có thể dùng để trồng trọt thiên tài địa b ả o cần cũng không nhiều tuyết ánh cầm trong tay tức ngưỡng đều đều địa rơi tại đóng băng thân kiếm băng cứng trên mà phía trên băng cứng lập tức liền bắt đầu hóa thành nước đá từ băng trên đài nhanh chóng chạy xuống cuối cùng lộ ra sóc phong kiếm không có bất kỳ thiên địa di động đã như vậy một mạng tuyết ánh cầm lên thanh kiếm này vọt làm họ làm sóc phong kiếm cố gắng rút ra thân kiếm ở tuyết ánh nắm chặt sóc phong kiếm thời điểm một luồng băng l a m quang mang từ sóc phong kiếm núi kiếm lưu chuyển đến tuyết ánh trong tay cuối cùng biến mất không còn t â m hơi sóc phong kiếm chỉ vùng v ẫ y một hồi cũng không làm bất kỳ kháng cự nào bởi vì nó cảm ứng được tuyết ánh củng cựu thiên thần nữ quan hệ giữa ở tuyết ánh rút ra sóc phong kiếm thời điểm sóc phong kiếm còn hơi phát ra một tiếng kiếm mình sóc phong kiếm t í cảm h động. c giác được sóc phong kiếm kiếm linh tâm tình tuyết ánh cũng có chút cao hứng hoặc là sóc phong kiếm nàng có một loại cảm giác quen thuộc cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng thấy được một luồng màu băng lam lưu quang chuyển vào tuyết ánh trong tay cuối cùng biến mất không còn t â m hơi đó là cái gì nhưng có khó chịu cảm giác tuyết ánh lắc đầu một cái không có tựa hồ là một đoạn trí nhớ tuyết ánh hiện tại không có thời gian đi nhìn đoạn này trí nhớ chậm rãi rút ra sóc phong kiếm nếu chính tuyết ánh đều nói không sao cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng sẽ không để ý sóc phong kiếm chế tạo tương đối một m ạ không có quá nhiều hoa hoẹ hoa sói lưới kiếm cũng vì màu xanh ra trời lưới đao chiều rộng b ă ngón n g ở hai bên lưới kiếm bên còn có một cái màu vàng dựng thẳng văn cái này hai đầu dựng thẳng văn kỳ thực cũng là hai đầu vũng đây chính là sóc phong kiếm dáng vẻ cựu vĩ yêu hồ t á n dương hào kiếm kiếm mặc dù tương đối một mạng nhưng tuyệt đối là hào kiếm đây là tiên khí cấp bậc tồn tại hơn nữa sóc phong kiếm có cựu thiên tần h nữ cái danh hiệu này ra chỉ là đại la thiên phi thường nổi danh một thanh tần h binh bất quá cùng cựu vĩ yêu hồ không có gì quan hệ nàng không sử dụng kiếm cựu vĩ yêu hồ vớt cảm nói nhận lấy đi nghe vậy tuyết ánh lập tức đem sóc phong kiếm thu hồi. kiếm này ngươi tính toán xử lý như thế nào tuyết ánh cũng không do dự hồi đáp phía trên c ó trong cựu thiên thần nữ một luồng một phách xem trước một chút xử lý như thế nào lại nói nếu là không có vấn đề tạm thời cấp thửa trận đi dù sao đây là cựu thiên thần nữ b ộ i kiếm nếu là cựu thiên thần nữ có thể trở về vậy đương nhiên phải lần nữa bồi thường nàng bất quá chuyện này không có đơn giản như vậy cựu thiên thần nữ cái này sợi hồn phách muốn lần nữa dưỡng rủ. n cái này sợi hồn phách bây giờ nhưng không phục sinh được cựu thiên thần nữ tuyết ánh nhìn về phía cựu thải thần lộc nghiêm túc trịnh trọng nói muốn nhờ ngươi cựu thải thần lộc khẽ gật đầu, không thành vấn đề. cựu thiên thần nữ cái này sợi mất phách cũng không phải ai cũng có thể dưỡng dục chỉ có cựu thải thần l ộ n g m ộ t lâm trường lão còn có thiên tri tứ linh thanh long có năng lực như thế phải nuôi dục đến trình độ nhất định mới có thể chân chính sống lại cựu thiên thần nữ dĩ nhiên không phải bây giờ không có tình huống đặc biệt vậy cần dưỡng dục năm một trăm đến năm ba trăm năm nữa cho nên không có tình huống đặc biệt vậy nàng sẽ chọn đem sóc phong kiếm để lại cho lý thừa trạch thuyền băng cốc những bậc khác các nàng tạm thời không có ý định động nếu là có cơ hội tuyết ánh còn biết được tới đây tu hành nhưng cơ hội như thế tương đối nhỏ dù sao nơi này còn bị ma thần không chế phải chờ tới phản công sau này cựu vị yêu hồ cũng cho là đây là phi thường tốt căn cứ điểm nếu là bọn họ muốn tổ chức phản công vậy h u y ề n bangkok có thể là một cái cứ điểm nơi này tuyệt đối là dễ t h ủ khó công nhất là ở si mị không cách nào phi hành dưới tình huống húng chi nơi này có cựu thiên thần nữ lưu lại phong ấn khả năng này là đại la thiên kiên cố nhất phong ấn một trong cựu vị yêu hồ các nàng thăm dò h u y ề n bangkok cũng không có tạo thành cái gì di động tự nhiên cũng sẽ không đưa tới si mị chú ý hiển nhiên là cựu thiên thần nữ cân nhắc đến một điểm này nàng lưu hạ phong ấn cho dù giải trừ cũng phi thường bình tĩnh ở các nàng rời đi huyền bangkok sau này che giấu ở gió tuyết tuyết ánh trước đạp lên t r u n g quanh trùng điệp quần sơn ngọn núi cao nhất nàng muốn nhìn một chút huyền bangkok phụ cận có hay không đàn yêu thú tồn tại tuyết ánh thần thông có thể trợ giúp nàng che giấu ở trong gió tuyết cho dù là nàng đứng ở chỗ cao nhất vẫn không có ai có thể chú ý lấy được nàng tuyết ánh hai t r ò n g mắt nở rộ ra lang quang đứng ở quần sơn đỉnh nàng nhìn khắp bốn phía một giây kế tiếp nguyên bản vẫn còn ở quần sơn đỉnh tuyết ánh đi tới cựu vị yêu hồ bên người tuyết ánh lắc đầu một cái phụ cận đây không có yêu tộc ở bọn họ lên đường thăm dò tây bộ cùng nam bộ trước cựu vị yêu hồ các nàng bọn họ không có cách nào t h a m dò thực lực cụ thể nhưng là có thể căn cứ tùy khi tụ tập trình độ làm phán đoán ma thần còn có đại lượng yêu t ộ c si mị bây giờ nên tụ tập tại trung bộ l ệ c h nam bộ địa phương ở các nàng bây giờ chỗ h u y ề n bangkok phương nam tụ tập ở ma thần bên người đám yêu t ộ c kia si mị nên chính là tinh nhuệ nhất ở quần các nàng muốn dò xét nhưng không phải bây giờ kế hoạch của bọn họ là trước từ tây bộ cùng nam bộ mỗi người đường vòng cuối cùng hội tụ đến trung bộ hội tụ vào một chỗ bọn họ xông vào một lần trung bộ do xét một cái thực lực cụ thể sau đó chạy s ụ đổ rút lui bắn trượt dĩ nhiên cái tiền đề này điều kiện là bọn họ không bị phát hiện chuyện này vẫn có chút độ khó phi thường khảo nghiệm bọn họ tùy cơ ứng biến năng lực bọn họ lên đường thăm dò đã có ba ngày từ trước mắt tình huống đến xem các tiểu đội năng lực đều là khá vô cùng chủ yếu chính là mỗi tiểu đội đều có một cái người lãnh đạo lựa chọn người lãnh đạo hàng đầu tiêu chuẩn chính là cẩn thận dĩ nhiên những người lãnh đạo này đều là đại càng người bọn họ tùy cơ ứng biến năng lực cũng phi thường không sai ở xác nhận yêu tập càng thích cư ngụ ở thành trì sau này bọn họ cũng rất nhanh điều chỉnh bọn họ đường đi tiếp dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ yêu tập cũng ở tại thành trì triệu vân bọn họ liền có phát hiện mới chương 1485, t i ê n lữ hồ thiên thương thanh long nhất tộc chương 1485, t i ê n lữ hồ thiên thương thanh long nhất tộc một đường đi về phía nam phương triệu vân bọn họ có một cái phát hiện mới yêu tộc tộc quần tụ tư địa phương Sắp thực có không ít yêu tộc thích cư ngụ ở thành trì bên trong nhưng cũng không phải là toàn bộ ở nơi này đại la thiên trung bộ đi về phía nam có một chỗ gọi là tiên lữ hồ địa phương là một châu phi thường lớn khu hồ nước đây là triệu vân bọn họ người quân cũ triệu vân bọn họ đã từng giết qua thiên thương thanh long nhất tộc thiên thương thanh long nhất tộc ở nhờ ở đây b ấ trong quá cùng t i ệ u v i ế đó cũng không chỉ là thiên thương thanh long còn có bị thiên thương thanh long thống ngự cái khác long tộc có không ít long tộc ở trong nước với vùng hoàn thành thần lực giải phóng nhiệm vụ triệu vân cùng lữ bố đều là chân t i ê n cảnh có thể để cho bọn họ cảm thấy áp lực ít nhất cũng là thiên t i ê n cảnh không riêng triệu vân cùng lữ bố d i ệ p lăng vân cùng lưu đồ nam sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng dù sao đây chính là suốt năm đầu thiên t i ê n cảnh thiên thương thanh long hơn nữa cái này cũng chưa chắc là toàn bộ toàn bộ tiên nữ hồ khu hồ nước rộng lớn như vậy ai có thể bảo đảm ở nơi này trong đó không có che giấu thiên thương thanh long hơn nữa thiên t i ê n cảnh thiên thương thanh long liền nhất định là mạnh nhất sao bọn họ không dám như vậy bảo đảm thiên thương thanh long làm hùng mạnh long tộc tộc quân mạnh nhất cá thể rất có thể cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ là ngang cấp tồn tại một điểm này triệu vân cùng lữ bố bọn họ cũng phi thường rõ ràng linh khư lại có thanh long xích long bạch long hát long hoàng long t r ở nhiều long tộc cái này thanh long cùng hoàng long cũng không phải là thiên tri tứ linh thanh long còn có trung ương hoàng long chính là đơn thuần long tộc tương tại linh khư cảnh mạnh nhất cũng không phải là thanh long nhất tộc mà là xích long nhất tộc vất quá dựa theo cựu v i yêu hồ phía sau của bọn họ hiểu bây giờ mạnh nhất nên là thanh long nhất tộc ở cựu vĩ yêu hồ các nàng báo cho hạng lữ bố bọn họ đối linh k ư cảnh cũng có nhất định hiểu long vợ n g cuộc chiến là linh khư cảnh phi thường nổi danh một trận chiến dịch hơn nữa chẳng chiến dịch này là kéo dài có thể làm linh khư cảnh đại biểu tiến hành một trận kéo dài nhiều năm chiến dịch long tộc thực lực có thể tưởng tượng được phỏng đoán cẩn thận nhất long tộc ít nhất phải có một tôn giống như là cầu nguyện tôn giả sự tồn tại của bọn họ đây là phỏng đoán cẩn thận nhất bởi vì hình ảnh thật đẹp bọn nó ở tụ chúng mở n ắ m sấp hơn nữa hai bên thực lực chênh lệch triệu vân cùng lữ bố bọn họ cũng không đến gần tiên nữ hồ bọn họ ở địa phương xa xa đối tiên nữ hồ ở nhờ tiên thương thanh long nhất tộc thực là một cái đại kháiểu sau liền xoay người rời đi sở dĩ là đại khái là bởi vì bọn họ không nhìn thấy mạnh hơn thiên tiên cảnh thiên thương thanh long mà bọn họ lại không thể ở chỗ này chờ đợi quá lâu thời gian dù sao thiên thương thanh long phát hiện bọn họ có khả năng là có thực lực của hai bên t r ê n lệch là có nếu như không phải thiên thương thanh long ở tụ chúng mở ư ơ n g mặt đi triệu vân bọn họ cũng không dám như vậy đến gần mặc dù nhóm người này trong thực lực người mạnh nhất là lưu bố nhưng lần này chỉ huy là triệu vân hắn là trong mấy người này nhất cẩn thận tồn tại triệu vân bọn họ rất nhanh rời đi tiên nữ hồ pha bi tiếp tục xuôi nam từ thiên thương thanh long nhất tộc Còn có cái khác long tộc ở nhờ ở đại la thiên nguyên bản yêu tộc mặc dù tương đối ít nhưng vẫn là có đã từng có phượng hoàng nhất tộc ở nhờ ở bất tử hòa sơn bên trong cái này toàn bộ dây núi cũng mới được người xưng làm bất tử hòa sơn la tuyên bọn họ đi ngang lộ tuyến bên trên vốn là có bất tử hòa sơn lấy được triệu vân tin tức của bọn họ sau này la tuyên bọn họ cũng lập tức buôn phó bất tử hòa sơn lý thừa trạch danh vọng ở tiền tuyến càng ngày càng cao bởi vì lý thừa trạch mới vừa nổ một đợt trang bị lý thừa trạch trước từ huyền thiên tôn giả trên tay được một khối chữ vật nhỏ kính khối này nhỏ kính chính là huyền thiên tôn giả l u y ệ n chế khối này chữ vật nhỏ kính hoàn toàn có thể coi như một chỗ bí cảnh mà lối lãi bên trong không gian chữ vật phi thường rộng rãi lý thừa trừ mang thần cơ hỏa ph còn mang rất nhiều vũ khí đại càn sau đó đối quân đội tiến hành xi、si、tuyển nhưng là binh khí đã đúc liền lưu lại một nhóm không sai binh khí những binh khí này cho dù không có sử dụng nhưng vẫn còn có bảo dưỡng cho nên bảo tồn phi thường tốt mà những vũ khí này cũng bị lý thừa trạch cấp mang đến tiền tuyến trưng binh sau này vũ khí là được một cái phi thường trọng yếu vấn đề mà lý thừa trạch trực tiếp làm rơi đổ giải quyết cái này lửa xém lông mày giải quyết cái này lửa xém lông mày lý thừa trạch danh vọng dĩ nhiên là đi tới một cái mới cực điểm phát trang bị chuyện này lý thừa trạch không phải giả tay với người từ thân ở tiền tuyến lý tĩnh nhạc phi thích kế quang đám người phụ trách phát ra ở dẫn tới vũ khí cùng khôi giáp thời điểm t h i ê n tuyến võ giả cảm thấy phi thường kích động chuyện này nghe có chút kỳ quái nhưng còn xác thực như vậy lý thừa trạch bọn họ chính mình đều là luyện khí cảnh những người này ở đây đại l à thiên chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn không hề bị người coi là võ giả ở tài nguyên có hạn dưới tình huống bọn họ có thể cầm lên chỉ có cuốc chỉ có đòn đánh không có vũ khí nhưng là lý thừa trạch bọn họ tới sau tình huống như vậy phát sinh thay đổi bọn họ cũng có thể cầm vũ khí lên cứ việc những vũ khí này cũng không phải là cái gì thần binh nhưng những binh khí này cũng là tam chuyển trở lên binh khí tuyệt đối là không kém ít nhất đối phó bình thường si mị tuyệt đối đủ rồi để cho tiền tuyến binh lính cầm vũ khí lên gia nhập huấn luyện mà chuyện này từ lý tính bọn họ tự mình xuất hiện hơn nữa chuyện sửa đường từ từ cho thấy chỗ tốt để cho lý thừa trạch ở tiền tuyến danh vọng đi tới một cái mới cực điểm sửa đường thời điểm luôn là đặc biệt phiền phức sẽ cho sinh hoạt mang đến nhiều bất tiện i ể u giang thành trăm họ là bởi vì cảm n h i ệ m lý thừa trạch đất n ư c mới lựa chọn nghe theo lý thừa trạch ra lệnh nếu như là mới vừa tới đến đại la thiên lý thừa trạch hắn kêu để cho người sửa đường sẽ không có bất cứ người nào nghe hắn đây chính là danh vọng mang tới chỗ tốt mặc dù bọn họ không thể hiểu thế nào là xi măng thế nào là nếu mẩn dầu trước sửa đường nhưng là một sửa song sau này như trước kia hoàn toàn khác nhau cảm giác lập tức để bọn họ cảm thấy khác biệt cùng với đường xi măng chỗ tốt trước mang đến về điểm kia phiền p h i coi như không lên cái gì loại thanh nhâm này ở lý thừa trạch ở nam b ự c ngay từ đầu phổ biến thời điểm cũng xuất hiện qua sau đó liền rốt cuộc không có xuất hiện qua mà có cựu giang thành cái này thí điểm lý thừa trạch cũng có thể hướng cầu nguyện tôn giả bọn họ nói lên trung bộ ma thần chỗ ở chương 1486, t r u n g bộ ma thần chỗ ở đúng như vũ thần tổng trưởng lão mục trường không phản đoán phượng hoàng nhất tộc sát thực sinh hoạt ở bất tử hòa sơn bất quá phượng hoàng nhất tộc số lượng không sánh bằng long tộc hai bên số lượng tranh l ệ n h vẫn còn thật lớn bọn họ ở chỗ này phát hiện phượng hoàng nhất tộc bên trong hai loại huyền phượng cùng liệt vũ hoàng thực lực tuyệt đối không tính là mạnh huyền phượng nhất tộc bọn họ phát hiện hai đầu thiên tiên cảnh mà liệt vũ hoàng bọn họ phát hiện một con tiên tiên cảnh chỉ riêng tiên thương thanh long nhất tộc triệu vân bọn họ ở tiên lữ hồ liền thấy có năm đầu thiên tiên cảnh long tộc càng không cần nhắc tới có thể ở ma thần minh bên người cái khác thiên thương thanh long nhất tộc hơn nữa đây chỉ là thiên thương thanh long nhất tộc trong linh cư cảnh l o n g tộc có xích long bạch long hát long hoàng long thanh long nhiều loại long tộc long tộc số lượng không ít thực lực còn mạnh hơn vốn là linh cư cảnh bá chủ chỉ có phượng hoàng nhất tộc kiểu vi yêu hồ kỳ lân số ít tộc vẫn có thể cùng l o n g tộc chống đỡ được dựa hết vào la tuyên mục trường không bọn họ phát hiện huyền phượng cùng liệt vũ hoàng nên phải không đủ để cùng thiên thương thanh long chống lại nếu là lại tăng thêm cái khác long tộc kia long p ư ợ n g hai bên sẽ xuất hiện phi thường rõ rệt trên lệch nhưng long phượng chi tranh cũng là linh khư cảnh phi thường nổi danh chiến dịch kéo dài nhiều năm thực lực của hai bên không nên xuất hiện rõ rệt trên lệ n h dĩ nhiên la tuyên cùng mục trường không bọn họ cho là cũng có có thể là tụ cư với bất tử hỏa sơn phượng hoàng nhất tộc tương đối ít bọn họ sự nghi ngờ này rất nhanh đến mức đến giải quyết giống vậy đến từ phượng hoàng nhất tộc cựu thiên huyền hoàng cựu thiên huyền hoàng long tộc đang giết chết phượng hoàng nhất tộc sau không ít sẽ chọn c ắ n ướp ở mục trường không bọn họ xem ra đây cũng là một người trong đó lý do bọn họ không có xoắn suýt quá lâu lựa chọn rời đi bất tử hòa sơn tiếp tục hướng tây thăm dò cùng lúc đó trung bộ nếu là nói bị ma thần chiếm cứ nam bộ cùng tây bộ là mây đen r ă n g đầy trong mây đen còn sen lẫn điểm sáng màu đỏ vậy kêu ma thần chỗ ở mình địa thiên vô ích chính là đen đám mây hình như là dùng mực nhuộm đen giống vậy sen lẫn cái này điểm sáng màu đỏ mây đen cũng để cho nơi này tầm mắt phi thường mở tối bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hành động của bọn nó bởi vì nơi này thiêu đốt ngọn lửa cũng không phải là thiên đ ị a ngọn lửa chính là bình thường ngọn lửa mặc dù ngọn lửa đối bị túy khí cảm nhuộm yêu tập cùng nhân tộc có khắc chế nhưng cũng phải xem thực lực đối phương như thế nào ở cái này sắp xếp cột đá phía trên thiếu đốt ngọn lửa ở cái này sắp xếp cột đá cuối là một tòa cung điện ở nơi này tòa cung điện cửa chính n ằ m s ắ p đang nằm hai tôn hình thể to lớn ngủ say đủ sư cho dù là bọn nó đang ngủ khí thế cũng phi thường của bố tòa cung điện này là màu và nhạt g n cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau có thể nói là phi thường một một cái này cũng rất bình thường bởi vì đây cũng không phải là là minh hạ lệnh xây dựng t u hú chiếm tổ chim khách mà thôi nơi này vốn là thái nhất môn địa bàn tòa cung điện này tự nhiên cũng liền thuộc về thái nhất môn nhưng bây giờ thuộc về minh cửa mặc dù có hai tôn đang ngủ say hùng sư nhưng cũng chỉ là thủ môn mà thôi nặng nề g h cổng từ từ mở ra trong đó đi ra một vị vóc người so người bình thường cao lớn một ít nhân tộc nghe được đại môn mở ra thanh â m ngửi được m ù i của hắn mới vừa rồi còn ở ngáy khò khò hai đầu hùng sư lập tức đứng lên sau khi đứng dậy bọn nó lần nữa nằm trên mặt đất phó thủ trầm giọng nói sư vương v ị nơi này hai tôn đ ị a tiên cảnh hùng sư gọi là sư vương đó là linh cư cảnh nổi danh nhất sư tộc lãnh tụ tuyệt địa hùng sư hắn tự xưng là sư vương sư vương hóa thành hình người sau cùng người t h ư ờ n g khác Hắn hắc con màu vàng tóc dài ngang có tóc mặc một màu một kim bộ dài vai, người sư s tử thủ một tràng. khôi khoác hào rác, còn khoác một món màu đỏ Sư vương luất c ầ m nói đứng lên đi sư vương rất nhanh rời đi bởi vì hắn nhận được minh ra lệnh phải đi chấp hành nhiệm vụ ở nơi này giữa cũng không đóng cửa cung điện gối ở nấc thang phía trên có một chương dùng đầu dòng chế thành vương t o ọ n mà phía trên có một người mười phần lười biếng ngồi ở đằng kia lúc này minh có thể nói là hết sức vung lòng hai chân chéo ngoài minh vương nghiêng dựa vào đầu dòng chỗ ngồi tay phải mu bàn tay còn chống đỡ gò má của mình mà ở hắn phía dưới có thể nói là còn anh hội tụ phía dưới có rất nhiều hóa thành hình người yêu tộc trong đó có không ít có thể nhìn ra này bản thể thiên thương thanh long chu hoàng loại này gặp mặt tuyệt đối chỉ biết vật lộn tồn tại ở chỗ này an t ĩ n h mặt đối mặt còn có xích long hoàng long bạch long nhất tộc đều có hóa thành hình người đại biểu ở chỗ này ở trong đó có một tôn phi thường vượt trội người sói sói s ắ m đầu kim cương lan t r ả o còn có cơ bụng tồn tại chỉ mặc một cái quần cụt còn có một vị cô gái tóc đen người mặc một bộ màu đen giáp ngực lộ ra nàng eo thon cùng cái rốn mà nàng nhất mang tính tiêu chí còn phải là nàng đôi kìm cùng nàng cái lôi đôi, đôi bọ cạt cho dù hóa thành hình người nhưng là trên mặt bộ lông vẫn là vô cùng rậm rạp mặt lông lôi có miệng hiện nhiên bản thể của nó là con vượt ở nơi này trong đó còn có một cái phi thường mang tính tiêu chí tồn tại hắn có một thân làn da màu xanh lam giống vậy một thân màu làm đậm k h ô i rác mà có thể trong đại điện cùng ma thần minh cùng điện chỉ có vượt qua siêu thoát ba cảnh tồn tại hơn nữa bị minh vương phái đi ra sư vương chính là linh khư cảnh toàn bộ vượt qua siêu thoát ba cảnh yêu tộc ở thiên tiên cảnh trên chính là kim tiên cảnh mà bọn nó đều có thể xưng là kim tiên cảnh yêu tộc đến kim tiên cảnh liền không có cái gì một tầng trời đến chín tầng trời đã phân biệt thuần nhìn thực lực cá nhân cùng pháp lý bọn họ nguyên bản ở linh khư cảnh đánh cái không chết không thôi nhưng bây giờ liền không có biện pháp tranh đấu mặc dù bọn họ còn có suy nghĩ vẫn có thể suy tính nhưng bọn họ không có cách nào chống đỡ minh vương ra lệnh chỉ có thể nghe lệnh làm việc nếu là bọn họ dám phản kháng đánh không lại minh vương trước không nói ở bên trong cơ thể của bọn họ tuy khí bạo phát liền đủ bọn họ uống một b ầ u bị tuy khí không chế yêu tộc chỉ có thể đàng hoàng dựa theo minh vương yêu cầu làm việc dù là minh vương để bọn họ đi công thành đi cùng đại la thiên nhân tộc giao chiến nhưng nếu như là cùng đại la thiên nhân tộc giao chiến kỳ thực thật đúng là chưa tính là bức bách không ít yêu tộc vui ở trong đó linh khư cảnh cùng đại la thiên vốn là đấu nhiều năm nếu không phải là có ma thần minh vương nhúng tay linh khư cảnh cùng đại la thiên đi qua 4 5 0 0 h năm tranh đấu tuyệt đối sẽ không dừng lại bọn họ tuyệt đối vẫn sẽ tranh đấu cái không nghỉ dĩ nhiên cái này cũng không có nghĩa là những yêu tộc này thật hoàn toàn nguyện ý nghe lệnh minh vương làm việc chỉ là bọn họ không có cách nào thoát khỏi khống chế mà thôi minh vương phái gia sư vương cũng không phải khiến hắn đi công thành muốn công thành vậy cũng sẽ không chỉ phái hắn dù là sư vương mạnh hơn chỉ p h ả i hắn chạy đi tiền tuyến chịu chết cầu nguyện tôn giả bọn họ vẫn có biện pháp giết chết sư vương mà là minh vương ở bản thân nắm giữ tây bộ phát hiện túy khí di động để cho sư vương đi trước dò xét một phen minh vương đối túy khí nắm giữ không có u y ê n mạnh tuyên có thể bằng vào túy tức giận h i ể u được rất nhiều tin tức bởi vì nó vốn chính là một đoàn túy khí nhưng minh vương thật đúng là không được nó chỉ có thể dùng mắt thường đi nhìn sư vương xuất lĩnh hắn dưới quyền muốn đi giúp minh vương dò xét tây bộ rốt cuộc chuyện gì xảy ra minh vương n ị c h thiên bị ma thần khống chế tây bộ cùng nam bộ si mị số lượng thật sự là nhiều lắm cứ việc cũng là một đường hướng tây la tuyên bọn họ như thế nào đi nữa cẩn thận một chút nhưng vẫn là bị yêu tộc phát hiện la tuyên bọn họ bất đắc gì chỉ có thể ra tay cũng may cuối cùng đem toàn bộ si mị cấp giết chết cũng không có tiết lộ phong thanh dĩ nhiên đây là đang bọn họ thị giác xem ra trên thực tế tây bộ t ù y khí di động vẫn bị minh vương cấp nhận ra được nhưng minh vương còn không đến mức bởi vì một chút di động sẽ phải bản thân buôn phó tây bộ đi dò xét minh vương liền phái làm việc khá là cẩn thận sư vương đi trước dò xét chuyện này v ề phần sư vương có thể hay không tra được minh vương không phải rất để ý nghiêng dựa vào đầu dòng chỗ ngồi hai chân chéo ngoài minh vương đã đang nghiên cứu hắn đối thủ mới dĩ nhiên chính là bị phong ấn ở trung châu bốn b ự c ma thần thái cổ hùng t h ầ n n g u y ê n dù là đại la thiên đã ngăn trở hai lần si mị ồ ạt công thành nhưng minh vẫn không có đưa bọn họ để ở trong mắt sư vương chờ một đám ở lại minh vương bên người yêu tộc minh vương một cái cũng không có phái đi ra trước để cho đại càn cùng đại la tiên h chật vật phòng thủ si mị công thành ở minh vương bên này chính là tiểu đà tiểu não nếu là sư vương bọn họ ra tay c ầ nguyện tôn giả bọn họ cũng nhất định phải ra tay phía dưới yêu tộc không có gì đối với minh vương chết thì chết nhưng sư vương bọn họ thật đúng là không giống ấy sư vương năng lực của bọn họ cũng không tệ minh vương đối với bọn họ vẫn là rất hài lòng minh vương là muốn đem bọn họ mang đi cùng nguyên chiến đấu minh vương cùng cái khác ma thần rất bất đồng một chút ngay tại ở hắn mặc dù cũng không thích cùng cái khác ma thần hợp tác nhưng hiểu lợi dụng những lực lượng khác đây là hắn đang cùng nguyên lúc chiến đấu đạt được kinh nghiệm uyên khống chế một đống lớn yêu tộc nhân tộc lúc ấy cấp minh vương mang đến phi thưởng lớn tiền thoái vì c ù nguyên chiến đấu minh vương cũng bắt đầu lợi dụng yêu tộc hơn nữa còn là lợi dụng toàn bộ linh khư cảnh yêu tộc mặc dù bây giờ linh khư cảnh còn có một phần nhỏ yêu tộc ở nơi nào khổ sở chống đỡ bất quá kia bộ phận yêu tộc không tính là cái gì so sánh những thứ này bị minh vương k h ô n g chế yêu tộc chính là kéo dài hơi tàn m à thôi uyên năng lực để cho minh vương phi thường áp ước dĩ nhiên minh vương càng coi trọng chính là nó tuy khí nếu là minh vương có thể cắn n u t uyên hắn hoặc giả có thể trở thành từ cổ trí kim hùng mạnh nhất ma thần không có cái thứ hai nếu là có thể làm đến b ư ớ c này hắn không riêng có bất tử năng lực cũng không có bất kỳ người nào có thể giết chết minh vương trừ phi cách thái nhất môn cung điện minh vương nâng đầu nhìn về mây đen giang đầy bầu、trời. trừ phi thiên đạo cho nên minh vương muốn người tiên mong muốn người tiên sẽ phải tiêu trừ thiên đạo đối nhân tiên linh tam giới sức ảnh hưởng minh vương trước mắt trên căn bản thành công một chỗ cũng chính là trên căn bản bị minh vương khống chế linh khư cảnh mong muốn tiêu trừ thiên đạo đối nhân tiên linh tam giới ảnh hưởng vô cùng đơn giản tiêu diệt này cố hữu cách cục là được rồi long phượng chi tranh cách cục còn có cái khác yêu tộc gia nhập kỳ thực chính là linh khư cảnh cách cục mà minh vương phá hủy cái này cách cục để cho long tộc cùng phượng tộc dưới khống chế của hắn cũng dẫn bọn họ rời đi linh k ư cảnh cái này đã để thiên đạo đối linh khư cảnh sức ảnh hưởng xuống tới cực điểm đợi đến còn sót lại yêu tộc tiêu diệt minh vương liền có thể hoàn toàn nắm giữ linh khư cảnh minh vương sở dĩ b u ô n g tha cho còn sót lại về điểm kia yêu tộc một mặt là bởi vì minh vương không quá coi trọng một mặt khác là bởi vì minh vương nhìn ra được còn sót lại yêu tộc là thiên đạo ở che chở nếu không phải thiên đạo che chở liền về điểm kia còn sót lại yêu tộc sớm đã bị minh vương cấp công phá bây giờ đánh chính là tiêu hao chiến là minh vương t r ư ớ c ma diệt linh khư cảnh thiên đạo hay là thiên đạo từ từ trở nên mạnh mẽ nhưng minh vương không có nhiều thời gian như vậy ở nơi nào đánh cái gì tiêu hao chiến ít nhất còn sót lại về điểm kia yêu tộc không có cần thiết lãng phí thời gian của hắn cho nên minh vương tạm thời rời đi linh c ư cảnh b ấ t quá đoạn thời gian trước chuyện phát sinh để cho minh vương rất là phẫn nộ minh vương không ngờ bị ăn cắp trứng gà hơn nữa đến bây giờ hung thủ còn không có tìm được linh c ư cảnh tuy khí bị thanh trừ phi thường lớn một bộ phận mà linh c ư cảnh là không có tuy khí có thể bổ sung ma thần mình là không thể sản xuất tuy khí tuy khí muốn từ sinh linh tâm tình bên trong xuất hiện mà ma, ma thần nghiêm chỉnh mà nói không tính sinh linh ma thần chỉ có thể từ tùy khí trong hấp thu lực lượng dùng tùy khí tới khôi phục t h ư ơ n g thế tăng cường thực lực linh cư cảnh tùy khí là dựa vào những yêu t ộ c này thực hiện đối linh cư cảnh nắm giữ trong quá trình này sinh ra dù sao ma thần sông tới thời điểm những yêu t ộ c này cảm thấy sợ hãi sợ hãi bi quan đây hết thệ cũng sẽ sinh ra tùy khí vậy mà bây giờ linh cư cảnh không có bao nhiêu yêu t ộ c mà còn lại yêu t ộ c cũng an phận ở một góc tạm thời không chịu tùy khí ảnh hưởng có thể nói linh cư cảnh tùy khí bây giờ là có hạn chỉ cần xong thì xong rồi những yêu tộc này bị minh vương khống chế mặc dù thực lực của minh vương trở nên mạnh mẽ hơn n ữ i trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng bọn họ không thể cấp minh vương cung cấp túy tức giận cái này cũng không tính là gì bởi vì nguyên bản linh khư cảnh t h y khí đã đủ rồi chỉ là bởi vì linh khư cảnh xuất hiện kẻ trộm trộm minh vương nhà mới để cho linh khư cảnh t h y khí biến thiếu không phải liền theo túy khí đối còn sót lại địa phương tầm ă n r ồ i toàn bộ linh khư cảnh sớm muộn là minh vương túy khí giảm bớt một phương diện để cho túy khí ăn mòn tốc độ trở nên càng chậm cũng để cho những yêu tộc kia không còn sợ hãi như vậy đây đối với minh vương mà nói là cái phi thường bất lợ tin tức minh vương mong muốn khôi phục linh khư cảnh tùy khí phi thường khó khăn trừ phi nơi đó sinh linh khôi phục lại số lượng nhất định hơn nữa sinh hoạt đang sợ hai bên trong mới có thể cấp ma thần cung cấp tùy khí dĩ nhiên kỳ thực còn có một cái biện pháp khác cùng tình yêu có thể rời đi vậy tùy khí cũng có thể rời đi minh vương bây giờ chính là đang lợi dụng đại la thiên n h â n tộc sợ hãi để cho đại la thiên tùy khí tổng số gia tăng mà minh vương tính toán đem những thứ này tùy khí chuyển tới linh khư cảnh như vậy là có thể đối linh k ư cảnh tiêu tùy khí tiến hành bổ sung minh vương không sinh sản tùy khí chẳng qua là tùy khí kiểu bạn bất quá minh vương kế hoạch không hề như hắn tưởng tượng trong tốt ít nhất hắn không có nhận ra được t ù y khí biến nhiều ngược lại biến thiếu minh vương đại khái biết kẻ cầm đầu là ai dĩ nhiên chính là ở lần thứ hai phòng thủ chiến t r o n g đám kia có thiên địa ngọn lửa ra hỏa bọn họ có thể tịnh hóa t ù y khí về phần bọn họ tên minh vương không có hứng thú biết cho nên minh vương bây giờ mới đúng tay bộ t ù y khí biến hóa lộ ra coi trọng như vậy còn đặc biệt p h ả i làm việc cẩn thận sư vương đi trước dò xét có lần thứ hai thất bại minh vương tính toán tiến hành một lần tương đối có thể thành công hành động thở dài chi v á c cấp đại la thiên nhân tộc quá nhiều lòng tin dưới minh vương một lần nhất định phải đánh vỡ mặt này v á t tưởng minh vương cũng không tính ngay từ đầu liền khống chế tất cả nhân tộc đây là hắn ở linh khư cảnh hút lấy đến dạy dỗ minh vương tính toán khống chế đại la thiên cương giả sau đó lưu lại những thứ kia thực lực yếu nhân tộc để bọn họ làm tùy khí sản xuất công không trả tiền đi làm chui cái chủng loại kia dĩ nhiên cuối cùng minh vương hay là sẽ khống chế toàn bộ đại la tiên h chương một nghìn bốn trăm tám mươi tám minh vương thử dò xét t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm tám mươi tám minh vương thử dò xét đừng xem thở dài chi v á c chẳng qua là một mặt thành tưởng nhưng thở dài chi v á c thật đúng là không có dễ dàng như vậy đánh vỡ đây là đại la thiên tám vị tôn giả phối hợp cái k h á c thiên tiên cảnh võ giả cùng nhau cấu trúc một đạo v á t tường dùng tới tốt nhất tài liệu mạnh nhất c h ậ t pháp cho nên thở dài chi vách cũng không có dễ dàng như vậy đánh b ỡ minh vương đối thở dài chi vách thật đúng là không có hiểu như vậy ngàn năm trước cuộc chiến đấu kia cùng minh vương không có liên quan quá nhiều hoặc là nói căn bản không có gì quan hệ minh vương hồi đó vẫn còn ở linh khư cảnh ngủ đông cố gắng khống chế toàn bộ linh khư cảnh minh vương là đến tám mươi mấy năm trước mới thành công cuối cùng khống chế linh k ư cảnh phần lớn yêu tộc ngàn năm trước đại chiến sau đó thành lập thở dài chi vách cái này là cậu nguyện tôn già bọn họ cùng cái khác tam tôn ma thần đã đi ra các h cục ở nơi này ngàn năm trong lúc đại la thiên nhân tộc cùng ma thần cùng ma thần dòng máu đang điên c ù n g đấu tranh rất không may cuộc chiến tranh này từ ma thần lấy được thượng phòng trung bộ một bộ phận địa khu nam bộ tây bộ từ từ bị ma thần nắm giữ sau đó cho đến tám mươi mấy năm trước khống chế linh cư cảnh phần lớn yêu tộc minh vương đi tới đại la thiên đại la thiên bị ma thần khống chế khu vực ở nơi này tám mươi mấy năm g i ữ a có thể xưng là bốn ma thần tranh bá về phần ma thần dòng máu căn bản lên không được bàn có mạnh hơn đấu tranh kinh nghiệm minh vương cuối cùng lấy được thắng lợi cắn n u ố t cái khác ma thần bất quá ở nơi này trong lúc minh vương hay là bị một chút thư ơ n g thế cũng may cắn n u ố t cái khác ma thần sau minh vương thương thế cũng cơ bản khôi phục bất quá đây đối với minh vương không tính có lợi dù sao cắn n u ố t cái khác ma thần lấy được năng lực của bọn nó nhưng thực lực lại không có tăng trưởng đây coi là không lên tin tức tốt d i ễ n bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đây cũng là minh vương học được tại giải quyết cái khác ma thần sau này minh vương liền đem hắn đầu mâu n h ắ m ngay đại la thiên nhân tộc đối với đại la thiên minh vương thì tương đương với một cái người mới học đối với đại la thiên cường giả không hiểu nhiều lắm có thể nói so lý thừa c h ạ c h cũng không khá hơn chút nào cho nên minh vương t r ư ớ c tổ chức lần đầu tiên si mị công thành phái ra một tôn chân tiên cảnh thiên thương thanh long về phần còn lại chính là đối minh vương mà nói tạm nham lộn xộn một ít tạm ngự rồi hắn đều chẳng muốn quặn trong đó có cái gì không có gì bất ngờ xảy ra lần đầu tiên si mị công thành thất bại cái này ở minh vương dự liệu bên trong minh vương cũng nhận được tình báo thở dài chi vách phòng ngự so hắn tưởng tượng trồng cao hơn chân tiên cảnh si mị thanh long không có thể đối thở dài chi vách so tạo thành bất kỳ ảnh hưởng thiên ma viên thanh linh long cùng bạch long tượng cùng c với các chân tiên cảnh yêu tộc chung nhau đặc điểm chính là lực lượng lớn nhất là thiên ma viên cùng bạch long tượng chính là lực lượng cực hạ thiên ma viên một đôi quả đấm thép liền thiên thương thanh long cũng có thể cứng rắn đập bẹp vì hiểu rõ hơn tình huống lần này chính minh vương lên chiến trường ở phía sau nhất quan sát tình huống lần này hành động hiệu quả không hề như minh vương tưởng tượng tốt hơn bởi vì lưu bố triệu vân đám người phá đám tuy nói minh vương không có nhất định phải ở lần thứ hai công thành lúc liền phá hư thở giải chi vách nhưng liền thở giải chi vách cũng không có đ ủ phải chính là minh vương không nghĩ tới không chỉ là lưu bố triệu vân la tuyên còn có thở giải chi trên vách phương cái chủng loại kia kỳ q u á i vũ khí hoàn toàn ngăn trở yêu tộc tấn công minh vương không phải cái gì chiến thuật đại sư cũng không nói được cái gì sĩ khí không sĩ khí nhưng là minh vương có thể cảm thụ được vị khí biến hóa ở thiên ma viên chờ yêu tộc ngay từ đầu công thành thời điểm n h â n tộc một bên thúy khí l à ở từ từ lên cao nhưng ở lữ bố bọn họ lấy được ưu thế minh vương một mâu không có khả năng đối lữ bố tạo thành ảnh hưởng sau ở ra cắt lượng vương tố tố cùng lý thừa c h ạ c h dòng lửa tổ hợp kỹ sau này n h â n tộc một phương sĩ、si、khí như hồng mà thúy khí cũng ở đây không ngừng giảm bớt n h â n tộc trận doanh bên kia mắt trần có thể thấy cũng không còn sợ hãi cho nên dù là minh vương không hiểu cái gì chiến thuật sĩ、si、khí hắn cũng có thể nhìn ra thế cuộc không hề ở yêu tộc bên này cho nên minh vương lựa chọn tạm thời rút lui lần thứ hai yêu tộc công thành vốn chỉ là một lần thử rõ xét đối thở dài chi vách lực phòng ngự đối nhân tộc thực lực một lần thử dò xét minh vương không có đem sư vương long vương chờ yêu tộc mang theo cơ ép công thành sẽ chỉ làm thiên ma biên bạch long tượng cùng thanh linh long bạch bạch tử vong thiên tiên cảnh yêu tộc cũng không phải là bên đường minh vương cũng sẽ không để bọn nó không công chịu chết cho nên minh vương lựa chọn rút lui nhưng minh vương không nghĩ tới lữ bố bọn họ lại dám truy kích ở lần thứ hai yêu tộc công thành cuộc chiến để cho minh vương ấn tượng khắc sâu nhất có nhiều người thần ma một t h ể thoạt nhìn như là ma thần lữ bố nghi là đạt được bạch long hoàng chuyển thừa triệu vân có thời gian quy tắc chi lực tạ linh luận có không gian quy tắc lực cựu vị yêu hồ có sinh cơ lực cựu thải thần l ộ n g cùng với có thiên đô lưu ly hỏa lý thừa trạch thanh long hoàng long chu tước la tuyên vương tố tố tuyết á n h cũng đưa tới minh vương chú ý đại la thiên một phương thực lực một phương diện so minh vương theo dự đoán hiếu thắng mặt khác có thể tịnh hóa túy khí người so minh vương theo dự đoán phải nhiều rất nhiều đại la thiên nhân tộc có tịnh hóa túy khí năng lực chuyện này minh vương dĩ nhiên là biết không phải đại la thiên nhân tộc cũng không thể nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lâu như vậy làm hắn kinh ngạc hay là có năng lực này quá nhiều người nếu là trước liền có thực lực như vậy đại la thiên cách cục nên không đến nỗi là như thế này mới đúng minh vương không nghĩ ra không nghĩ ra cũng rất đơn giản vậy thì vương tha cho ngược lại minh vương bên này có đến gần toàn bộ linh khư cảnh lực lượng còn lại yêu tộc liền một phần hai mươi cũng không tới minh vương hơn nữa linh khư cảnh thực lực là tuyệt đối đủ để nghiền ép toàn bộ đại la thiên kỳ thực minh vương một phương thực lực vốn có thể mạnh hơn làm sao linh khư cảnh yêu tộc đã từng ngoan cường chống cự linh hư cảnh yêu tộc cũng rất quả quyết bọn nó lúc ấy phát hiện cho dù là thi thể cũng sẽ bị tùy khí khống chế sau này trực tiếp tiến hành hủy thi diện tích hơn nữa trong quá trình chiến đấu cũng sẽ có tổn thương kỳ thực đối linh hư cảnh yêu tộc thực lực là có nhất định tổn thương trong quá trình chiến đấu sau đó ở ngoan cường đấu tranh yêu tộc điên còn tàn sát bị lây nhiễm si mị nếu như là chân chính lấy toàn bộ linh hư cảnh yêu tộc thực lực minh vương trong đại điện còn có thể nhiều không ít yêu tộc cho dù linh hư cảnh yêu tộc có một bộ phận tổn thương nhưng cũng so đại la thiên tốt hơn dù sao đại la tiên cũng ở đây cùng ma thần tranh đấu bên trong trường tranh đấu này một chút không thể so với yêu tộc giữa nội đấu bình thản cũng là một trận sinh tử chi tranh bên kia lấy được minh vương ủy phái sư vương hóa thành bản thể tuyệt địa hùng sư nhanh chóng hướng tây bộ buôn ba mà đi tại sao l ư n g sư vương là nguyên một c h i sư tộc đại quân t r ư ơ n g 1489, sư vương tuyệt địa hùng sư t r ư ơ n g 1489, sư vương tuyệt địa hùng sư bị t u y khí cảm n h u ộ n biến thành si m ị sau mặc dù trở nên đầu đống tích cốt nhưng chúng nó cũng mất đi năng lực phi hành m u ố n có thể cao n g o địa phi hành sư vương cũng biến thành không thể bay chỉ có thể ở trên đất bằng buôn ba thân là sư vương sư vương thống lĩnh rất nhiều sư tộc đại quân chỉ riêng hắn trực thuộc liền năm trăm ngàn nếu là coi là cái khác sư tộc sư vương s u ấ t có vượt qua một trăm phẩy không không không sư tộc đại quân sư tộc tại nguyên bản linh khư cảnh liền là phi thường hùng mạnh một cái tộc quân ở tẩu thú một loại bên trong hùng tộc kỳ lân sư tộc hổ tộc bốn tộc chống lại kỳ lân nhất tộc thực lực hơi mạnh một ít nhưng kỳ lân nhất tộc cơ bản trở thành đi qua bọn họ đang cùng ma thần trong chiến đấu cường giả gần như đều bị giết chết chỉ còn dư một ít còn nhỏ yếu mà bị tùy khí cảm có n h u n một đặc điểm khác thực lực của bọn họ sẽ vĩnh viễn định cách cái này cũng mang ý nghĩa kỳ lân không có lật người nơi cũng không thể nói không có bất kỳ lật người nơi nếu là kỳ lân vẫn có thể sinh sôi bọn nó sinh sôi đi ra đời sau là có thể không chịu tùy khí ảnh hưởng tiến bộ đây cũng là trung châu bốn vực h u n g thú từ lâu tới trung châu bốn vực h u n g thú có thể nói là t r ă m hoa buôn l bọn nó là đã từng bị tùy khí cảm l u ợ m trở nên quần bạo h u n g thú hậu duệ ở sinh sôi trong quá trình huyết mạch không ngừng bị pha loãng tùy khí cũng không ngừng bị pha loãng mặc dù bọn nó vẫn quần bạo khát máu nhưng không đến nôi nói vĩnh viễn không thể đứng dậy có thể không ngừng tiến hóa nếu là có thể đánh vỡ huyết mạch v ư ơ n cùng bọn nó cũng có thể có nhất định xác suất trở thành so tổ tiên còn phải mạnh hơn tồn tại cho nên nói kỳ lân cũng là cất ở đây một loại khả năng tính sư tộc ở nơi này trong đó thực lực bảo tồn được hoàn hảo nhất hùng tộc cùng h ồ tộc tiếp theo kỳ lân gần như diệt vong hùng tộc cùng h ồ tộc đã mất đi người mạnh nhất sư tộc còn, còn cất ò n c giữ sư vương minh vương cũng không có để cho sư vương thống ngự h ồ tộc cùng hùng tộc mà là tiếp tục để cho thiên tiên cảnh h ồ vương cùng hùng vương thống ngự cũng không phải là minh vương không tín nhiệm sư vương ngược lại minh vương rất tín nhiệm sư vương chủ yếu là sư vương thống ngự sư tộc đã đủ nhiều ma hổ、gấu. sư tử tam tộc thường phát sinh ma sát nếu lại để cho hắn thống ngự h ồ tộc cùng hùng tộc cái này tam tộc nội bộ rất dễ dàng xuất hiện ma sát còn không bằng để bọn chúng mỗi người ở cùng một chỗ địa phương h ồ tộc cùng hùng tộc liền bị minh vương ở đại la thiên mỗi người an bài một khối khu vực sinh sôi nảy nở sư vương không đến nỗi một lần do xét hành động liền đem một trăm mấy mươi ngàn sư tộc toàn bộ mang ra nhưng hắn lần này mang tất cả đều là tinh nguyện sư vương mang theo hắn trực thuộc mấy ngàn sư tộc toàn bộ hùng sư bôn phó tây bộ mấy trăm đầu tuyệt địa hùng sư tại sao lương sư vương lao bật lên nhấc lên đẩy trời bụi mù sư vương đã mang theo tuyệt địa hùng sư buôn tập một ngày một đêm chưa bao giờ dừng lại qua bọn nó tạo thành tiếng vang rất lớn năm người tạo thành một tổ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng hoàng long đồng thời dừng bước lại bọn họ tổ này cũng không có đại la t h i ê n người bởi vì bọn họ không cần bọn họ theo yêu khí di động là được rồi bạch hổ lỗ thai giật giật có đ ộ n g tính ngay sau đó bạch hổ nhún nhún lô múi rất nồng nặc mùi máu t a n h còn có túy khí mùi vị túy khí đúng là có mùi vị là một cỗ phi thường khó ngửi mùi vị nhưng chỉ có một số ít người cùng yêu tộc có thể nghe được đi ra giống như lý thừa trạch là có thể ngửi được tuy khí mùi vị để cho lý thừa trạch hình dung chính là một loại hế ẩm giữa nát tối ăn mùi phi thường khó ngửi đây cũng không phải là nghe thối ăn thơm dù sao tuy khí lại không thể ăn hoàng long khẽ gật đầu giống như là chạy chúng ta tới nơi này trước tiên tìm một nơi trốn hoàng long thanh long bọn họ mặc dù là trung ương hoàng long cùng thiên tri tứ linh nhưng bọn họ bây giờ vẫn chỉ là chân tiến cảnh chỉ sợ bọn họ nắm giữ thần lực vẫn không có biện pháp toàn bộ phát huy hơn nữa bọn họ lần này cũng không phải tới nơi này đánh nhau chẳng qua là dựa theo lý thừa trạch cùng g i a cắt lượng yêu cầu tới nơi này thăm dò nguyên tắc là có thể tránh khỏi phát sinh xung đột liền tránh khỏi cho nên hoàng long bọn họ cũng không có tìm chuyện đi trước nút vào giải lên hạ thấp mùi bột thuốc sau này hoàng long bọn họ liền mỗi người ẩn nút đứng lên huyền vũ cùng thanh long xâm nhập ở trong hồ nước nếu không phải xâm nhập đến đáy hồ bên trong tuyệt đối không tìm được bọn họ hoàng long cùng bạch h ổ che giấu ở núi đá trong hoàn toàn ẩn nút thân hình mà chu tức giấu cao nhất nàng giấu ở trên đỉnh núi nhìn xuống địa phủ khám hết thạy chu tức cũng đã thấy được bình nguyên trên đ a n g hướng bọn họ nơi này chạy phi tuyệt địa hùng sư nhất tộc dẫn đầu sư vương thực lực để cho chu tức không khỏi híp lại lên ánh mắt đây là các nàng cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất yêu tộc nhiều chi tiểu đội như vậy thăm dò đi xuống trước mắt chỉ phát hiện một ít thiên tiên cảnh yêu tộc mà sư vương là con thứ nhất bị phát hiện kim tiên cảnh yêu tộc chu tước lúc này cấp lần nút hoàng long bọn họ một lời nhắc nhở nói cho bọn họ biết muốn ẩ ầ n nút thật tốt một ít chu tước mặc dù rất sớm liền thấy sư vương dưới sự dẫn dắt tuyệt địa hùng sư nhất tộc nhưng thực ra hai bên cách rất xa hơn nữa chu tức bọn họ vốn là ở trong rừng núi sư vương xuất lĩnh sư tộc hoặc là Khai Sơn. hoặc là đường vòng. sư vương không có lựa chọn khai sơn mà là đường vòng mang theo tuyệt địa hùng sư chạy phi hai ngày sau sư vương rốt cuộc đã tới trước túy khí phát sinh biến hóa tây bộ vị túy khí cảm nhụn sau này sư vương thậm chí còn thông thường nhất yêu tộc đôi túy khí đều có nhất định cảm nhận bất quá đôi túy khí biến hóa nhạy cảm trình độ là bất đồng sư vương là thuộc về tương đối nhạy cảm một loại kia sư vương có thể bén nhạy nhận ra được tây bộ túy khí x á t thực đem so với trước biến thiếu sư vương nghiêng đầu hỏi tây bộ là do ai chân giữ sư vương sau lưng cũng có mười mấy cái hóa thành hình người hùng sư bọn họ tại sư tộc bên trong thuộc về thống lĩnh tồn tại trong đó có một đầu tiên tiên cảnh tuyệt địa hùng sư hồi đáp hùng tộc phượng hoàng nhất tộc cùng với khát phi cầm tộc q u ầ n sư vương n g ừ n l ệ n h một tiếng không cần phải nói hùng vương khẳng định đ a n g n g ủ ngược lại bây giờ hùng tộc cũng mất đi người mạnh nhất sư vương yêu thế nào dễ liền thế nào dễ hùng tộc cũng không dám nói gì dĩ nhiên bây giờ hùng vương đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì thế hệ này tiên tiên cảnh hùng vương là sa gần nghe tiếng gỗ lợn ăn ngủ ngủ rồi ăn chuyện gì không làm về phân phượng hoàng nhất tộc sư vương đ o á n chừng bọn nó cũng ở đây không làm chính sự nhưng ngại vì chu hoàng mặt mũi sư vương cũng không có nói chút gì dù sao nếu là không tấn công đại la thiên vậy bọn họ tựa hồ cũng không có gì chính sự có thể làm làm gì đều giống nhau linh cư cảnh ngàn bạn năm tới chính là ở đấu tranh mà bây giờ đấu tranh kết thúc bọn họ đều có chút chống không không có đối thủ cái chủng loại kia chống không minh vương nói là khiến cái này yêu t ộ c chấn giữ tây bộ nam bộ trên thực tế chính là cho bọn họ an bài cái địa phương ở mà thôi dù sao tụ chung một chỗ dễ dàng đánh nhau minh vương cũng không có trông cậy và bọn nó thật chấn giữ cái gì hơn nữa minh vương cũng không tin đại la thiên nhân tộc dám vượt qua thở dài chi bách ngược lại tấn công tây bộ cùng nam bộ rất nhanh dưới sư vương k h ì nói phân tán ra tới sưu tầm chương một nghìn bốn trăm chín mươi tin tức tốt cùng tin tức xấu chương một nghìn bốn trăm chín mươi tin tức tốt cùng tin tức xấu sư vương mặc dù phái cái khác hùng sư hết sức tìm đ ò i nhưng sư vương cũng không có cái gì tốt thu hoạch sư vương rất nhanh xuất tiếp t nhanh lĩnh Hùng Sư ụ cũng đi về Vương phía Tây. Sư c không phải là chẳng có mục đích tiến lên mà là hướng tây bộ tùy khí có di động địa phương tiếp tục tiến lên ở sư vương tiếp tục tiến lên sau này chu tước thanh long cùng hoàng long bọn họ mới lần nữa tập hợp ở chung một chỗ bọn họ không thể nào đi mạo hiểm đi theo sư vương đội ngũ sau lưng chẳng qua là lựa chọn cái khác lộ tuyến theo thời gian trôi đi các c h i thăm dò đội ngũ từ từ có phát hiện để bọn họ đối yêu tộc thực lực cũng có một cách đại khái hiểu long tộc phượng hoàng nhất tộc long tượng viên tầu hùng tầu s à tầu các đại tộc quần khu quần cư bị bọn họ phát hiện bọn họ ở trong đó phát hiện không ít thiên tiên cảnh yêu tộc nhưng lữ bố bọn họ biết đây cũng không phải là toàn bộ bởi vì các đại tộc c ủ a người mạnh nhất vị minh vương ở lại thái nhất môn đã từng chỗ ở cho nên bất kể lữ b ố bọn họ thế nào xâm nhập tây bộ hoặc là nam bộ bọn họ là không thể nào phát hiện so thiên tiên cảnh yêu tộc mạnh hơn tồn tại bọn họ cũng rất rõ ràng một chuyện yêu tộc trong khẳng định vẫn tồn tại mạnh hơn tồn tại giống như là bị minh vương phái ra dò xét sư vương vậy bởi vì thanh long cùng chu tức các nàng phát hiện vương t ố tố lữ bố la tuyên trở nhiều c h i đội ngũ đều biết sư vương đang tiến hành sưu tầm nhiệm vụ mặc dù bọn họ không hề rõ ràng sư vương đang sưu tầm cái gì lần này xâm nhập sưu tầm nhiệm vụ đã qua hơn ba tháng bọn họ vẫn không có bị phát hiện. trải qua đoạn thời gian này quan sát bọn họ đối tây bộ cùng nam bộ có một cái tương đối chính xác h i ể u Sẽ ở bên ngoài du đãng đều là một ít không có tờ quần quân lính tàn mạn g hơn nữa còn là tương đối yếu những thứ kia mạnh một ít yêu tộc cũng chính là có thể hóa hình những thứ kia có thể sẽ sinh tồn ở thành trì bên trong nhưng nếu là có thiên tiên cảnh tồn tại yêu tộc bọn nó đều là hội tụ cư ở một chỗ phạm vi hoạt động là cố định rất hiển nhiên đây là ma thần minh vương cho chúng nó vạch rõ phạm vi hoạt động khoảng thời gian này tới nay duy nhất ở quy mô lớn di động lại ở các nơi xuất hiện chỉ có sư vương cùng hắn xuất lĩnh hùng sư rất tiếc lối sư vương cũng không có phát hiện gì bởi vì sư vương còn có nhiều như vậy hùng sư động tĩnh thật sự là quá lớn vương tố tố các nàng luôn có thể trước hết nghe đến hơn nữa bọn họ nhiều c h i đội ngũ giữa luôn có thể lẫn nhau báo sư vương xuất hiện vị trí trước đó tránh thoát mà tây bộ cùng nam bộ là rất lớn chỉ riêng tây bộ sẽ để cho sư vương có được tìm tòi sư vương xuất lĩnh hùng sư ở tây bộ s i ê u tầm hơn hai tháng nhưng một đường đi về phía tây l à tuyên cùng vương tố tố các nàng đã sớm xuôi nam nhiều c h i thăm dò đội ngũ cuối cùng tụ lại với nhau so sánh hơn ba tháng trước bọn họ thực lực đều có tăng lên chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề bây giờ cựu v i yêu hồ phải đem những người này cùng nhau mang về về phần cuối cùng ma thân chỗ các nàng đã không có cần thiết đi bởi vì bọn họ đã được đến câu trả lời minh vương phải có điều hành động hơn nữa lần này hành động rất có thể sẽ rất khủng bố thân ở nam bộ cựu v i yêu hồ bọn họ tại trung bộ lệnh nam bộ địa phương thấy được không ít cờ giả trong đó bao gồm là nữ viên vương bọn nó đều bị minh vương cấp phái đi ra ngoài lấy được câu trả lời cựu vị yêu hồ các nàng an toàn trở lại tiền tuyến ở c ử u vị yêu hồ mang theo các nàng rời đi nam bộ sau đó không lâu minh vương cảm nhận được thiên địa lực lượng d ị động loại cảm giác này minh vương rất quen thuộc linh c ư cảnh vĩ khí dị thường thở dài chi vách tiền tuyến c ử u vị yêu hồ cùng với lần này phương nam thiên địa lực lượng d ị động đây hết thể hết thạy minh vương đều sẽ này liên hệ minh vương đem tầm mắt nhìn về phía phương bắc mà ở hắn tầm mắt vị trí là vừa v ậ n trở lại tiền tuyến pháo đài c ử u vị yêu hồ các nàng tiền tuyến pháo đài ở là ba tháng trước liền đã xây xong hơn nữa nơi này phát sinh biến hóa long trời lở đất hai mươi pháo đài xây dựng được thành đồng bách sắt liền thở dài chi vách cũng tiến hành nhất định gia cố t h ở dài chi vách tiến hành gia cố chỉ lưu lại nòng t h á o còn có tự động phòng ngự tháp tên súng kíp miệng máy bắn đá cũng đã ở tiền tuyến cài đặt xong mà ném không phải đá mà là hỏa diễm đạn tại quá khứ trong ba tháng hỏa diễm đạn cũng nên đón mới đột phá bây giờ gia nhập một luồng thiên địa ngọn lửa tiền tuyến biến hóa còn có rất nhiều tiền tuyến đóng quân mặc vào vậy khôi giáp dùng tới vậy vũ khí bọn họ cũng phi thường trẻ tuổi đang huấn luyện bên trong cựu vị yêu hồ các nàng trở lại chính là lý tính phụ trách thứ mười pháo đài thiết hoàng bảo nơi này huấn luyện binh lính chính là bất chỉ cùng, cùng tần quỳnh huấn luyện huyện gia quân mặc áo giáp màu đen huyền giáp quân trang bị mạch đ a o cùng huyền đ a o mà những vũ khí này cũng ở đây đ ạ i là thiên t ử từ chế tạo thân ở giáo trường đại cao lý tĩnh đang quan sát huyền giáp quân huấn luyện cựu vĩ yêu hồ các nàng đoàn người trở lại tự nhiên hấp dẫn lý t ĩ n h sự chú ý mà lý thừa trạch cùng ra cắt lượng cũng nhận được bọn họ trở lại tin tức lý thừa trạch cùng ra cắt lượng nguyên bản đang phía sau Đốc Xê, lấy được bọn họ trở lại tin tức sau lập tức chạy về phía trước bọn họ ước định ở vân mộng thành hội hợp diệp lang vân an lang ân hoa khí vũ lưu đồ nam bọn họ cũng mỗi người trở về tông một chỗ bọn họ phải đem bản thân thai nghe mắt thấy nói cho những người khác về phần cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ tự nhiên do từ cựu vị yêu hồ các nàng nơi này biết được lý thừa trạch truyền đạt gần bốn tháng ăn gió n ằ m sương còn có sinh hoạt ở tùy khí khu vực nhưng bọn họ sắc mặt kỳ thực cũng còn tốt dù sao bọn họ tu vi thấp nhất cũng là địa tiên cảnh cộng thêm có t ị n h hóa lực tồn tại cũng sẽ không bị tùy khí ảnh hưởng lý thừa trạch vẫn nhìn cựu vị yêu hồ lữ bố đám người khổ cực thế nào mặc dù bọn họ đoạn thời gian này thỉnh thoảng đưa bọn họ lấy được tin tức truyền bề nhưng còn có một cái trọng yếu nhất tin tức một mực không có Ma t h ầ n Tây Bộ c ù n g n a m Bộ m a thần rốt c u ộ c Cái như nào? vấn thế đó ề này bọn không họ trước c cựu trả lời. Kiểu vị yêu, yêu, yêu hồ liền đưa các nàng thấy được hạt nữ viên vương sư vương những thứ này kìm tiên cảnh yêu tộc đến kỹ một lần thế cuộc tự hồ là không đứng ở bọn họ bên này kim tiên cảnh yêu tộc số lượng không ít mà số lượng này ở tám đại tôn giả trên còn có số lượng nhiều hơn thiên tiên cảnh yêu tộc chỉ riêng thiên thương thanh long nhất tộc liền có năm đầu nói xác thực là sáu đầu cựu bí yêu hồ đã xác nhận còn có một cái thiên tiên cảnh tiên thương thanh long canh giữ ở linh khư cảnh lối vào rất rõ ràng là minh vương dùng để phòng bị còn có người chạy đi linh khư cảnh ăn cắp trứng gà. dù là lý thừa c h ạ c h cùng ra các lượng nghe được tin tức như thế cũng rất khó lộ ra cái gì nụ cười thực lực của hai bên t r a n h lệch là rõ rệt tồn tại số lượng so với bọn họ nhiều thì thôi càng khỏi nói c ầ nguyện tôn giả bọn họ còn bị thương chương 1491, t ậ p hợp yêu tộc lần nữa xông tới chương 1491, t ậ p hợp yêu tộc lần nữa xông tới trở lại cửu vi yêu hồ bọn họ còn mang về một cái tin tức càng xấu minh vương bên kia có thể có hành động bởi vì ở cửu vi yêu hồ bọn họ trở lại trước nguyên bản ở lại giữ ở thái nhất môn cái khác yêu tộc đều đã rời đi cụ thể thời giờ gì không thể nào xác định nhưng nhiều như vậy yêu tộc cùng nhau hành động đại khái chính là tới công thành bất quá lý thừa trạch cũng không có xoắn suýt ngược lại không là bây giờ đánh tới yêu tộc tụ họp đều cần thời gian khổ cực đi nghỉ trước một chút đi cũng chính là bọn họ hiện tại cũng là chân t i ê n cảnh địa t i ê n cảnh mới có thể ở như vậy căng thẳng dưới tình huống kiên trì bốn tháng nhưng điều này cũng làm cho bọn họ hơi m ệ t chút đi ngồi đ i ề u tức vung l ỏ n g một chút tinh thần là có cần phải không phải tâm thần của bọn họ quá mức căng thẳng sẽ đi qua trong vòng bốn tháng bọn họ phải bảo đảm tung tích của mình không bị phát hiện mọi chuyện đều cần cẩn thận làm ra mỗi một cái quyết định lựa chọn mỗi một cái phương hướng đều muốn cân nhắc đến hậu quả mà bọn họ không có bị phát hiện cho dù là ở sư vương sưu tầm dưới tình huống vẫn không có bị phát hiện có thể tưởng tượng được tâm thần của bọn họ căng thẳng đến trình độ nào sư vương đã xuất lĩnh hùng sư bảy trở lại thái nhất môn đi qua mấy tháng trong thời gian hắn đã hết sức thăm dò nhưng xác thực không có phát hiện sư vương cũng không có tính toán cung cấp cái gì tình báo giả không có chính là không có định minh vương cũng không chút nào để ý hắn đại khái đã khóa được h ô n g thủ dĩ nhiên chính là lần trước t r i ể n lộ ra không gian quy tắc lực cựu vị yêu hồ mặc dù minh vương không hiểu nổi vì sao cựu vị yêu hồ sẽ có không gian loại thần thông điều này làm cho minh vương đối cựu vị yêu hồ coi trọng trình độ đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi minh vương cũng không có ý định đối xư vương có cái gì trừng phạt trừng phạt không trừng phạt bộ hạ đối với hắn mà nói đều là giống nhau chuẩn bị xong chuẩn bị tấn công nhân tộc vì một chân trên đất sư vương b u ấ t cảm nói là minh vương lần này minh vương thì không phải là tiểu đà tiểu náo minh vương chuẩn bị phát động toàn bộ tập quần bao gồm toàn bộ phi cầm loại yêu tộc xâm lấn nhân tộc lấy trước mắt yêu tộc số lượng tấn công nguyên một đạo tiền tuyến là dư xài cho dù là bị tùy khí cảm nhuộm si mị vẫn có thể phi hành phi cầm loại trong chiến dịch lần này có địa vị vô cùng quan trọng cao lớn tờ dài chi vách sẽ thành yêu tộc ngắn trở nhưng không có cách nào ngăn trở có thể phi hành phi cầm núi rừng cũng là minh vương tấn công phương hướng cùng nhân tộc so sánh yêu tộc ưu thế ngay ở chỗ này nhân tộc quân đội rất khó đi quân núi cao đối với yêu tộc mà nói lại không tính là gì hồng tộc viên tộc cũng có thể vượt qua ở không lâu trước minh vương đã tổ chức một lần hội nghị tác chiến ra lệnh toàn bộ tộc quần cùng nhau tấn công dĩ nhiên không thể nào ra lệnh bọn nó cũng trong lúc đó tấn công chẳng qua là để bọn họ tụ lên tộc quần cùng nhau tấn công nhân tộc không khó tưởng tượng lần này công thành sẽ chết không ít yêu tộc nhưng là toàn bộ yêu tộc cũng không có cự tuyệt mặc dù bọn họ có thể suy tính nhưng bọn họ không có cách nào cự tuyệt minh vương yêu cầu tuy khi đã xâm nhập ý thức của bọn họ có thể khống chế hành vi của bọn họ bọn họ không thể nào cự tuyệt lấy được minh vương ra lệnh sư vương cũng chuẩn bị đi tập hợp toàn bộ đàn sư tử chuẩn bị tấn công để cho cựu vị yêu hồ bọn họ tạm thời đi nghỉ ngơi sau này lý thừa trạch ngay sau đó lệnh bài nội bộ không gian cùng c ổ nguyện tôn giả bọn họ lấy được liên hệ c ử u vị yêu hồ nói do đã đầy đủ đơn giản cho nên lý thừa、trạch、trực tiếp thuật lại cựu vị yêu hồ vậy dù là c ậ nguyện tôn giả bọn họ cũng không thể ngoại lệ mặt lộ mấy phần l à có kiếm tôn c hướng chỗ tôi nghĩ cái này không cũng chỉ còn lại một tôn ma thần sao bách hoa tiên tử gật đầu cười nói s á c thực như vậy không nghĩ tới ngươi còn có nói tiếng người thời điểm kiếm tôn bất đắc dĩ nói khen người liền khen người không có cần thiết tổn hại ta một câu nói trên trọc cười luôn là có thể hóa giải một chút tâm tình c ẩ n trương nếu là lợi dụng tốt vậy kiếm tôn cùng bách hoa tiên tử đối thoại cũng s á c thực hóa giải một bộ phận cảm giác cấp bách cầu nguyện tôn giả đúng lúc đứng dậy đ ả o mắt đám người hơn mười phẩy không không không năm trước cho dù là đánh sụp đổ đại la thiên đánh một trận chúng ta cũng lấy được thắng lợi bốn phẩy năm không không năm trước có người phản bội thời điểm chúng ta kiên trì được một n g à n năm trước ma thần lần nữa q u a y đầu trở lại thời điểm là chúng ta cùng những người khác cùng nhau kiên trì nổi mà bây giờ ma thần minh vương lần nữa đánh tới nhưng kết quả vậy cũng cuối cùng rồi sẽ là chúng ta lấy được thắng lợi cầu nguyện tôn giả vậy một câu s o một câu sụp sôi một câu s o một câu cao hút một câu s o một câu lanh lảnh cái này cũng thành công kích thích những người khác lòng tin cũng kích thích lý thừa trạch lòng tin bất kể nhiều địch nhân mạnh cuộc chiến tranh này là thế tất sẽ xuất hiện cũng nhất định phải đánh thắng cuộc chiến tranh này cứ việc minh vương phi thường cương đại nhưng lấy yếu thắng mạnh lấy ít t h ắ n g nhiều chiến tranh cũng không phải là không tồn tại húng chi bọn họ cũng không phải là yếu đến đặc biệt yếu hai lần trước đánh thắng cùng yêu tộc chiến tranh để bọn họ s i khí đang nổi cái này đủ để kích thích sức chiến đấu của bọn họ hơn nữa so sánh năm tháng trước k i a một trận chiến tranh bọn họ có nhiều hơn sức chiến đấu hơn bốn tháng huấn luyện mặc dù không thể để cho bọn họ trở thành lính giả nhưng ở chiến tranh chui l u y ệ n t r ồ n g đủ để cho bọn họ lớn lên thành lính giả trải qua máu và lửa thử thách bọn họ sẽ phi tốc trưởng thành bởi khí cùng ma thần là thiên đạo mặt trái bọn họ sẽ ở rèn luyện trong nhanh chóng trưởng thành tu vi cũng sẽ lấy được tiến bộ lý thừa trạch bọn họ đi qua hơn bốn tháng cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị chuẩn bị nhiều hơn vũ khí thuốc nổ hỏa d i ễ m đạn cùng với thủ thành sử dụng lôi một cùng đá lan còn có lửa mạnh dầu trải qua huấn luyện binh lính cũng đã có thể nghe lệnh làm việc có thở dài chi vách bảo vệ bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống cự yêu t ộ c lần nữa đánh tới so lý thừa trạch dự đoán phải nhanh một chút bất quá thời gian này không do hắn quyết định minh vương như là đã quyết định tập hợp yêu t ộ c quân đội vậy bọn họ cũng chỉ có thể ứng chiến cầu nguyện tôn giả một phen khích lệ sau này trang này hội nghị liễn tiến bảo chính đề Các đại tộc còn Trạch phát đại mạnh người kiểu hiện, nhất, Thừa nhưng bọn phàm hồ họ là Lý bị vị yêu dù sao cựu vị yêu hồ bọn họ không có trực tiếp đi đến ma thần sở tại vậy chỉ có thể là một cái bảo thủ nhất số lượng So s á nhất là bọn họ là nghe lệnh của minh vương làm việc về phần bọn họ phát hiện hùng tộc hổ tộc các loại đại tộc q u ầ n số lượng lý thừa trạch trước liền cùng cổng nguyệt tôn giả bọn họ nói rõ hổ tộc cùng hùng tộc số lượng cũng không nhiều cộng lại cũng không có sư tộc một nửa bất quá luận đơn thể thực l ự c vậy hổ tộc cùng hùng tộc cũng tương đối mạnh chẳng qua là bọn nó thiếu mạnh nhất một cái kia mà sư tộc giữ sư vương cái này chiến lược mạnh nhất Trương trương nguyệt tôn cơ cơ đoạn, quân công cơ chế 1492, 3 cái giai đoạn, quân công cổng giai giai giả 1492, 1492, cái chế cái chế cấp chính đang thương nghị như thế nào phòng ngự yêu tộc ồ ạt tấn công mặc dù bây giờ yêu tộc chỉ là vừa mới ở tập hợp nhưng đánh tới chẳng qua là chuyện sớm hay muộn bọn họ phải nhanh một chút làm chuẩn bị tiền tuyến 20 pháo đài quyền chỉ huy hiện tại cũng ở lý tĩnh nhạc phi thiết kế quang đắm người trên tay bọn họ lần trước yêu tộc xông tới thời điểm dù mình thực lực thành công giành được tiền tuyến quyền chỉ huy cứ việc thẩm g i a người đến bây giờ cũng c h â m phục nhưng chỉ có một cái thẩm g i a không có cách nào ảnh hưởng bọn họ húng chi bọn họ chính những binh lính này cùng những thế g i a này cũng không quan hệ bất quá lý tính bọn họ cũng nói yêu tộc đánh trận thời điểm sẽ không với n g ư ờ i g i ả n g cứu cái gì pháo đài yêu tộc cũng không cần công thành mặt đất bọn nó là địa phương nào đều có thể đi hai mươi pháo đài mỗi một cái pháo đài đều có phụ trách khu vực hơn nữa ở chỗ cao thành lập tháp canh tháp canh tùy thời đều có người ở hơn nữa tháp canh là ba người từ ba phương hướng xác nhận có hay không có yêu tộc sống tới ở tháp canh xê xong đi qua hơn ba tháng trong thời gian quy mô lớn yêu tộc công thành không có phát sinh ngược lại có quy mô nhỏ yêu tộc sống tới nhưng quy mô nhỏ sống tới đối phòng tuyến không tạo được ảnh hưởng gì nhất là ở phòng tuyến phòng ngự tăng cường sau này quy mô nhỏ yêu t ộ c sông tới cũng không phải là minh vương thao túng mà là tuy khi đối với mấy cái này yêu t ộ c ảnh hưởng để bọn chúng trở nên của bạo khát máu bọn nó bên ngoài du đãng du đãng du đãng đến thở dài chi vách sau này phát hiện nhân tộc quân coi giữ sẽ gặp c ô n g thành xét thấy lý thừa trạch nói lên đề nghị cũng chính là thăm dò tây bộ cùng nam bộ đề nghị có không tệ hiệu quả còn có lý thừa trạch cung cấp các h ạ n g trợ giúp cứ việc lý thừa trạch n g h ê n k ỷ ở cổ nguyện tôn giả trước mặt bọn họ chính là cái tiểu m a n hải nhưng bọn họ vẫn sẽ nghe lý thừa trạch đề nghị tiểu hữu nhưng có cái gì đối sách lý thừa trạch nào có cái gì đối sách bây giờ cũng chỉ có thể đủ binh tới tướng nữa, nước tới đất ngăn trước mắt hai phe địch ta thực lực sai biệt là có bọn họ muốn làm chính là trước làm xong phòng ngự không ngừng tăng cường mình thực lực đợi đến người ta thực lực của hai bên t r ê n h lệch đến gần hoặc là chuyển đổi lúc mới là thổi vang phản công kèn hiệu giai đoạn lý thừa trạch cũng không thứ nhất thời gian nói lên đối sách mà là cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ nói rõ thế cục bây giờ nếu minh vương thật đem toàn bộ yêu tộc quân đội đặt cực ở cái này thứ vậy sẽ phải làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài trước mắt cựu vị ê u hồ chỉ biết là các đại yêu tộc người mạnh nhất bắt đầu hành động có phi thường lớn có khả năng tấn công nhưng không hề bảo đảm nhất định là toàn bộ tấn công bởi vì tùy khí tồn tại những yêu t ộ c này đều bị minh vương khống chế khuyên hàng là không thể nào khuyên hàng dĩ vãng cùng nhân tộc giao chiến lối đánh phải không áp dụng nhân tộc giữ chữ tín nói vinh dự nói l ê nghi nhưng yêu t ộ c một mực không nói thúng chi bọn nó bị tùy khí khống chế cùng những thứ này tộc u ầ n đàm phán là không thể nào nhiều năm như vậy tùy khí đối bọn chúng ảnh hưởng đã là xâm nhập ý thức tình huống như vậy bọn họ trước cũng đã gặp qua dù là tịnh hóa bên trong cơ thể của bọn họ tùy khí bọn họ cũng không sống nổi tùy khí tồn tại còn trở ngại bọn họ đối tin tức lấy được d ị vang thông qua tin tức t r ê n h l ệ n h đánh trận ưu thế cũng không còn tồn tại vang không bọn họ cũng không đến nỗi phái người tiến vào tây bộ cùng nam bộ thu hoạch tin tức trực tiếp phái liệt hòa ưng cùng kim đ i ê u phạm vì lớn siêu tầm là được đáng tiếc không được chúng ta có thể đại khái đem lần này chiến tranh tách ra làm ba cái giai đoạn bây giờ đang đứng ở thứ nhất giai đoạn chiến lược phòng ngự giai đoạn nếu chúng ta ở lần này đánh lâu dài bên trong có thể lấy được nhiều chiến trường thắng lợi vậy lại ở những chỗ này trong chiến tranh tăng cường thực lực của chúng ta thu nhỏ lại hai bên c h ê n lệch vậy vậy thì có thể đi vào thứ nhì giai đoạn chiến lược giai đoạn ràng có lý thừa t r á c cách nói này đưa tới cầu nguyện tôn giả hứng thú của bọn họ dù sao lý thừa trạch cách nói rất thú vị đến cuối cùng chính là chiến lược phản công giai đoạn chúng ta muốn phản công ma thần căn cứ địa đoạt lại huyện b ă n g gốc, đoạt lại bạch đà thành đem ma thần giết chết đem yêu tộc đổi về linh h ư cảnh trong quá trình này mỗi cái giai đoạn cũng phi thường trọng yếu nhất là chúng ta sau đó phải tiến hành phòng thủ chiến phòng thủ không xuống vậy tinh thần của chúng ta đem phi thường bị đà kích cũng liền khỏi nói giữ lẫn nhau hoặc phản công tới đây lý thừa trạch tính toán nói lên thứ nhất cái đề nghị cũng không phải là loại bỏ thật ra thật ra mặc dù tại quá khứ hơn bốn tháng bên trong cũng không tính r ấ t phục tùng lý tính bọn họ nhưng thật đúng là vô cùng khó kén chọn bọn họ nên chú đóng chú đóng cũng thành thành thật thật đợi ở tiền tuyến ít nhất bây giờ không có chọn lý thừa trạch thứ nhất cái đề nghị là tưởng thưởng muốn thành lập tốt đẹp quân công cơ chế dù là đây là một trận nhân tộc bảo vệ chiến cũng là cần tưởng thưởng khích lệ cái này tưởng thưởng dường như khó quyết định dù sao không thể nào đi xuống đặc biệt chém đầu nhưng nên làm vẫn là phải làm bọn họ có thể trực tiếp tưởng t ư ở n g một cái quân đoàn nhất là ở tiền tuyến phòng ngự thư khiêu chiến hiện tốt đẹp quân đoàn đề nghị này lấy được cầu nguyện tôn giả bọn họ khẳng định nếu là phòng tuyến sụp đổ giữ lại những thứ đồ này cũng vô dụng không ngại cứ dựa theo lý thừa trạch nói lấy ra làm tưởng thưởng ở điểm này lý thừa trạch cũng sẽ cung cấp đây là thu mua lòng người thời cơ tốt trung châu bốn b ự c vẫn có không ít thứ lý thừa trạch có thể cùng cựu vị yêu hồ trở về một chuyến đem những thứ này thích hợp phần thưởng của bọn họ mang tới hơn nữa hơn bốn tháng không có đi về cứ việc trung châu bốn b ự c không có xảy ra chuyện gì có cũng là chuyện tốt nhưng lý thừa trạch cũng nên trở về liếc mắt nhìn hơn nữa thành lập quân công cơ chế là để cho lý thừa trạch thành lập trật tự mới một cái phi thường tốt bước dĩ vãng đại la thiên không có loại này quân công cơ chế bọn họ nhiều nhất chính là tông môn giữa tường thưởng quân công đến trình độ nhất định chính là t ư ớ c vị đại la thiên xác thực không có huân quý nhưng là đ á m g kia thế ra cùng tông môn đứng đầu địa vị không thua gì huân quý đạo lý là vậy cầu nguyện tôn giả bọn họ mặc dù không phải hoàng đế nhưng cũng có quyết định toàn bộ đại la thiên phương hướng quyền lực đại la thiên xem ra không có người thống trị trên thực tế là có chẳng qua là người thống trị cao nhất đối với thế tục không có dục vọng hơn nữa đại la thiên thiên địa linh khí dồi dào sản v ậ t phong phú nơi này quyết điểm duy nhất chính là ma thần tồn tại dĩ nhiên cũng là ma thần tồn tại mới để cho đại la thiên lại như bây giờ một loại cách c ụ không phải đại la thiên đã sớm cùng trung châu bốn bực vậy là vương t r i ề u mọc như rừng gia hoàng h ô n chiến nếu là không có ma thần uy hiếp c ậ u n g u y ệ t tôn giả gái này tám vị tôn giả sát xuất lớn cũng không thể nào như vậy và kết lý thừa trạch không dám nói nhất định không thể nào nhưng tuyệt đối sẽ không có như thế và kết lý thừa trạch mục tiêu cuối cùng là ở chỗ này thành lập trật tự mới ở chỗ này thành lập một cái c à n nguyên đế triều hoặc là cũng có thể gọi c à nguyên t i ê n triều mà muốn làm được bước này lý thừa trạch rất nhiều chuyện đều cần ngửa bài bởi vì lý thừa trạch nhất định phải đạt được cầu nguyện tôn giả ủng hộ của bọn họ chương một nghìn bốn trăm chín mươi ba ra ngửa bài tác dụng cùng chân thành t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chín mươi ba ra ngửa bài tác dụng cùng chân thành lý thừa trạch tính toán cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ ngửa bài cũng chính là lý thừa trạch mục tiêu cuối cùng muốn ở đại la thiên thành lập trật tự mới cùng trung châu bốn b ự c vậy thành lập một cái cả nguyên đế triều cái này cũng không coi như là uy hiếp dù sao lý thừa trạch cũng không tính dùng cái này uy hiếp bọn họ đây là lý thừa trạch trải qua đoạn thời gian này đối cổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ hiểu sao làm ra quyết định đầu tiên bởi vì ma thần tồn tại cái này tám vị tôn giả tâm là hướng một chỗ đi lực cũng là hướng một chỗ khiến nhất là ngàn năm trước cùng ma thần đại chiến càng làm cho quan hệ của bọn họ rất tốt cái này tám vị tôn giả cũng không phải là huyết thân cũng không có đám hỏi bọn họ cũng không phải là thân nhân nhưng hơn hẳn thân nhân bọn họ là có thể đem sau lưng giao cho đối phương bọn họ chung nhau tôn cổ nhạc tôn giả vị này hòa ái ông lão mà cổ nguyễn tôn giả cũng sẽ không cậy già lên mặt cổ nguyễn tôn giả cũng phi thường tôn trọng bọn họ quan hệ của bọn họ vượt qua ngàn năm đã sớm mười phần vững chắc bọn họ nhìn như tám người kỳ thực một người bọn họ đã sớm thoát khỏi t ô n g môn thế ra lợi ích bọn họ chỉ đứng ở đối đại la thiên hữu ích đối nhân tộc tồn tại tiếp hữu ích trên lập trường cái khác hết thệ đều không có cái này trọng yếu lý thừa trạch ở đại la thiên thành lập cả nguyên n đế triều không thể nói đối đại la thiên nhất định hữu ích nhưng đối đại la thiên cũng tuyệt đối không có hại hơn nữa ai nói thành lập cả nguyên n đế triều liền nhất định phải là phong kiến đế chế lấy đại la thiên sức sản xuất ít nhất ở lương thực khối này bọn họ phải không thiếu nơi này thậm chí không có thổ địa thôn tính lý thừa trạch hoàn toàn có thể thành lập một loại khác chế độ dĩ nhiên dơ lên cao màu đỏ đại kỳ liền sớm một chút mặc dù hắn là hoàng đế hắn cũng thống trị đại la thiên nhưng không cần phải cùng trung châu bốn b ự c cả nguyên n đế chiều vậy c h ư v ị tôn giả ở mới gặp gỡ ta lúc đã từng hỏi một cái vấn đề chúng ta đi tới đại la thiên vì chuyện gì lúc ấy câu trả lời của ta là tới đại la thiên tu hành hơn nữa thực hành ta lời thề d i ệ t trừ ma thần cầu n g u y ệ t tôn giả cùng bách hoa thiên tử bọn họ khẽ gật đầu bây giờ đáp án của ta vẫn không có phát sinh thay đổi nhưng ta lúc ấy là có chút dấu dếm c ầ nguyện tôn giả bọn họ im lặng không cắt đứt lý thừa trạch vậy cho dù là thích nhất nói chuyện kiếm tôn cũng giống vậy bọn họ cũng nhìn ra lý thừa trạch lúc này mười phần trăm chú cầu nguyện tôn giả khối này lệnh bài nội bộ không gian là tương tự hội nghị bàn tròn một cái tình hình bọn họ cũng đứng ở chỗ này mặt đối mặt nhìn đối phương mặc dù trung gian là vô ích nhưng là bọn họ không cách nào di động chỉ có thể đứng ở chỗ ở mình vòng tròn bên trong tiến hành đối thoại lý thừa trạch đang cùng tám vị tôn giả nói chuyện lúc ánh mắt chậm rãi quét qua tám vị tôn giả ánh mắt cùng bọn họ mắt nhìn mắt từ lý thừa trạch ánh mắt bên trong bọn họ có thể nhìn ra được lý thừa trạch thái độ hiện tại mười phần trăm ta tới đại la tiên h là vì thành lập trật tự mới ta tới đại la tiên h là vì thành lập càn nguyên đế triều c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ không hề kinh ngạc ít nhất từ nét mặt đến xem không hề kinh ngạc bọn họ cũng không có cái gì làm khó dễ ý tứ về phần bọn họ nội tâm là thế nào nghĩ đến lý thừa trạch liền không có biện pháp xem đ ấ u chỉ sợ bọn họ nội tâm t u y ệ t không đồng ý tính toán cùng lý thừa trạch lá mặt lá trái lý thừa trạch cũng không làm gì được bọn họ nếu như c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ thật tính toán ngăn cản lý thừa trạch vậy kia trực tiếp chính là một chỗ vực độ khó phó bản khả năng này so với bọn họ liên thủ đánh ma thần còn phải khó khăn c ậ u nguyện tôn giả gái này tám vị tôn giả ở đại la thiên danh vọng đã đạt tới đỉnh núi lý thừa trạch có thể nói như vậy bọn họ chỉ cần vùng cánh tay ngô lên nói bọn họ muốn ở chỗ này thành lập một cái đế quốc ôm lập bọn họ c á i này tám vị tân vương sẽ không có bất cứ người nào phản đối dù là có thanh n â m phản đối cũng sẽ bị bao phủ ở làn sóng trong cuối cùng bị đại thế khu đ ộ n g đây là bọn họ dùng tánh mạng của mình bính đi ra có thể nói lý thừa trạch nghĩ ở đại la thiên thành lập một cái cả nguyên n đế triều lớn nhất lực c ả n chính là bọn họ lý thừa trạch sớm một là muốn làm như thế thay vì ngày sau trở mặt còn không bằng bây giờ theo chân bọn họ sớm làm ngừa bài lý thừa trạch cũng có thể sớm đi làm một ít chuẩn bị yên lặng có một hồi sau này kiếm tôn hiếu kỳ nói vì sao dựa theo ngươi c á c h nói ngươi không phải đã nhất thống trung châu bốn b ự c sao chẳng lẽ trung châu bốn b ự c còn chưa đủ ngươi thống trị sao kiếm tôn vấn đề cũng là bách hoa thiên tử linh tôn đám người vấn đề bọn họ đều hiếu kỳ xem lý thừa trạch lý thừa trạch lắc đầu nói không có vì sao cái này đại khái hay cùng các ngươi nghĩ bảo vệ đại la thiên v ậ cũng có thể giải thích vì ta giã tâm m u ố n là lớn như vậy trung châu bốn b ự c đại la thiên m u ố n là ở mục tiêu của ta bên trong về phần linh giới linh cư cảnh lý thừa trạch thật đúng là không có hứng thú gì lý thừa trạch nguyên bản ý tưởng là bọn họ bảo vệ lấy linh cư cảnh cùng đại la thiên trung châu bốn b ự c lối vào để cho yêu tộc tiếp tục ở nơi nào sinh sôi nảy nở là được rồi cái lối đi này giống như sở sông ngân giới hai bên nước giếng không phạm nước sông mỗi người qua tốt chính mình này g là được tình huống bây giờ phát sinh thay đổi linh cư cảnh yêu tộc bị tùy khí cảm lượm còn sót lại một ít yêu tộc ở nơi nào kéo dài hơi tàn bất quá lý thừa trạch lý tưởng vẫn không thay đổi linh cư cảnh vốn chính là yêu t ộ c địa bàn không có gì tốt thống trị như thế nào cùng c ộ u n g u y ệ t tôn giả bọn họ nói rõ mục tiêu của mình chuyện này lý thừa trạch cùng g i a c á t lượng thôi diễn qua bởi vì hai bên thực lực s á c thực tồn tại t r ê n lệch hơn nữa trong thời gian ngắn cái t r ê n lệch này không cách nào thu nhỏ lại lý thừa trạch cùng g i a c á t lượng chỉ có thể cho ra một cái cuối cùng câu trả lời đó chính là tác dụng cùng chân thành lý thừa trạch cùng với đại càn văn võ lại bao gồm cựu vị yêu hồ các nàng có thể trợ giúp đại la thiên chống đỡ ma thần đây chính là lý thừa trạch tác dụng của bọn họ cái này tác dụng càng rõ ràng lý thừa trạch ở đại la thiên quyền phát biểu cũng càng lớn cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ nói chuyện cũng càng có lòng tin lý thừa trạch có thể lấy địa tiên cảnh tu vi cùng cái này tám vị tôn giả ngồi ngang hàng dựa vào vốn là cái này phần tác dụng về phần chân thành đó chính là ăn ngay nói thật chứ anh hồn tháp trở ra lý thừa trạch mục tiêu muốn thành lập trật tự nên làm như thế nào đều có thể trả lời lý thừa trạch câu trả lời là cái bạn kim du câu trả lời nhưng lý thừa trạch thật đúng là không có nói l ã o dã tâm của hắn lại lớn như vậy kể từ lấy được anh hồn tháp lý thừa trạch dã tâm đang ở từ từ mạnh trướng Giã tâm cái ủ a hắn lớn. đã sớm rất c này gia tâm nếu không lớn một chút làm sao có thể xứng với cái này hoa hạ văn võ làm sao có thể xứng với phần này ưu ái kiếm tôn cười khẽ một tiếng có gia tâm kiếm tôn đối làm gì hoàng đế không có hứng thú hắn chỉ si mê với kiếm cũng hy vọng dùng kiếm của hắn bảo vệ đại la tiên h về phần hắn lý do hãy cùng lý thừa trạch nói vậy không có cái gì lý do nếu như nói cứng lý do vậy đó chính là hắn sống ở đại la tiên h lớn ở đại la tiên h vậy sẽ phải báo đáp đại la tiên đừng xem cổ nguyện tôn giả bọn họ đối đại la tiên rất hiểu nhưng bọn họ đối vương triều hoàng triều trật tự thật đúng là không hiểu rõ mà nơi này có cái công cụ nhân kiếm tôn lại hỏi là như thế nào trật tự thành lập trật tự sau này đâu lại tính toán làm những gì chương một nghìn bốn trăm chín mươi b ố tạm trở về trung châu bốn bậc chương một nghìn bốn trăm chín mươi b ố tạm trở về trung châu bốn bậc nếu kiếm tôn bọn họ thành tâm thành ý đặt câu hỏi kia lý thừa trạch liền lòng từ bi khu cụ lý thừa trạch cũng thành tâm thành ý trả lời bọn họ một cái nguyên tắc hay là thành thật trả lời lý thừa trạch muốn thành lập trật tự cùng bây giờ đại la thiên sẽ không có quá lớn phân biệt đại la thiên bây giờ mặc dù không có quan viên địa phương nhưng các đại tông môn thế gia người chủ sự thì tương đương với quan viên địa phương chỉ là bọn họ đối đại la thiên trăm họ lực k h ô n g chế không có chỗ quan viên tới mạnh lý thừa trạch muốn kết hợp đại la thiên tình huống thành lập một bộ trật tự mới không cùng trung châu bốn b ừ a vậy lý thừa trạch không có nói quá mức c ả kẽ dù sao bây giờ cái này không phải trọng điểm trọng điểm là ở tiền biên phòng ngự nếu tiền biến không có cách nào phòng thủ được thành lập cái gì trật tự mới hết thể đều là hồn công cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng rất rõ ràng cho nên cũng không đối lý thừa trạch mục tiêu làm ra cái gì đánh giá nhưng c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không có tránh cái vấn đề này bọn họ rất nhanh thì có kết luận c ổ n g u y ệ t tôn giả bớt c ầ m nói chuyện này chúng ta sẽ không ngăn cản nhưng có thể làm được một bước kia muốn xem chín h n g ư ơ i còn có một điểm rất trọng yếu là ta không hy vọng thấy được đại la thiên vì vậy xuất hiện nội đấu lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái hiểu lý thừa trạch có c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ cái hứa hẹn này liền đã đủ rồi chỉ cần bọn họ không ngăn cản cũng đã là t h ầ m chấp nhận mà lý thừa trạch bọn họ muốn làm chính là trong quá trình này tích lũy đến cùng c ầ nguyện tôn giả bọn họ vậy danh vọng đối với lần này lý thừa trạch là có lòng tin dù sao ma thần cùng yêu tộc lập tức g ặ p tới chỉ cần dẫn tốt đại la thiên võ giả đánh tốt phòng thủ chiến danh vọng không khó tích lũy lý thừa trạch đề tài của bọn họ lần nữa trở lại phòng ngự bên trên gần đây ta sẽ trở về một chuyến trung châu bốn vực khoảng thời gian này đã chuẩn bị không ít q u â n giới trên lý thừa trạch một lần lúc rời đi c a n dặn qua vương mánh còn có binh bộ triệu thượng thư sau đó khẳng định sẽ còn cần để bọn họ tiếp tục nắm chặt sản xuất ngoài ra ta sẽ còn từ trung châu bốn vực mang một ít vật làm tưởng t ư ở n g một điểm này cầu nguyện tôn giả bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lý thừa trạch cùng cộng n g u y ệ t tôn giả bọn họ lần này hội nghị liền đến nơi này chủ yếu vẫn là nhắn nhủ ma thần quay đầu trở lại chuyện về phần lý tính bọn họ cũng không cần lý thừa trạch truyền đạt lữ b ố bọn họ lúc trở lại liền đã đem bọn họ thấy được tin tức này nói rõ rõ ràng tiền tuyến bây giờ đã tiến vào thời chiến chuẩn bị giai đoạn phía sau cũng ở đây tiến hành lương thực chuyển vận bây giờ bởi vì tiền tuyến có quân đội không giống trước kia chỉ có chừng một ngàn cá nhân lương thực nhu cầu là rất lớn lúc này chiếc tu đường liền thể hiện ra tác dụng cũng tốt ở linh khí dồi dào để cho đại la thiên không cần lo lắng lương thực thiếu một vấn đề tiền tuyến hai mươi pháo đài trừ phòng ngự gia cố còn thành lập vở lương giáo trường nhiều loại kiến trúc hậu cần cũng đã chuẩn bị xong tới trước đầu quân nhưng là không có bị tuyển chọn trên căn bản đều bị chọn làm hậu cần còn có đặc biệt phụ trách c h n liền binh chủng bọn họ phải bảo đảm lương thực kéo dài cung cấp dù là đại la thiên lương thực dự trữ đã đến mười năm sau nhưng vẫn phải làm cho tốt đánh lâu dài chuẩn bị hơn nữa càng khỏi nói nếu có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này sau tây bộ cùng nam bộ khôi phục phải vô cùng nhiều lương thực không thể bởi vì bây giờ lương thực dự trữ đủ liền nhẹ nhóm đối lương thực cùng hậu cần yêu cầu Ma thần cùng với yêu tộc tụ họp vừa mới bắt đầu, lý thừa trạch cùng t i ự u vị yêu hồ vừa đúng có một đoạn thời gian có thể trở về trung châu bốn ngực. gần năm tháng đi qua, trung châu bốn ngực vẫn phi thường bình tĩnh, còn phát sinh một chuyện tốt. dĩ nhiên, cái này chuyện tốt lý thừa trạch đã biết. già long thụ tôn giả cùng vi duệ bọn họ, hợp lực bắt được ma thần dòng m á u tạc khu cũng đem tạm thời phong ấn. tuy nói phong ấn địa điểm có chút ngoại hạng. lúc này ma thần dòng m á u tạc khu bị phong ấn ở dương trạch dưới kim tướng tự, từ già long thụ tôn giả cùng h ệ không đại sư trấn giữ trừ hai người kia ở nơi này chấn giữ còn để lại một cái phong ấn c h ấ n pháp lấy bảo đảm ma thần dòng máu tàn khu sẽ không bỏ trốn bây giờ ma thần dòng máu lực lượng vẫn chưa tới địa t i ê n cảnh là không thể nào tránh thoát giả long t h ụ tôn giả bọn họ trấn áp bây giờ nó đã không thể nói là bàn hoặc là hoàn hoàn cắn mất bàn một bộ phận về phần còn lại bị phong ấn tàn khu cũng đã bị phát hiện hơn nữa trong trường đứng lên nguyên bản còn sót lại tàn khu ngay tại lúc này bị chấn áp ở dưới kim cương tự tàn khu chứ để cho g i ả long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư trong trường bọn họ vẫn còn ở làm một món xem ra tựa hồ không phải như vậy có ý nghĩa chuyện tìm có thể giết chết ma thần phương pháp băng thiên tử i ự u thiên thần nữ kiếm thần lý quan kỳ chân vũ giáo trương kính trần kim cương tự la ma đại sư trở một đám cừng giả bọn họ cũng không có tìm được giải quyết ma thần dòng máu phương pháp nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ sẽ phải vương t h á cho bọn họ vẫn có thể nếm thử nếm thử tìm nhất là bọn họ bây giờ đối phó cũng không phải là đầy đủ ma thần dòng máu mà là bị tách ra hoặc giả bọn họ có thể từng cái một cách phá vô luận như thế nào luôn là phải thử một chút lý thừa trạch cũng nói cho vương manh bọn họ không linh thạch loại này tồn tại rất tiếc mới chính là trung châu bốn b ự c cũng không có mặc dù có ở trung châu bốn b ự c hẳn là cũng không gọi không linh thạch có lẽ có đường tên nhưng liền trước mắt phát hiện mà nói bọn họ xác thực không có tìm được không linh thạch loại này toàn thân xanh biết mang theo điểm trong suốt đá kỳ thực bọn họ cũng có dạ minh châu chính là nhưng dạ minh châu cũng không có hút túy khí năng lực một điểm này lý thừa trạch có thể bảo đảm dạ minh châu hắn nơi này chính là một đông lớn nếu là có lý thừa trạch đã sớm phát hiện thời gian cũng không phải là rất gấp vừa đúng ngày mai là triều hội lý thừa trạch tính toán qua hết triều hội sau sẽ rời đi bởi vì hắn đã có đoạn thời gian không có tham gia qua triều hội đều là do vương mánh chương cư chính bọn họ làm t h ầ y lý thừa trạch không thể hoàn toàn vương tha cho trung châu bốn b ự c dù là có vương mánh bọn họ ở thay mặt nắm giữ nhưng lý thừa trạch là cần đi ra soát một cái mặt nếu như nói cầu nguyện tôn giả bọn họ ở đại la thiên có vung cánh tay hô lên liền có nhất hô bách tướng danh vọng lý thừa trạch ở trung châu bốn vực cũng có hơn nữa lần này cũng không xê xích gì nhiều nên đem các lao lý mạnh châu lý kiến n i ệ p liêu như yên c h i họa các nàng dẫn đi trải qua lý thừa trạch cùng ra cắt lượm mấy tháng cố gắng bây giờ vân n g c thành tuyết hoa thành t i ể u giang thành khúc giang thành chờ nhiều thành trì đều vì lý thừa trạch nắm trong tay lý thừa trạch nhiệm vụ kỳ thực đã sắp xỉ lý thừa trạch đem lý kiến nghiệp liệu như yên bọn họ dẫn đi không cần bọn họ lập tức tham chiến để bọn họ đợi ở trong anh hồn tháp tu hành là được rồi anh hồn tháp cũng có thể bảo đảm an toàn của b ọ n họ. anh hồn tháp phòng ngự mới thật sự là không người nào có thể phá bây giờ anh hồn tháp bị lý thừa trạch đặt ở vân n g c thành lý thừa trạch liền ở tại trong anh hồn tháp để bọn họ giống vậy ở tại trong anh hôn tháp thật tốt tu hành là được rồi chuyện khác không cần bọn họ làm chương một n g h ố n r ă m chín m súng phun lửa t r ư ơ n g 1495, g h ố n súng phun lửa lý thừa trạch nhiều trở về mấy lần trung châu bốn bực ở trình độ nhất định cũng có che giấu hai mắt người tác dụng nhất là bọn họ từ trung châu bốn bực dẫn người tới lý thừa trạch lần này cũng không giống như lần trước lại mang nhiều người như vậy đi qua ít nhất sẽ không ở đại cản trở ra người giống như tần hi bi vương ẩm khê như vậy thiên phú không tệ lý thừa trạch nhất định là phải dẫn vương ẩm khê thiên phú hoàn toàn không thua gì vương tố tố thậm chí có thể nói phía trên nàng bất quá là ở nhục thể phương diện vương ẩm khê chính là trời sinh tần h lực theo năm nàng linh tăng trưởng càng thêm nổi lên đi ra bất quá nếu bàn về kỹ thuật súng nàng liền không sánh bằng vương tố tố dĩ nhiên vương ẩm khê cũng không có học t h ư ờ n g nàng học chính là quân pháp chủ yếu chính là nhất lực hàng tập hội tân hi vi vương ẩm khê ở nơi nào có thể có được phát triển nhanh hơn giống như linh long cùng tiểu hồ ly b ạ c h t u ế t vậy trên linh long một lần ăn một viên thiên tiến cạnh thanh linh long yêu đan sau này liền ngủ say theo nó tu vi tăng trưởng tiêu hóa yêu đan cũng không cần đã lâu như vậy hơn nữa đại la thiên hoàn cảnh cũng có trợ giúp yêu đan hấp thu kiểu vị yêu hồ dự tính cũng là nửa năm công phu bây giờ còn kém hơn một tháng đây là bởi vì linh long cùng thanh linh long giữa thực lực sai biệt tương đối lớn một là phản h ư cảnh một là thiên t i ê n cảnh trung gian kém hợp đạo địa tiên cùng chân t i ê n cảnh kiểu vị yêu hồ đ o ă n trường thanh linh long yêu đan đủ để cho tiểu linh long đột phá đến chân t i ê n cảnh kém nhất cũng là đ ị a t i ê n cảnh đây cũng là yêu tộc được trời ưu hái một chút bọn họ đối với yêu đan hấp thu hơn xa với nhân tộc nhất là đồng tộc thời điểm mặc dù linh long cùng thanh linh long có nhất định phân biệt nhưng thật đúng là coi như đồng tộc hãy cùng long tộc nội bộ thanh long bạch long h á c long phân biệt là vậy bất quá cựu vị yêu hồ còn nói qua linh long huyết mạch tựa hồ s o thanh linh long muốn càng tốt hơn một chút linh long là cái loại đó không lấy dáng làm ưu thế chủng tộc tiêu chuẩn dáng chính là dài ba trượng cao một trượng hai càng đến gần tiêu chuẩn này đại biểu linh long huyết mạch càng t i n h k ế t h ơ n mà linh long liền vừa vặn là tiêu chuẩn này về phần đầu kia thanh linh long nó khoảng cách tiêu chuẩn dáng nhưng trên n g h xa tuy nói đó là hình thái chiến đấu nhưng ở thanh linh long sau khi chết đầu kia thanh linh long liền khôi phục nguyên dạng so tiêu chuẩn dáng lớn thêm không ít đại la thiên mặc dù nguy hiểm nhưng xác thực đầy đất là bảo thiên tài địa bảo còn có thần binh cựu vị yêu hồ cùng tuyết ánh đi qua h u y ề n bangkok lấy được sóc phong kiếm trong quá trình này tuyết ánh còn chiếm được m ấ i vận cựu thiên thần nữ ở lại sóc phong kiếm một loại k h á c v ậ t một cỗ tinh thuần băng hệ linh lực cỗ này linh lực xuyên thấu qua sóc phong kiếm tiến vào tuyết ánh trong cơ thể trợ giúp nàng thu được t r ư ở n thành loại này thể nghiệm lý t h ư ờ trạch cũng có qua hắn lúc ấy đạt được chân vũ đáng yêu kiếm thời điểm cũng là như thế này bất quá cựu thiên thần nữ lưu linh lực có thể so với chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn nhiều hơn tuyết ánh cũng như vậy đột phá đến chân tiến cảnh tại sóc phong kiếm bên trong tuyết ánh cũng cùng cựu thiên thần nữ lần nữa tiến hành một lần đối thoại bất quá lần này liền không có lần trước giải trong sóc phong kiếm vốn là chỉ có cựu thiên thần nữ một luồng hồn phách nàng không có cách nào thời gian quá d à i cùng tuyết ánh đối thoại cựu thiên thần nữ cái này sợi hồn phách thật ra là ký sinh tại sóc phong kiếm bên trong cùng sóc phong kiếm kiếm linh dung hợp lưu lại cái này sợi tinh tuần băng hệ linh lực là vì để cho đạt được kiếm này người nhanh lên lớn lên bất kể cuối cùng cựu thiên thần nữ có thể hay không sống lại ít nhất sẽ có người nhiều hơn có thể cùng ma thần chống lại cựu thiên thần nữ ra đem vẩn dưỡng phương pháp dạy cho tuyết ánh có điểm giống là đang gieo trồng vật bất quá quá trình nhưng phiền phái không ít cần thời gian rất dài đi qua mấy tháng trong đi trước đại la thiên đại cản văn b õ liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ của mình thực lực có tiến một bước tăng trưởng đây cũng là lý thừa trạch tương đối có lòng tin một chút không chỉ là đi trước đại la thiên người dù là ở trung châu bốn b ự c cũng là có thể hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ ở lại chỗ này hoa đà ma quân đám người liền đã hoàn thành bất quá bọn họ chỗ dùng không trên chiến đấu, trên tại cái khác địa phương. Lý Thừa Trạch quá cái khác họ dùng không chiến phương. chỗ địa Lý là mã a qua, mang hoa n tôn Trân còn có trương trọng cảnh đi qua, không cần g theo tư Thời mạc, m lại có Lý đi đà.、Má、quân mang không mang theo đều là giống nhau thần uy tướng quân pháo chờ hỏa khí vốn là muốn ở tây vực sản xuất mã quân ở thần cơ các nghiên cứu cũng giống như vậy dẫn hắn đi đ ạ i la thiên cũng không có tác dụng gì lý thừa trạch lần này đi còn phải mang nhiều hơn hỏa khí không mang theo thần uy tướng quân pháo chỉ đem định viễn cùng uy viễn tướng quân pháo đây là quá khứ mấy tháng sản xuất vương anh cùng triệu thượng thư thi hành lý thừa trạch ra lệnh thân ở tây vực lý bí dương viêm cũng đốc thúc chế tạo về phần hỏa diễm đạn liền không có cần thiết cho dù là đại la thiên khoa học kỹ thuật ấy cũng rất dễ dàng sản xuất hỏa diễm đạn tại quá khứ mấy tháng trong thời gian mã quân cũng có phát minh mới súng phút lửa nói là súng phút lửa cái này họng súng to có chút khiến lý thừa trạch sợ hãi so lý thừa trạch đầu còn lớn vậy hạ đừng lo lắng cũng có nhỏ mã quân cấp lý thừa trạch biểu diễn một cái cách dùng này nguyên lý có chút tương tự với hỏa hệ pháp bảo bên trong khảm một cái hỏa hệ linh tinh lại lấy thiên địa ngọn lửa hoặc là bình thường hỏa hệ công pháp thôi phát căn cứ rót vào chính là thiên địa ngọn lửa hay là bình thường hỏa hệ công pháp uy lực có chút bất đồng lý thừa trạch đám người dĩ nhiên là không dùng được súng phút lửa nhưng các binh lính dùng chính là như hổ thêm cánh nhất là những thứ kia có thể bay thiên nhân hợp nhất cảnh nếu là bọn họ có thể chiếm cứ quyền không chế bầu trời lại phối hợp súng phút lửa là có thể đối yêu tộc tạo thành rất lớn tổn thương vị tuy khí cảm nhuộm yêu tộc mặc dù đầu đồng tích u ố t nhưng ngọn lửa chính là bọn họ nhược điểm lớn nhất trừ súng phút lửa bọn họ còn chế tạo gấp gáp một nhóm lớn từ ly hòa khoang chế tạo trưởng thương rời súng kíp bởi vì ứng đối chính là yêu tộc cho nên c á n thương cũng từ kim loại chế tạo chỉnh cây trường thương dài bốn m năm phi thường nặng vậy chỉ có thể là ứng đối yêu tộc đặc biệt hóa vũ khí tô tụng thay mã quân cấp lý thừa trạch nói rõ còn có một mũi tên gia nhập ly hỏa khoáng lấy lửa mạnh d ấ u đốt hiệu quả cao hơn mã quân là cái cơ giới thiên tài nhưng tài ăn nói không được mặc dù miệng hắn ăn tật xấu đã giải quyết nhưng ở nói rõ cái này khối tài ăn nói của hắn từ trước đến giờ bình thường lý thừa trạch phi thường hài lòng rơi súng kíp súng phun lửa còn có lấy ly hỏa khoáng chế tạo tên đủ yêu tộc u ố n một bầu lý thừa trạch cũng có thể nhờ vào đó gia tăng thanh danh của mình lý thừa trạch có loại cảm giác hắn chủ t i ế n giai đoạn thứ ba cái nhiệm vụ sắp hoàn thành hết thể sẽ chờ đến hắn qua hai ngày trở lại đại la thiên lý thừa trạch để cho ở nơi đó vương tố tố bọn họ một khi đại la thiên chiến sự mở lại liền thông báo bọn họ lý kiến nghiệp lý mạnh châu lý thừa trạch hai vị hoàng tỷ lý ngọc doanh lý ngọc quyển liệu như yên cùng chi họa còn có tần hi vi vương ẩm khê vương t ố cẩm các nàng đều sẽ đi theo lý thừa t r ạ c tiến về đại la thiên đối với lần này bọn họ là phi thường mong đợi dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiên giới đại la tiên dù là lý thừa trạch theo chân bọn họ nói nguy hiểm hôm sau tuyên bố bế quan hồi lâu lý thừa trạch lần nữa xuất hiện ở triều hội bên trên chương 1496, t i ề n tuyến phòng ngự chương 1496, t i ề n tuyến phòng ngự đại cản lần này triều hội bởi vì lý thừa trạch hồi lâu chưa xuất hiện giống như trước đây hướng lý thừa trạch hội báo công tác khô khan nhàm chán t i ể u tụy h mệt mỏi mệt nhọc trắng trường nhưng là nhất định phải tiến hành trung châu bốn mực vẫn mưa thuận gió hỏa thiên tử cựu định phát huy ra tác dụng lớn vô cùng lý thừa trạch không nghĩ tới đem thiên tử cựu đỉnh mang rời khỏi trung châu bốn bực trung châu bốn bực cùng thiên tử cựu đỉnh đã sớm chặt chẽ không thể c á c h rời chỉ sợ bọn họ ở đại la thiên chiến dịch vua vậy thì trở lại trung châu bốn bực tạm thời tập hợp lại lý thừa trạch từ trước đến giờ là sẽ làm tương đối hư tính toán bởi vì lý thừa trạch hồi lâu lần nữa xuất hiện ở triều hội bên trên cho nên lần này triều hội tương đối lâu bọn họ hồi báo thổ đ ị a n h â n k h u buôn bán cơ sở hạ tầng xây dựng chở nhiều phương diện nội dung nói tóm lại trung châu bốn bực nhất phải vui vẻ p n binh nếu là lý thừa trạch bất kể đại la thiên chuyện hắn kỳ thực đã có thể ở trung châu bốn b ự c bảy nát rất đáng tiếc không được lý thừa trạch vừa mất bảy nát ý tưởng hay không có bảy nát tư cách cùng đại la thiên liên hiệp là đối phó ma thần tương đối tốt phương pháp có thể nói là cuộc đời này cực kỳ hiếm hoi cơ hội cơ hội đang ở trước mắt lý thừa trạch cần phải nắm chắc nếu là đại la thiên d ị ệ t v ò n g trung châu bốn b ự c cũng là chuyện sớm hay m u ộ n bọn họ thực lực đủ để nghiền ép trung châu bốn b ự c mà lý thừa trạch từ trước đến giờ am hiểu nắm chặt cơ hội giao phó vững mãnh c h ư ơ cư chính bọn họ tiếp tục canh kỹ trung châu bốn vực sau lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ lần nữa chạy tới đại la tiên lần này cựu vị yêu hồ liền không có cần thiết mang theo lý thừa trạch tiến về huyền c u n g sơn bọn họ ở dương trạch cũng có thể đi bây giờ chân tiên cảnh tám tầng trời cựu vị yêu hồ lại rảnh rỗi giữa quy tắc chi lực trợ giúp nàng hồn thiên thủy kính thần thông có rất nhiều tiến bộ cũng có thể nói giải trừ rất nhiều hạn chế cựu vị yêu hồ có thể cấp nước kính số lượng cũng nhiều hơn bất quá nàng bây giờ còn chương ngưng luyện ra đến cho những người khác trước mắt số lượng đã đủ rồi bọn họ trực tiếp từ dương trạch đến vân ngộng thành anh hồn tháp tiết kiệm rất nhiều công phu lý mạnh châu lý kiến nghiệp bọn họ chỉ cần ở anh hồn tháp tu hành là được rồi tất cả sinh hoạt sẽ có những người khác phụ trách mà cái này phụ trách chính là thần cơ chiến ngấu ra c á t lượng bọn họ trước ở thiên ngoại thiên thần cơ c á c lấy được không ít thần cơ chiến ngấu trước không phát huy được tác dụng nhưng bây giờ liền phái được với chủ yếu là trung châu bốn vực linh tinh số lượng không đủ bọn họ nhiều hơn đem linh tinh dùng tại nông nghiệp trở cơ giới bên trên mà đại la thiên linh tinh nhiều vô số dù sao nơi này thiên địa linh khí so đại la thiên phải hơn rất nhiều cho nên thần cơ chiến ngấu ở chỗ này có đất d ụ n g võ thần cơ chiến ngấu thật ra là ứng đối yêu tộc phi thường tốt một loại sức chiến đấu dù sao bọn nó sẽ không bị tùy khí ảnh hưởng nhưng bất đắc dĩ chi phí quá đắt giá nếu là tạo rẻ hơn một chút lại có yếu còn không bằng làm cái bảo mẫu thần cấp chiến ngấu lý thừa trạch cùng ra các lượng t r ư ớ c xác thực nghĩ tới tạo thần cơ chiến ngấu nhưng cuối cùng không có áp dụng hay là huấn luyện binh lính tương đối thích hợp thần cơ chiến ngấu một khi làm ra đến rồi thượng hạn là ở c h ỗ đó nhưng binh lính có vô hạn có khả năng dù sao binh lính bên trong cũng có thiên tài mà giống như tân bách luyện tất sư đà minh vân khê chính là từ binh lính bình thường bên trong đi ra tới lý thừa trạch lần này từ trung châu bốn vực mang vũ khí tới liền không có cần thiết nói cho cầu nguyện tôn giả bọn họ tình huống bây giờ đã không giống nhau tiền tuyến quyền chỉ huy đã thuộc về lý tĩnh nhạc phi bọn họ làm như thế nào trang bị vũ khí cũng là do bọn họ tới làm nhưng lý thừa trạch suy nghĩ một chút vẫn có cần thiết nói cho c ậ u nguyện tôn giả người bọn họ để tránh bọn họ còn để cho nhân đại phí khổ tâm nghiên cứu vũ khí tuy nói người nhiều hơn nghiên cứu vũ khí quả thật không tệ nhưng lý thừa trạch không cho là lấy bọn họ nao động có thể có mã quân bọn họ lợi hại bọn họ còn không bằng liền thành thành thật thật chế tạo hỏa diễn đạn tiền tuyến t h á o đài tiến hành mở rộng bây giờ càng giống như là một cái trại lính cũng cùng trại lính tiến hành mệnh danh thứ một cái trại lính từ vương tiễn cùng n h ạ nghị còn hạn nơi này có i ê u m ộ b i n h l í n h t i ế n h à n h h u ấ n l u y ệ n Nơi này có 20,000 đại kích d u ệ sĩ đều là ở đại la thiên chiêu mộ khi thực có vũ khí nhất là thần uy tướng quân pháo chờ hỏa khí dưới tình huống thủ thành là dùng không tới 20,000 n g ư ờ i cái này 20,000 n g ư ờ i là dùng tới làm đội viên khó tránh khỏi sẽ có tổn thương cùng với thấu chi thể lực tình huống đây là cùng công thành yêu tộc làm đánh lâu dài chuẩn bị nếu là 20,000 n g ư ờ i còn chưa đủ đó chính là hậu cần bên trên cái này 20,000 n g người đều là lần nữa chiêu mộ về phần t ô n g môn thế gia võ giả bọn họ là một cái khác chi đội ngũ dĩ nhiên c u n g t ử vương t i ế n bọn họ chỉ huy những t ô n g môn này thế gia võ giả tạo thành đội ngũ là bộ đội đặc trùng cũng là đao nhọn đội bọn họ là dùng tới ứng đối tương đối cường đại yêu tộc giống như t r ư ớ c lý t ĩ n h để cho lữ bố bọn họ ngăn cản thiên tiên cảnh yêu tộc đến gần thành t ừ vậy những t ô n g môn này thế gia võ giả chấp hành cũng là như vậy nhất là phải đề phòng đến từ bầu trời tập kích về phần trại lính binh lính trang bị vũ khí thời là lý thừa trạch cung cấp lần trước trở lại trùng châu bốn đ ư ợ mang c ộ n thêm lý thừa trạch lần này mang không ít vũ khí mới lý thừa trạch tính toán từ đầu tới đôi đem hai mươi trại lính đi một lần một bên phát vũ khí một bên soát danh vọng dĩ nhiên trên danh nghĩa mặc dù là đại kích d u ệ sĩ nhưng càng nhiều hơn chính là tiến hành cung nỏ còn có thần vi tướng quân pháo huấn luyện dù sao bọn họ chấp hành chính là thủ thành nhiệm vụ mặc dù lý thừa trạch không muốn thừa nhận nhưng là bây giờ xác thực không có cơ hội phản công chỉ có thể trước cố thủ mặc dù súng phun lửa không thể nào nơi nào cũng trang bị nhưng là rời súng k i ế p hay là đủ còn có lấy ly hỏa khoáng đúc thành tên ở da cắt lượm phục bồi lý thừa trạch xuất hiện ở thứ nhất cái trại lính lúc có thể nói bị phi thường lớn chú ý lý thừa trạch ở các đại quân doanh danh vọng đã bị lý t ĩ n h bọn họ tạo dựng lên vương tiến bọn họ đang huấn luyện trong tiềm di m ạ c hóa đưa bọn họ biến thành đại càn binh lính trung thành với lý thừa trạch binh lính chủ yếu vẫn là lý thừa trạch có thể cung cấp bọn họ vũ khí để bọn họ không còn chỉ có thể có đầu rút cổ ở hậu phương bị những người khác bảo vệ có thể cầm vũ khí lên cùng nhau bảo vệ đại la tiên h thứ hai cái trại lính từ mông điểm cùng bạch khởi trấn thủ nơi này giống vậy có hai mươi phẩy không không không tướng sĩ cái chỗ này là yêu tộc phi thường có sát xuất tới tấn công địa phương bởi vì thứ n h ỉ cái bên ngoài trại lính là bình thản rộng mở bình nguyên bạch khởi cùng mông điểm cũng làm không ít chuẩn bị bọn họ ở bên ngoài đào hào ránh đã làm không ít mai phục đặc biệt nên đón yêu tục đến đây là bọn họ tại quá khứ mấy tháng làm chuẩn bị lợi dụng tiên thời cùng địa lợi là đến từ hoa hạ văn võ so với đại la thiên tông môn thế gia am hiểu hơn địa phương cái này đi qua thời gian mấy tháng bọn họ cũng ở đây hiểu mỗi người phòng thủ tiền tuyến địa hình cố gắng dùng tiên thời địa lợi chiếm cứ nhiều hơn ưu thế thứ ba cái trại lính chính là chứ danh đại biểu vệ thanh cùng hoa khứ bệnh bọn họ giống vậy ở chỗ này v ấ n luyện hai mươi phẩy không không không tinh nhuệ hơn nữa hoắc khứ bệnh nghĩ tương đối vượt mức quy định hắn đã đang suy nghĩ như thế nào phản công chuyện may là vệ thanh ngăn cản hắn chương một nghìn bốn trăm chín mươi bảy đồng hồ quỳ trương khuê trương một nghìn bốn trăm chín mươi bảy đồng hồ quỳ trương khuê ban siêu dương tố hàn cầm hổ hạng như vật triệu xuân quốc sử Bạc thuế l ý tĩnh tần bình l ý tích vất trì cùng Tô định Phương, Nhân Quý, Khương Tử Nhà, tôn vũ quan vũ trương phi cùng với cuối cùng tích cái quang du đại du hai mươi trại lính lý thừa trạch nhanh chóng đi qua mỗi người bọn họ cũng làm một chút chuẩn bị để ứng đối yêu tộc đi tới mỗi cái trại lính chi ít có hai viên đại tướng ở bộ phận tương đối trọng yếu trại lính còn có những người khác tồn tại cao tiên tri lý tự nghiệp trương l i ê u mấy người cũng ở trong đó giúp một tay c h ấ n thủ tiền tuyến t ự kỳ gian khổ chiến đấu bọn họ cũng đánh qua vì vậy bọn họ không hề sợ hai yêu tộc đi tới bọn họ cũng cho lý thừa trạch rất nhiều lòng tin cổ vũ lý thừa trạch ở lý thừa trạch phân phát vũ khí không lâu sau này lý thừa trạch nhiệm vụ chính tuyến thứ ba giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành anh hồn tháp tưởng thưởng cũng đã phát ra hai tấm ngự linh phủ có thể triệu hoán hai lần thần tướng ở hiện tại loại này thời điểm hai vị chân tiên cảnh thần tướng đối với phòng ngự ảnh hưởng cũng là rất lớn nếu là có thể triệu hoán đến giống như hỏa đức tinh quân la tuyên loại tồn tại này đó chính là chất thay đổi hòa đức tinh quân la tuyên có suốt năm kiện hỏa hệ pháp bảo đang đối mặt yêu tộc trong chiến tranh hai lần cũng phát huy ra tác dụng lớn vô cùng đã hơn một lần là la tuyên l ử a đốt thanh linh long mới cho lữ bố bọn họ chém giết thanh linh long cơ hội lý thừa t r ạ c đối thần tướng là phi thường mong n ợ i lý thừa trạch lập tức sử dụng ngự linh phụ hai vị thần tướng cũng lập tức công bố thất s á c tinh trương khuê còn có lý thừa trạch hết sức quen thuộc một người trung quỳ trương khuê là ân thương tướng lãnh am hiệu địa hành thuật có thể nói là cái thế vô song manh tướng đã từng chém liên tục hoàng phi hổ súng hát hổ chờ bắt tướng hắn còn dùng bản thân một tay chui xuống đất thuật chém giết thổ hành tôn cuối cùng bị vi hộ dùng hàng ma sử giết chết trung quỳ chính là dân gian trong truyền thuyết đổi quỷ thiên sư chuyên ti đổi tà ma trừ tả đến nay vẫn có trung q u phục ma đổi quỷ câu chuyện lý thừa trạch tự nhiên cũng là từ nơi này biết được nhưng lý thừa trạch biết cũng liền giới h nghe nói đường huyền tông lý long cơ từng mắc bệnh ở lâu không d ư ớ c có một ngày buổi tối đường huyền tông ngậm thấy một con tiểu quỷ mà một vị đầu báo vào mắt mặt sắt cầu tóc mai người mặc áo b à o đỏ tướng mạo kỳ dị dâu q u a i nón đại hán đem tiểu quỷ rách mà đảm chi tướng mạo kỳ dị dâu q u a i nón đại hán tự xưng ơ thi đình không chúng tiến sĩ trung quỷ nguyện v ì thiên hạ trừ tà đ ổ i túy h đường huyền tông đem trung quỷ bắt quỷ bức họa làm người ta vẽ ra treo ở trong cung vẫn thật là không làm ác ngậu trương khuê cùng trung quỷ đều là chân tiên cảnh bốn tầng trời nói tóm lại hay là rất không sai hơn nữa trương khuê cùng trung quỷ tác dụng cũng rất lớn chứ không nói trương khuê võ công cái thế hắn còn có một tay chui xuống đất thuật có thể giết thổ hành tôn dùng hắn tới d ọ xét phi thường tốt cũng có thể ở trình độ nhất định giải quyết bọn họ hiện tại không có biện pháp từ tây bộ cùng nam bộ thu hoạch tin tức tình huống về phần trung quỷ bắt quỷ mà chém tà chữ ác hàng yêu p h ụ c ma có thể tưởng tượng chính là trung quỷ cả đời này tu vi đều là dùng để bắt quỷ mặc dù lý thừa trạch hiện tại không có thấy quỷ nhưng là bị túy khí cảm n h u ộ m yêu tộc cùng quỷ không khác những yêu tộc này rất nhiều đều là bị túy khí khống chế lý thừa trạch không cần làm đường chỉ cần chờ đợi bọn họ tới t r ư ớ c vân m ộ n g thành liền có thể từ t i ê n tuyến phái x o n g trang bị sau này lý thừa trạch liền trở về vân m ộ n g thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ tư nhiệm vụ cũng đã xuất hiện lần này nhiệm vụ cùng lý thừa trạch tưởng tượng không g i ố n g ấy nhiệm vụ lần này là bảo vệ danh giới nếu lý thừa trạch đã thu được lòng dân sau đó phải làm chính là bảo vệ những thứ này đi theo hắn c h ă m họ lần này tưởng tượng coi phòng ngự tình huống mà quyết định kia lý thừa trạch sẽ tới hứng thú nếu là có thể làm được một chương ngự thần p h hoặc là lớn mật điểm hai tấm ngự thần p h kia không nổi bay rồi sau đó không lâu một thân tre phủ cùng miếng vải đen bậy mang theo nón lá mặt tre miếng vải đen trương khuê còn có tướng mạo kỳ dị dâu quai nón đại hán trung quỳ hai người đều đã đến vân mộng thành anh hồn tháp đến tìm lý thừa trạch lý thừa trạch theo chân bọn họ hàn huyên một phen sau thẳng vào chính đ ề dù sao bây giờ yêu tộc xông tới lửa xém lông mày lý thừa trạch nhìn về phía trương khuê chẳng biết có được không dùng địa hành thuật có ở đây không bại lộ tình huống của mình hạ đem tin tức mang về trương khuê tự tin nói bẩm bệ h ạ có thể trương khuê cũng lập tức dùng địa hành thuật biểu diễn cấp lý thừa trạch nhịn dù là ở trong anh hồn tháp hắn cũng giống vậy có thể sử dụng địa trương khuê địa hình thuật không có đ ố i anh hồn tháp tạo thành bất kỳ phá hư hắn cứ như vậy biến mất trong lòng đất trương khôi sử dụng địa hình thuật sau này hơi thở của hắn tiêu trừ ở vô hình mùi cũng hoàn toàn biến mất lý thừa trạch nếm thử dùng thiên tử vọng khí thuật siêu tầm mới có thể miễn cưỡng bắt được một đoàn dưới lòng đất di động bóng tối rất tốt đi ra đi đầu tiên là non lá sau đó là một đôi con mắt màu xanh lam trương khuê bóng dáng chậm rãi từ lòng đất xông ra lý thừa trạch đối với lần này có thể nói là phi thường hài lòng trương k h ê tay này địa hình thuật có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều tình báo lý thừa trạch vớt cầm nói nhờ cậy đi thăm dò nhìn một chút yêu tộc đại quân hành động mời bệ hạ yên tâm ông quyền lưu lại những lời này sau này t r ư ơ n g khôi bóng dáng nhanh chóng biến mất ở anh hồn tháp hướng thở dài chi vách ngoài trôi tới trung thiên sư không biết s i mị được không bắt trung quỷ giọng không thua gì trước phi hán đuất cầm nói b v m bệ hạ yêu ma quỷ quái mà thôi đều là giống nhau lý thừa trạch cười nói t ố t vậy thì mong đợi trung thiên sư thi thố tài năng đại triển tần uy trung q u ô n quyền nói mời bệ hạ chỉ thị lý thừa trạch suy tính một hồi toàn tức nói trung thiên sư đi ngay thứ mười pháo đài n u y ê n giáp doanh lý tính cùng tần quỳnh mấy vị tướng quân ở đó lần trước minh chính là chỉ huy yêu tộc của ạt tấn công thứ mười pháo đài bởi vì nơi đó bên ngoài cũng là bình nguyên thứ mười pháo đài coi như là tương đối tốt tấn công địa phương thế nhưng đã là mấy tháng chuyện lúc trước bây giờ lý t ĩ n h bọn họ ở pháo đài ngoài là bố trí phòng ngự chờ đợi chính là yêu tộc đại quân đi tới lý thừa trạch ở đó thả người cũng không ít trương liêu cũng ở đó hiệp trợ lý t ĩ n h tiến hành phòng ngự tuân lệnh trung vị giống vậy ôn quyền nhận lệnh sau rời đi trừ lý thừa trạch bên này ở chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng ở đây nhanh chóng hành động đại la tiên phía sau cũng có người trấn thủ đây là lý thừa trạch đề nghị của bọn họ phòng ngừa yêu tộc từ phía sau lưng xâm lấn dù sao yêu tộc bên trong khẳng định cũng có động vật biển hơn nữa bọn họ không đủ hiểu minh vương bất quá ở hậu phương phòng ngự bên trên chủ yếu dựa vào là tin tức trọng điểm hay là đặt ở tiền tuyến phòng ngự bên trên bất quá lý thừa trạch lần này liền đoán t r ừ n g lỗi cùng nhân tộc đánh trận không giống nhau nhân tộc có thể sẽ suy nghĩ lượn quanh sau cái gì vật biển qua sông đường vòng đánh trận nhưng đối với minh vương phải không tồn tại chứ không đề cập tới minh vương căn bản cũng không có thuyền loại vật này minh vương muốn không phải cuộc chiến tranh này thắng lợi minh vương muốn chính là t h ở dài chi vách sụp đổ cũng là đại la thiên nhân tộc lòng tin sụp đổ trừ phi hắn đụng phải lòng đất nham thạch nóng chảy bất quá hắn không có ở đại la thiên gặp phải loại vật này dần dần trương khuê tốc độ càng lúc càng nhanh đạp tuyết ngân hồ đến sau khi trưởng thành đến hợp đạo cảnh sau này là có thể thoáng qua ngàn dặm thi triển địa hành thuật trương khuê cũng giống như vậy hắn cũng đủ để làm được thoáng qua ngàn dặm thậm chí trương khuê còn phải nhanh hơn một ít phi thường trong thời gian ngắn trương khuê liền vượt qua mười phẩy không không không dặm theo thúy khí tụ tập phương hướng trương khuê đã thấy càng ngày càng nhiều tụ họp ở chung một chỗ yêu tục những yêu t ộ c này hội tụ thành cái này đến cái khác yêu t ộ c quân đoàn bọn nó tại trung bộ tiền tuyến bên trên hội tụ dựa theo trương khuê quan sát tình huống xác thực không cần lạc quan rất rõ ràng những yêu t ộ c này quân đoàn là có tổ chức minh vương bây giờ đang triệu tập bọn nó hội tụ ở trung bộ trương khuê ngay ở chỗ này liên l ặ n g quan sát phải như thế nào dò xét tin tức trương khuê rất rõ ràng hắn bây giờ đem tin tức này mang về cũng vô dụng lý thừa trạch bọn họ rất rõ ràng yêu t ộ c số lượng rất nhiều trương khuê phải chờ tới tụ tập lại yêu tập phân tán ra tới hành động tấn công thở dài chi vách lúc phân bố đây mới là đối lý thừa trạch bọn họ tin tức hữu dụng lấy trương khuê địa hình thuận tốc độ hắn hoàn toàn có thể làm được thăm dò mỗi một cái yêu t ộ c quân đoàn phân bố cùng tuyến đường hành quân đến lúc đó lại đem những tin tức này mang về cấp lý thừa trạch bọn họ lấy trước mắt yêu t ộ c đại quân còn không có hành động lại trương khuê không nhìn thấy minh vương tình huống đến xem trương khuê đoán chừng cũng không phải là toàn bộ yêu t ộ c đã hội tụ đến trung bộ thân ở lòng đất trương khuê có thể từ bốn phương tám hướng thám tính đến từ trên đất thanh âm hắn có thể cảm nhận được còn có nhiều chi đại quân đang hướng trung bộ h à n quân trương khuê một đợi chính là hai ngày cảm nhận của hắn một chút cũng không có sai đầu tiên là một c h i từ liệt vũ hoàng chim hồng tước huyền phượng xuất lĩnh phi cầm đại quân t ừ từ tây bộ bay tới dĩ nhiên đám này phi hành đại quân chân chính lãnh tụ là bây giờ đi theo minh vương bên người chu hoàng nàng mới là phượng hoàng nhất tộc còn sót lại người mạnh nhất nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng có thể nói chu hoàng chết rồi nói tóm lại chu hoàng mới là đám này yêu tộc phi hành đại quân chân chính lãnh tụ bất kể bọn nó là chủng tộc gì chu hoàng huyết mạch đáp chế đối bọn chúng mà nói là chân thật tồn tại ngay sau đó một chi từ bạch long tượng xuất lĩnh long tượng quân đoàn bước bước chân nặng nề trong chiều bộ tới trước bạch long tượng nhất tộc cũng không phải là chỉ có một con thiên tiên cảnh bạch long tượng mà là có ba đầu b ấ t quá tin tức này lần trước cựu v i yêu hồ các nàng dò xét thời điểm liền đã lấy được cuối cùng chính là sư vương trong miệng ăn ngủ n g ủ rồi ăn hùng vương xuất lĩnh hùng tộc đi tới trung bộ hùng tộc lực lượng liền tương đối kém bây giờ chỉ còn lại một tôn thiên tiên cảnh nham khải hùng trừ một thân bộ lông trở ra nham khải hùng còn có như thành tưởng bình thường trọng giáp nham khải hùng chiều cao không cao lắm nhưng trọng tải mười phần có siêu cường lực phòng ngự càng ngày càng nhiều yêu t ộ c hội tụ ở trung bộ nhưng là khiến trương khuê để ý nhất hay là đến từ trên bầu trời yêu t ộ c bọn nó cùng những thứ này chỉ có thể ở trên đất bằng hành quân yêu t ộ c bất đồng bọn nó chiếm cứ quyền khống chế bầu trời còn có một c h i đội ngũ đưa tới trương khuê chú ý c h i đội ngũ này là cựu vị yêu hồ bọn họ trước không có chú ý tới nhưng trương khuê cho là không thể không coi trọng đây là một c h i từ thiên hữu kiến thu hoạch kiến tạo thành kiến tộc đại quân nếu là bọn nó ngồi trên mặt đất hành quân thì cũng thôi đi lửa cháy bừng bừng đốt cháy là đủ rồi không hề sợ chứ nhưng chúng nó giống như trương khuê có thể chui xuống đất chuẩn xác hơn nói là có thể dưới đất hành quân thiên nhiêu kiến lực lớn vô cùng một cặp mạnh mẽ hàng trên đang đào đất đạo lúc nhanh vô cùng thu hoạch kiến đào đất đ ộ n g t ố c độ không có thiên n h u kiến nhanh nhưng l à bọn nó thắng ở số lượng nhiều từ trương khuê đ ộ n tại trung bộ đã ba ngày thái nhất môn đại điện cổng từ từ mở ra hạt nữ sư vương đám người lục tục xuất hiện cuối cùng chính là một thân áo giáp màu đen mang theo mặt nạ màu đen minh vương trương khuê vốn cho là minh vương chỉ biết mắng làm không nghĩ tới hắn còn là một vị sẽ sử dụng chiến thuật ma thần minh vương tính toán để cho thiên n h u kiến cùng thu hoạch kiến mở đường mở ra một đầu địa đạo. để cho một bộ phận yêu tộc thông qua nói tiếng bảo dĩ nhiên trên bầu trời yêu tộc cũng phải phối hợp sau đó phát sinh một màn để cho trương khuê càng thêm kinh ngạc có thể chui xuống đất không chỉ thiên n hữu kiến cùng thu h o ạ c h kiến ở minh vương bên người có một vị cả người ra đều làm à u xanh ra trời ăn mặc áo giáp màu xanh l n g người k h ô i giáp của hắn cũng đưa tới trương khuê chú ý đầu hắn nón trụ bên trên góc thật giống như cá mập vây lừng hai cánh tay hắn cánh tay giáp l ư ỡ i lao thật giống như cá mập vây cá mà hắn sau đó biến hóa lại còn có cá hộp h n h hắn tự người biến thành một cái cực lớn cá hộp h n h ở phía hắn sau còn bây, bây giờ yêu tộc đại quân đã hội tụ minh vương cũng không có phát biểu cái gì để trấn sĩ khí lời cảm tưởng dù sao bọn nó cũng bị minh vương khống chế căn bản không cần nói minh vương để bọn chúng chết bọn nó thì sẽ chết minh vương xa xa chỉ thở dài chi vách phương hướng ở minh vương ra lệnh một tiếng yêu tộc đại quân cũng bắt đầu hành động minh vương không biết là dưới lòng đất trương khuê cũng bắt đầu hành động thi triển địa hình thuật trương khuê cùng thổ địa hòa làm một thể hắn không phải ở phía dưới đào lỗ mà là đem bản thân hóa thành chung quanh địa hình ở phía dưới tiến hành di động cho nên cho dù là mạnh như minh vương cũng không có cách nào cảm giác được trương khuê tồn tại hơn nữa tự tin như minh vương cũng sẽ không tin tưởng có người dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy ở chỗ này dò xét thiên n ư u kiến cùng thu hoạch kiến bắt đầu hành động nơi này là ma thần địa bản tự nhiên không có cần thiết ở chỗ này đang ở ngầm dưới đất hành quân bọn nó mặc dù là kiến tộc nhưng hành quân tốc độ rất nhanh trương khuê dự đoán một cái hành quân kiến hành quân tốc độ nếu là bọn nó không ngủ không nghỉ vậy chừng năm ngày liền có thể đến tiền tuyến thở dài chi vách trong khoảng thời gian này trương khôi có rất nhiều thời gian hiểu cái khác yêu tộc tuyến đường hành quân cũng từng cái ghi chép xuống dưới lòng đất thoáng qua ngàn dặm trương khuê rất nhanh liền đem tin tức mang trở lại yêu tộc hành quân còn cần thời gian phi hành đại quân tốc độ mặc dù đủ nhanh nhưng chúng nó sẽ không đổi kịu thiên như kiến trước xuất hiện khi biết lý thừa trạch nhiều chương khôi tồn tại khủng bố như vậy sau này lý tính bọn họ thì có không giống nhau ý tưởng t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chín mươi chín mai phục lợi dụng t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm chín mươi chín mai phục lợi dụng k i ự u vị yêu hồ lữ bố bọn họ lần trước mặc dù đi trước dò xét tin tức nhưng ngại vì không thể bại lộ hành t u n g của mình bọn họ đối với yêu tộc dò xét là tồn tại bỏ sót nhưng cái này cũng không hề có thể trách bọn họ có thể cấp lý tính nhạc phi bọn họ mang đến nhiều như vậy tin tức đã đủ rồi bọn họ đã tận lực lần này trương khuê lại có không ít thu hoạch thiên hữu kiến thu hoạch kiến kính xa vương cùng với hắn cá hổ k i n h đội còn do xét đến minh vương định dùng thiên mưu kiến mở ra đường tin tức sẽ có cái khác yêu t ộ c thông qua thiên mưu kiến địa đạo hành quân từ đó vượt qua thở dài c h í bách ngàn dăm con đê tan tác với tổ kiến nếu là không phòng bị thiên mưu kiến cùng thu hoạch kiến bọn họ thật đúng là có thể bị minh vương cấp được như ý đây chính là tin tức đường dây tầm quan trọng có trương khuê cái này kinh khủng tồn tại lý tính bọn họ có nhiều hơn ý tưởng bọn họ bây giờ vẫn phải t ì n giữ cố thủ nhưng ở cố thủ trước bọn họ là có thể làm chút mai phục không phải toàn bộ địa phương đều có thể mai phục phải căn cứ địa hình cùng yêu t ộ c tiến hành cụ thể phân tích nhưng luôn sẽ có có thể làm cho bọn họ phát huy hình ưu thế địa phương lửa đốt ô tổ lửa đốt đỏ b á c h lửa đốt lên i doanh có không ít địa phương là có thể làm như vậy cứ việc yêu t ộ c không có xây dựng cơ sở tạm thời cách nói này nhưng bọn họ hoàn toàn có thể bậy phục kích loại này phục kích không cần có rất nhiều phụ binh hoặc là chính là giống như l ư ỡ bố lý thừa trạch như vậy người mang thiên địa ngọn lửa người hoặc là chính là tu hành hỏa hệ công pháp lại phối hợp lửa mạnh dầu liền có thể chủ yếu một cái chất dẫn cháy hoặc là chính là giống như la tuyên như vậy có năm kiện h ò a hệ pháp bảo muốn làm sao đốt liền thế nào đốt không thể không nói lý tính bọn họ nói rất có đạo lý trước mắt đại càn cùng đại la thiên liên thủ mặc dù cản trở hai lần yêu t ộ c tấn công nhưng không sửa đổi được chính là bọn họ dựa vào là thở giải chi b á c h phòng ngự sau đó phòng thủ chiến còn phải dựa vào thở giải chi b á c h bọn họ xác thực có thể dựa vào thở giải chi b á c h đánh thắng cùng yêu t ộ c phòng thủ chiến nhưng cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ muốn rời khỏi thở giải chi b á c h đi phản công yêu tộc đi đoạt lại nhân tộc cương cực mà không có thở g i i chi vách nhân tộc cùng yêu tộc thực lực sai biệt chính là rõ rệt tồn lúc này nếu là có một trận đại thắng một trận không dựa vào thợ giải chi vách đại thắng đối với hiện nay nhân tộc sĩ khí phi thường trọng yếu lý thừa trạch không chút do dự đồng ý lý t ĩ n h đề nghị của bọn họ hơn nữa lý thừa trạch còn phải tham dự tiến lần này hành động bọn họ là tụ chung một chỗ họp viên tiên cương lý thuần phong cùng ra các lượng đã ở tiền tuyến bố trí truyền tống trận pháp phương tiện thủy thời tiếp viện không ít người bác bỏ lý thừa trạch mạo hiểm hành động bởi vì làm như vậy là có rủi ro nhưng lần này lý thừa trạch quyết định phải đi rủi ro xác thực tồn tại nhưng tiên đô lưu ly hỏa không thể h i ế u tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng một điểm này cuối cùng là lý thừa trạch khư khư cố chấp lý tính ủng hộ lý thừa trạch lại ở lữ bố hạng vũ cũng chống đỡ g i ớ i tình huống lại có cựu vị yêu hồ đứng ra nói nàng sẽ chú ý lý thừa trạch tình huống những người khác mới cuối cùng đồng ý lúc này cựu vị yêu hồ cùng lữ bố bọn họ trước cha rõ tây bộ cùng nam bộ địa hình ưu thế liền bày ra hơn nữa còn có một cái có thể hoàn toàn du nhập g n vào địa hình t r ư ơ n g khuê tiến hành bù đắp chỗ hồng bọn họ có thể rõ ràng căn cứ địa hình tiến hành bố trí h ỏ a diễm đạn cũng có thể dùng để tiến hành bố trí lần này hành động sẽ không mang rất nhiều người thậm chí có không ít người đều là cô quân hành động chủ yếu chính là một cái làm xong chuyện liền chạy ưu hiếp bị t ù y khí cảm nhận u yêu t ộ c không thể bay về phần thu hoạch kiến cùng thiên hữu kiến lý tính bọn họ thì có khác bố trí thậm chí tính toán lợi dụng bọn nó tới phản công đem tin tức truyền đạt cho lý thừa trạch sau này trương khuê liền lại rời đi tiền tuyến tiếp tục đi dò xét tin tức lần này trương khuê thì mang theo cựu v i yêu hầu ngưng luyện hồn thiên thủy tính có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại trở lại lý tính bọn họ đối lần này mai phục làm rất nhiều bố trí ở nhiều đầu đường cũng tính toán chuẩn bị bố trí mai phục kỳ thực bọn họ lần này mai phục là phi thường có ưu thế một là yêu tộc thậm chí không biết đại càn đã biết bọn nó hành động hai bên đã có tin tức chênh lệch hai là tây bộ cùng nam bộ bị ma thần c h i ế m cứ hơn nữa bọn nó cũng chưa bao giờ gặp phúc kích bọn nó khi hành quân thời điểm tự nhiên sẽ không cân nhắc mai phục vấn đề lý tính bọn họ quyết định cấp đám này yêu tộc thật tốt học b t k hóa trải qua ba ngày hành quân yêu tộc từ trong bộ lên đường các tộc đi tiếp phương hướng đã từ từ rõ ràng minh vương chọn lựa chính là toàn t u y ế n tấn công mà lần này yêu tộc vẫn không biết mệnh m ỏ i hành quân gấp bất quá trong bọn họ giữa là có tạm thời nghỉ ngơi lớn như vậy quy mô yêu tộc hành quân vẫn có tạo thành nhất định chấn động tiệm biến đã ở trình quân chuẩn bị chiến đấu thiên ưu kiến cùng thu hoạch kiến là yêu t ộ c quân tiên phong mà bọn nó tiến lên lộ tuyến chính là trước tấn công thứ mười pháo đài còn có yêu t ộ c phi hành đại quân cũng là cái này hành quân phương hướng đây đối với lý tính bọn họ là có lợi thứ mười pháo đài phía trước không có gì có thể mai phục địa phương thiên ưu kiến cùng yêu t ộ c phi hành đại quân tạm thời bị bọn họ coi t h ư ờ n g nhằm vào bọn họ lý tính bọn họ có khác bố trí ở yêu t ộ c bắt đầu hành quân ngày thứ ba lấy được chỉ thị lý thừa t r ạ c bọn họ cũng bắt đầu hành động kỳ thực yêu tập còn xa xa còn chưa đạt tới bọn họ mai phục địa điểm nhưng lần này vì bảo đảm hành động thành công s á t x u ấ t bọn họ có thể phải mai phục ít nhất hai ngày thời gian ở nơi này trong hai ngày bọn họ sẽ tại mỗi người mai phục địa điểm không n ú p đích vì thời chờ đợi yêu t ộ c cùng thời cơ đến lần này hành động không ít người chủ yếu là có không ít địa phương có thể mai phục trừ người mang thiên địa ngọn lửa lý thừa trạch lữ bố lý bạch tuyết ánh vương tố tố hoàng phủ hoàng t r â n am hiểu làm phá hư vũ văn thành đô lý nguyên bá hạ vũ cao s ủ n g bọn họ cũng sẽ tham dự vào chỉ sợ bọn họ sẽ không hỏa hệ công pháp mang theo hỏa diễn đạn vẫn có thể cấp yêu tập không nhỏ tổn thương càng khỏi nói vũ văn thành đô có thể tới một tay lôi đỉnh tình thế mặc dù đề nghị này là lý tính nhạc phi đ á m người đề nghị nhưng bọn họ thật đúng là không có tham dự vào lý tính bọn họ ở tiền t u y ế n trình quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên kích phẫn nộ yêu tộc đại la thiên cũng có không ít dây núi dây núi cùng dây núi giữa liền có đường núi chính là mai phục địa điểm tốt nhất là những thứ kia hẹp hỏi đạo hoặc là đầu đường lý thừa trạch bây giờ liền đổi lại một thân cùng chung quanh núi đá v ậ y màu sắc q u ầ áo nằm ở moi ra trong hố lý thừa trạch ở chỗ này đã đợi một ngày lý thừa trạch không cần ánh mắt nhìn đều có thể cảm nhận được yêu tục di động lớn như vậy quy mô yêu t ộ c di động nằm trên mặt đất càng có thể cảm nhận được bọn nó số lượng khổng lồ trên đất đá v ụ đang không ngừng lay động giống như nhảy lên múa v ậ y bởi vì bọn nó di động tần số nhanh vô cùng lý thừa trạch mai phục địa điểm tên là liệt phong đạo bởi vì nơi này thường xuyên sẽ quét gió lớn là một cái tương đối hẹp hòi đường núi trung gian hẹp hòi hai bên rộng rãi mà yêu tộc rời lý thừa trạch càng ngày càng gần chương một nghìn năm trăm nghệ thuật chính là n ộ tung lôi đình vạn quân chương một nghìn năm trăm nghệ thuật chính là n ổ tung lôi đình vạn quân lần này yêu tập có thể nói là dốc toàn bộ da minh vương cũng ở đây đội ngũ bên trong chỉ bất quá cùng lần trước vậy hắn rơi vào đội ngũ sau cùng vương minh vương đi tiếp phương hướng cũng là thứ mười pháo đài thiết hoàng bảo bảo vệ nơi đó chính là lý tĩnh tần bình cùng trung quỷ dĩ nhiên còn có vân gia cùng thiên kiếm tông thiên kiếm tông bốn vị kiếm tôn lúc này đều ở đây thiết hoàng bảo có bốn vị thiên tiên cảnh kiếm tôn chấn giữ thiết hoàng bảo có thể nói là phi thường có cảm giác an toàn nghe nói lý tính bọn họ chuẩn bị lợi dụng yêu tộc hành động làm m a i phục nguyên bản diệp lang vân bọn họ là tính toán tham dự vào nhưng ở đối phó nhiều hơn yêu tộc khối này diệp lăng vân còn chưa phải như người mang thiên địa ngọn lửa lý thừa trạch bọn họ lý t ĩ n h hay là lưu diệp lăng vân bọn họ ở tiền tuyến thủ thành giống như chính lý t ĩ n h cũng không có đi trước vậy trải qua đoạn thời gian này chung sống diệp lăng vân đối lý t ĩ n h là rất tin p h ụ hơn nữa tiền tuyến quyền chỉ v u bây giờ ở lý tĩnh trên tay hắn nghe theo lý t ĩ n h quyết định bởi vì các chi yêu t ộ c tuyến đường hành quân bất đồng lại hành động tốc độ bất đồng bọn họ là không thể nào cũng trong lúc đó ra tay thời gian này cần bản thân họ nắm chặt nhưng cũng may cả một đầu chiến tuyến khoảng cách là rất xa chỉ sợ bọn họ ra tay cái khác yêu t ộ c cũng sẽ không lập tức liền biết được ít nhất cần thời gian nhất định hơn nữa yêu t ộ c không thể bay vấn đề vẫn tồn tại lý thừa trạch đã có thể cảm nhận được yêu t ộ c càng ngày càng gần bên người trưng bày đá vụn chấn động cũng ở đây càng ngày càng thường xuyên lý thừa trạch thân thể cũng có thể cảm nhận được biến hóa hơn nữa lý thừa trạch có đặc biệt báo giờ người trương khuê trương khuê truyền âm nói bệ hạng có thể hành động lý thừa trạch mai phục ở thứ mười ba cùng thứ mười bốn pháo đài trung gian ở nơi này ngọn núi trung gian liệt phong đạo nơi này do chợ thế lửa ngọn lửa ở chỗ này cực kỳ hữu dụng một đoàn chạy sói buôn ba ở trong liệt phong đạo ở bọn nó vượt qua nguyên bản trôn xuống hỏa diễm đạn sau này trương khuê liền lập tức cấp lý thừa trạch tín hiệu nhanh chóng bay lên không trung lý thừa trạch đưa tới đang buôn ba chạy bảy sói chú ý phía trước nhất chạy bảy sói thấy được lý thừa trạch trong tay thiên đô lưu ly hỏa trong ánh mắt không tự chủ xuất hiện sợ hãi một khi bắt đầu sợ hãi bọn nó liền bắt đầu phanh gấp mà phía sau đang chạy phi bảy sói lại không biết chi này nguyên bản đang cấp tốc hành quân bảy sói đột nhiên hôn l o ậ n lên lý thừa t r ạ c phải làm cũng rất đơn giản phí dịn thẹn họ lệ nghệ thuật chính là đổ tung màu vàng thiên đô lưu ly hỏa bị lý thừa trạch ngưng tụ với trong tay nhanh chóng chạy vào chạy bầy sói bên trong do lớn nổi lên lý thừa trạch mặc dù không giống ra các lượng như vậy có thể tùy thời thao túng thiên thời nhưng vẫn là có thể trình độ nhất định ảnh hưởng một c h u y ê n mười mười c h u y ê n một trăm ngọn lửa cùng lời đ ồ n b ậ y tốc độ ở bầy sói bên trong nhanh chóng truyền bá nhất là bầy sói vốn là bởi vì sợ hai thiên đô lưu ly hỏa xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn hơn nữa do lớn dẫn dắt thiên đô lưu ly hỏa nhanh chóng truyền bá ra sau đó trên đất nguyên bản trôn hỏa diếm đạn cũng bởi vì nhiệt độ cao cùng chấn động mà muốn nổ tung lên rót vào một luồng tiên địa ngọn lửa hỏa diễm đạn uy lực sâu hơn thậm chí có thể đem dáng khổng lồ chạy sói nổ bay phanh phanh phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng tại liệt phong đạo bên trong vang lên trong đó còn có bảy sói t ê o r ê n mà lý thừa trạch chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú hết chạy ở ném ra hai sợi thiên đô lưu ly li hỏa sau liền nhanh chóng rời đi lý thừa trạch không thể ở chỗ này ở lâu đợi đến tập kích ngay từ đầu sau này minh vương đoán chừng rất nhanh chỉ biết phát hiện cùng lúc đó cũng có người giống như lý thừa trạch phát động tấn công vũ văn thành đô lúc này vũ văn thành đô đang đứng ở trên đỉnh núi mây đen giang đầy bầu trời xuất hiện màu tím lôi đỉnh. màu tím lôi đỉnh ẩn chứa thần lực để cho đang đi tiếp một cái khác chi bầy sói cảm thấy sợ hãi khi chúng nó không có thời gian cảm thấy sợ hãi cũng không có cách nào lại sợ hãi trong bầu trời sấm sét nổ vang sau đó lôi đỉnh bà ạ quân một mảng lớn lôi vần giống như ngày tận thế vậy từ từ trầm xuống trong mây sấm sét để cho người kinh hãi vạn quân lôi đỉnh hướng về phía phía dưới điên cuồng công kích lúc này một thân kim g i á c tam thần lôi vũ văn thành đô thật giống như thiên thần hạ phàm dĩ nhiên động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đưa tới cái khác đang đi tiếp yêu tộc chú ý nhưng hai bên cách nhau thật sự là qua xa dù là đám này yêu t ộ c đang hướng phía tiền tuyến tiến lên nhưng chúng nó trung gian khoảng cách là rất xa trước hết chú ý tới là đến từ phía sau minh vương hắn chú ý tới thiên địa lực lượng chấn động mặc dù minh vương không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn xác thực chú ý tới những thứ này chấn động sư vương chỉ phương xa minh vương ngài nhìn là khói sư vương xuất lĩnh đàn sư tử không có tham dự tuyến đầu công thành bọn nó đi theo minh vương bên người tập kích đang một chỗ lại một chỗ phát sinh lý bạch mười ba thanh phi kiếm đều bám vào cái này tạo hóa kim liên hỏa lấy hắn vì chứng kiến nhanh chóng thu cắt đám này yêu tập tạ linh ẩn một kiếm chém tới đang chạy phi yêu tộc dừng lại bất động sau đó từ t ừ hóa thành phấn bụng tiêu t á n trên không trung lữ bố lấy ra viêm tiêu phần thiên cung lấy h ả m diễm nghiệp hỏa ngưng tụ một cây xích long cương k h í tên ngọn lửa xích long như một cái cột lửa bình thường xông lên đám này yêu tộc tạo thành màu đen thảm sản xích long phương tiên kích cũng hóa thành một cái ba mươi trượng xích long một con gầm thép ngọn lửa xích long còn có một cái chân chính xích long s o n g long c u ố n qua đường núi không biết có bao nhiêu yêu tộc chết ở ngọn lửa bên trong hoàng phủ hoàn chân toàn lực bùng nổ vỡ ngân thánh hỏa đ n h tặc ở c h ạ n phi yêu tộc tộc tộc qu bao gồm thanh long hiển nguyệt đao phương tiên họa kích ở bên trong mười trôi vũ khí cũng ở đây hoàng phủ hoàng chân thao túng hạ nhanh trong thu c ắ t yêu t ộ c tính mạng lần này cựu vị yêu hồ cũng tham dự hành động trên bầu trời xuất hiện một vòng hồng nguyệt cùng hoàng nguyệt hiện ra bản thể cựu vị yêu hồ nằm ở trên đỉnh núi tận tình hướng phía dưới phun ra nàng nguyệt hoa viêm ánh trăng chiếu xuống cựu vị yêu hồ bộ lông bên trên để cho nàng vui hoa nói bi lực sâu hơn một cái đỏ vàng hai màu cột lửa quấn qua toàn bộ đường núi điều này cột lửa từ đầu tới đôi quấn qua chí ít có ba mươi dặm hạ vũ lý nguyên bá cao sùng các hiện thần thông hết sức chém giết yêu tàu chu tước còn có cựu thiên huyền hoàng cũng có tham dự chu tước liên thủ với cựu thiên huyền hoàng chu tước nam minh ly hỏa cựu thiên huyền hoàng thần hoàng hỏa cấu trúc ra một tòa hỏa lao đem yêu tộc giam ở trong đó bọn nó ngọn lửa khiến yêu tộc chạm v à o tức tử ở ngọn lửa dưới hóa thành cho bay còn có màu đỏ thâm túy khí bị cháy hết yêu tộc ở trong đó kêu rên kêu thảm thiết chu tước cùng cựu thiên huyền hoàng mặt nhìn đây hết thảy bởi vì bọn nó vốn đã chết rồi chu tước cùng cựu thiên huyền hoàng nhìn về phía trên bầu trời đang hướng nơi này bay tới yêu tộc phi hành đại quân ở cái này trận mai phục trong còn có một vị khác mở có năm kiện hỏa hệ pháp bảo la tuyên la tuyên dùng năm kiện hỏa hệ pháp bảo trực tiếp đem yêu tộc đoàn đoàn bao vây đứng lên ngọn lửa đang điên cuồng tiêu đốt nhiều như vậy địa điểm gặp tập kích minh vương cũng rất nhanh kịp phản ứng khống chế nhiều chi p h i hành đại quân đi dò xét t r ư ớ c 1501, s ừ n g s ữ n g không ngã vạn thế trường tổn trương 1501, s ừ n g s ữ n g không ngã vạn thế trường tổn minh vương cũng có mạnh đến đâu trung quy cũng chỉ là một tôn ma thần không thể nào đem mình hủy đi thành hai mươi dùng minh vương n h ư ợ c điểm lớn nhất ngay tại ở hắn phân thân thạp thuật nó không giống nguyên vậy có thể ở túy khí trong đạt được tin tức đó là thượng cổ hung thần u y ệ n diền có năng lực minh vương phản ứng đã rất nhanh để cho có thể phi hành yêu tộc đại quân phân tán ra tới lui kiểm tra tình huống nhưng hung thủ đã sớm bỏ trốn mất dạng lý thừa trạch lữ bố cựu v ĩ yêu hồ vũ văn thành đô vương tố tố các nàng động song tay sau liền lập tức rời đi trung bộ nên đón một trận ngàn năm không có hỏa hoạn trang này hỏa hoạn nhiên liệu chính là yêu tộc bọn nó ở nơi này trận hỏa hoạn trong hóa thành phân vụ hóa thành cho bay cho dù minh vương phái có thể phi hành yêu tộc đi trước kiểm tra chứ thấy được ở bên trong liền hỏa kêu t r n yêu tộc trở ra bọn nó cái gì cũng làm không được biết được tình huống như vậy sau này minh vương hay là làm ra phản ứng phái ra cá hổ kỉnh cùng tiên h thương thanh long nhất tộc đi tắt lửa phan hỏa dễ dàng diệt nhưng thiên địa ngọn lửa cũng không dễ dàng cho dù là thiên thương thanh long nhất tộc cũng giống như vậy chu tước nam minh ly hỏa còn có cựu thiên huyền hoàn g thần hoàn hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy tắt t r a n g này hỏa hoạn tiêu đốt suốt ba ngày ba đêm minh vương xuất lĩnh yêu tộc đại quân còn chưa đến gần t h ở giải chi vách lúc liền đã tử t h ư ơ n g thẳng trọng minh vương phái ra đi trước tấn công thợ giải chi vách hai mươi mấy tri yêu tộc đại quân có mười mấy tri gặp gỡ tập kích trong đó có ba tri càng là gần như diệt la tuyên chu tước cùng cựu thiên huyền hoàng ngọn lửa hóa thành địa lao đưa chúng nó nhốt ở trong đó cuối cùng đưa chúng nó thiêu sống chàng này thiêu đốt ba ngày ba đêm hỏa hoạn đem trung bộ bầu trời mông đỏ ở xa thở dài chi vách quân coi giữ nhóm cũng thấy được chàng này k ế tác chính là đưa cho quân coi giữ nhóm khởi đầu tốt đẹp nhưng chàng này hỏa hoạn vẫn không cách nào ngăn cản minh vương đợi đến hỏa hoạn từ t ừ tắt minh vương yêu tộc bộ đội hay là cuối cùng đến rồi t ố i h ô m bom yêu tộc đại quân từ phương xa mà tới bọn nó dáng khổng lồ số lượng đông đảo cảm giác gác bách mười phần hơn nữa lần này không phải hướng một cái pháo đài mà tới mà là cũng trong lúc đó có nhiều n h á n h quân đội khi hành quân nhất là cũng không bị ngăn trở thứ mười pháo đài phía trước yêu tộc đại quân đã đến gần rất nhanh đến gần thần uy tướng quân pháo phạm vi công kích lý thừa c h ạ c h bọn họ mai phục thành công đại pháo yêu tộc nhân cơ hội này lý tính cùng nhạc phi đám người khích lệ quân coi giữ dù sao vô luận như thế nào bọn họ chẳng qua là tân minh chỉ sợ bọn họ đã huấn luyện đến gần nửa năm nhưng bọn họ là không có thực sự được gặp máu và l ử a tân minh lý tính tay trái nâng bản thân thất bảo linh lung tháp tay phải giơ cao trường kiếm của mình ngàn năm nữa vô số người thủ hộ thở dài chi bách nơi này chưa bao giờ thất thủ qua trước kia sẽ không bây giờ sẽ không tương lai cũng sẽ không chúng ta đã ở chỗ này cùng yêu tộc đánh hai lần chiến tranh cũng từ chúng ta nhân tộc lấy được thắng lợi bây giờ yêu tộc bay đầu trở lại chúng ta đem huyết chiến rốt cuộc ta hướng các ngươi bảo đảm thở dài chi vách sừng sững không ngã mà các ngươi đem bị tất cả mọi người nhớ vạn thế trường tồn lý thừa c h ạ c h bọn họ một trận đại thắng hơn nữa lý tính bọn họ ở khích lệ tiền tuyến binh lính một trận hỏa hoạn cũng đốt quân coi giữ a nhóm lòng tin trận này hỏa hoạn sẽ không cải biến nhân tộc cùng yêu tộc giữa thực lực cách xa sự thật nhưng đã xác thực rút nhỏ một chút lại trở ngại yêu tộc đại quân tiến lên c ấ p bọn họ tranh thủ đến nhiều thời gian hơn mặc dù yêu tộc bị mai phục thương vong thảm trọng nhưng minh vương kế hoạch vẫn không có thay đổi chỉ cần có thể công phá thở dài c h í bách minh vương kế hoạch liền đã thành công thương vong bao nhiêu yêu tộc không trọng yếu lý t h ừ a trạch lữ bố cựu bí yêu hồ bọn họ xác thực giết rất nhiều yêu tộc nhưng những yêu tộc này không tính rất mạnh bọn họ nhiều nhất chính là có thể ở hôn chiến trong giết chết đ ị a tiên cảnh yêu tộc chân tiên cảnh đã đầy đủ bỏ trốn không thể nói đ i ệ tiên cảnh yêu tộc không trọng yếu nhưng so sánh chân tiên cảnh còn có thiên tiến cảnh đối với minh vương mà nói còn kèm xa lý thừa trạch trong trận chiến đấu này có thu hoạch tu vi của hắn cũng đã đi tới địa tiên cảnh bốn tầng trời hắn hôm nay cũng canh giữ ở thứ mười pháo đ à i huyền giáp danh nơi này yêu tộc không có nhận đến tập kích vẫn giữ rất nhiều lực lượng long tượng nhất tộc hổ tộc hùng tộc còn có chu hoàng xuất lĩnh phi hành đại quân hội tụ ở này trải qua lý tính một phen diễn giảng tiền tiến sĩ khí coi như là bảo trì lại không có bởi vì yêu tộc đại quân đi tới mà lùi bước lữ bố triệu vân lý thừa trạch cùng cựu vĩ yêu hồ cũng thủ tại chỗ này cùng lý tính bọn họ kể vai chiến đấu về phần những người khác cũng phân tán ra đến rồi bọn họ thông qua truyền thống trận pháp đi đến nên đi địa phương không chỉ là h u y ê n giáp danh o phải bị đến công kích cái khác pháo đài giống như vậy không có bất kỳ một nơi có thể may mắn thoát khỏi yêu tộc lực lượng vẫn có thể đồng thời công kích nhiều đ ị a không có bất kỳ hàn n g u y ê n chiến đấu lập tức bắt đầu lại tiến vào thần uy tướng quân pháo bên trong phạm vi công kích thần uy tướng quân pháo c h ờ hỏa khí lập tức khai hỏa pháo đạn rơi vào yêu tộc trong ầm â m nổ tung một khỏa lại một khỏa màu đỏ hỏa cầu ở yêu tộc trong đại quân dâng lên nhưng cái này vẫn ngăn trở không được yêu tộc đại quân tuyến đường hành quân chứ ngoài cửa thành một cái cái hào rộng lý tính bọn họ vẫn còn ở bên ngoài thành cấp đám yêu t ộ c chuẩn bị lễ vật thiên n h i u kiến cùng hành quân kiến ở l o n g tượng nhất tộc càng phía trước đã sắp đào được thở dài chi dưới vật đá nhưng ở đám này thiên n h i u kiến đang đào đất đạo lúc sớm đã có người đang làm chuẩn bị chính là thi triển chui xuống đất thuật trương khuê trương khuê trong tay cầm mã quân nghiên chế súng phun lửa lý thừa trạch nói cái chủng loại kia so đầu hắn còn to phiên bản thiên n h i u kiến nho nhỏ trong đôi mắt có nghi ngờ thật lớn bởi vì bọn nó đào được một cái đen nhí vật bọn nó còn không có đào được thời điểm vì sao sẽ có một cái màu đen cửa động. hơn nữa vì sao cứng rắn như thế rất ít có thiên nhu tiến không thể đào v ậ t bọn nó mạnh mẽ hàm trên cùng cằm bảo đảm sự tồn tại của bọn họ t ị c h liệt nhiệt độ cao ở trong cửa hang t i ê u đốt sau đó như một cái dòng lửa cuốn qua toàn bộ lối đi trương khuê chân tiên cảnh linh lực liên tục không ngừng bổ sung ở nơi này đem súng phun lửa bên trên nhất là phía trên có một viên bảy màu linh tinh súng phun lửa uy lực có thể nói cơ hồ là không có thượng h ạ đều xem có thể rót vào bao nhiêu linh lực cho dù trong quá trình này là có hại hao tổn nhưng là bảy màu linh tinh hơn nữa chân tiên cảnh trương khuê cái thanh này súng phun lửa phô bảy chọn đời uy lực mạnh nhất tính đến trước mắt mà nói điều này cột lửa trực tiếp xỏ xuyên qua thiên n h u kiến đào thông toàn bộ lối đi hơn nữa cuốn qua hướng phía sau cuối cùng điều này cột lửa thậm chí từ thiên n h u kiến bọn nó chui xuống đất đảo lỗ cửa và bay lên mà bị ngọn lửa này cuốn qua mà qua thổ địa xì xì, xì xào ì bốc hơi nóng giống như là đổ nướng bị vậy đây đối với vốn là sợ lửa lây tuy k h í yêu t ộ c mà nói mười phần không biết làm thế nào nhưng thảm nhất hay là thiên n h u kiến cùng thu hoặc kiến bọn nó khổ khổ cực cực đào một đầu địa đạo cuối cùng trở thành bọn nó vĩnh viễn quy túc phần thiên trử h ả i thiên n h u kiến cùng thu hoạch kiến còn không có đến gần thở dài chi bách l i ề n đã toàn quân bị d i ệ t một cái cột lửa từ minh vương trước mặt bọn họ dâng lên minh vương con mắt màu xanh l a m trong có nghi ngờ đại la thiên người là như thế nào phát hiện đây này không thể nào là thiên n h u kiến động tác của bọn nó quá lớn thiên n h u kiến động tác của bọn nó lớn hơn nữa cũng không thể nào có trên mặt đất hành quân long tựa bọn họ lớn hoàn thành bản thân nhiệm vụ trước q u ê đã trở lại thành tường bên trong hướng lý t ĩ n h giao nộm lý t ĩ n h bớt cảm nói làm tốt lắm lý thừa t r ạ c không biết tiền tuyến tình huống khác ngươi như thế nào nhưng thứ mười pháo đài chiến tranh đã khai hỏa hắn lúc này cũng không dành đi để ý tới những chiến trường khác lý thừa trạch ở tận chính mình có thể giảm b ấ t quân coi giữ áp lực tay hắn cầm chân vũ đã n g y ê u kiếm thân kiếm bám vào thiên đô lưu ly hỏa không ngừng chém ra kiếm khí màu đỏ vàng trăng lưới liềm kiếm khí chạm tại buôn ba mà tới yêu t ộ c trong trực tiếp đưa chúng nó chặn ngang chặn đức lúc này lý thừa trạch dùng đại bàn m i ế t bàn kinh đánh hạ cơ sở liền lộ ra rất trọng yếu đến địa tiên cảnh sau này chất khí của hắn gần như vô cùng vô tận dần dần lý thừa trạch không thỏa mãn với một thanh càn k h ô n thiên tử kiế Cũng lấy chân vũ ngự lấy tâm tâm không i ế m t u ậ chỉ i ế n là lý thừa trạch đang xuất thủ thân là chỉ huy lý tính cũng không có ngoại lệ thất bảo linh lung tháp ở trên trời trở nên lớn đem yêu tộc chấn áp cũng đưa chúng nó thu nhập thất bảo linh lung tháp trong thất bảo linh lung tháp ngọn lửa gặp nhau đưa chúng nó chấn sát lần này x ô n g tới huyện giáp doanh yêu tộc tuyệt không so với một lần trước yếu mà lần này đại la thiên bên này quân coi giữ cũng so trước đó phải nhiều mặc dù bọn họ tu v i k é m xa nhưng bọn họ có thần uy tướng quân pháo cùng hòa d i ễ m đạn cựu vị yêu hồ đã ra tay hóa thành b ả n thể nàng treo ở trên bầu trời cùng đến từ trên bầu trời đối thủ g i ằ n g co đối thủ của nàng cũng không ít nhưng cựu vị yêu hồ lòng tin mười phần đối thủ của nàng căn bản không đụng tới nàng đang đột phá đến chân tiên cảnh sau này cựu vị yêu hồ không gian quy tắc lực đã có thể phi thường tốt vật dụng cho dù công kích của đối thủ cựu vị yêu hồ không có cách nào tiếp nhưng nàng có thể lợi dụng vết nứt không gian lẩn tránh những tổn thương này t h ê n tiên cảnh tám tầng trời cựu vị yêu hồ đối mặt thiên tiên cảnh đối thủ cựu lũ minh phượng vẫn lộ ra ung d u n g công đội cựu lũ minh phượng chính là chu hoàng dưới bây giờ phượng hoàng nhất tộc mạnh nhất tồn tại thuộc về một hoàng dưới vạn hoàng trên nhưng bây giờ cựu lũ minh phượng mau tức gấp suy đ ổ i bởi vì đánh tới bây giờ nó liền cựu vị yêu hồ ra lông cũng không có đủ phải ta nhìn ngươi chiêu này thế nào tránh cựu l minh p ư ợ n g một tiếng kêu to p ư ợ n g hoàng dương cánh màu đen mưa lửa từ trên trời g i xuống trước cựu vị yêu hồ luôn là dùng không gian của n à n g quy tắc chi lực cách ra vết nước không gian đem cựu lũ minh phượng công kích chuyển tới những địa phương khác nhưng cựu vị yêu hồ tính trước cắt ra tới vết nước không gian đều là tương đối nhỏ không thể nào rời đi toàn bộ mưa lửa gặp tình hình này cựu vị yêu hồ cười khẩy một tiếng chính ta tránh chính là vừa dứt lời cựu vị yêu hồ trốn vào không gian bên trong biến mất không còn thăm hơi nhưng là đ ầ y trời mưa lửa không có biến mất rơi vào phía dưới yêu t ộ c trong một tiếng h ổ khiếu vang ộ i vân t i ê u ngay sau đó phía dưới chuyển tới chất vật tiếng ngươi là điền rồi sao cựu l minh p ư ợ n g triệu hoán đi ra đẩy trời mưa lửa rơi vào yêu tộc bên trong đánh tất cả đều là người mình cựu u minh phượng đ ầ y trời mưa lửa cũng giống vậy rơi vào thở dài chi vách trên tường thành nhưng cũng may thở dài chi vách còn có trận pháp phòng vệ trận pháp trở ngại đẩy trời mưa lửa phá hư cựu u minh phượng đang muốn cùng phía dưới hồ vương giải thích lúc phía sau một đạo màu vàng của lửa mệnh trùng phía sau lưng của hắn đánh nhau thời điểm kiên kỵ nhất phân tâm đợi đến cựu u minh phượng quay đầu lúc cựu vị yêu hồ đã biến mất không còn tăng hơi cứ như vậy thiên tiên cảnh cựu vị yêu hồ đùa b ỡ trong lòng bàn tay thế cuộc một mực nắm chặt ở cựu vị yêu hồ trong tay nhưng cựu vị yêu hồ hoàn toàn không dám phân tâm sơ sẩy bây giờ thế cuộc đúng là cựu vị yêu hồ chiếm thượng phong nhưng nàng không thể sai lầm sức phòng ngự của nàng không hề cao nhất là đối thủ hay là cái thiên tiên cảnh cựu u minh vượng chín u yêu h ồ n h ư n g hiểu rất rõ đối thủ này cựu u minh vượng chủ yếu chính là một cái lực tàn phá cao siêu cựu u minh vượng có thể sai lầm vô số lần mà cựu vị yêu hồ có thể sai lầm một lần sẽ phải đánh ra gờ, gờ. cho nên cho dù bây giờ nàng chiếm hết thượng phong cựu vị yêu hồ vẫn không có bất kỳ vung lòng cảnh giác sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực những lời này là lý thừa trạch nói với nàng cựu vĩ yêu hồ cảm thấy rất có đạo lý thiên kiếm tông bốn vị kiếm tôn bắc u chu tinh thiếu dương huyền hoàng kiếm tôn đã ra tay huyền vượng chim h ư n g tước liệt vũ hoàng chờ nhiều tôn thiên t i ê n cảnh yêu tộc đang cùng tứ đại kiếm tôn giao chiến bọn họ chiến đấu như hủy thiên diện địa bình thường phía dưới yêu tộc có thể nói là thai bày vạ gió nhưng không có người để ý những yêu tộc này sinh mạng nhưng muốn nói lớn nhất chiến đấu còn tại ở kiếm tôn cùng chu hoàng giao thủ đây là vượt qua siêu thoát ba cảnh chiến đấu trước đây không lâu ở thần vi tướng quân pháo khai hỏa trong n á y mắt chu hoàng cũng ra tay trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ biển lửa quân coi giữ nhóm cảm nhận được nóng cháy nhiệt độ cao tất cả mọi người ngừng thở còn có người nuốt nước miếng ánh mắt của bọn họ không tự chủ nhìn về phía mảnh này màu đỏ biển lửa thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường bọn họ ngẩng đầu nhìn mảnh này biển lửa hồng quang chiếu xuống khuôn mặt của bọn họ anh chiếu rõ ràng bọn họ đã làm tốt quyết tử đánh một trận chuẩn bị che khuất bầu trời biển lửa hướng bọn họ đập vào mặt đạo này biển lửa rất nóng, nóng đến bọn họ cảm giác mình quần áo đều nuốn đốt không có ở nơi này đạo có thể phần thiên trừ hại biển lửa trước mặt liên thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn cũng cảm giác mình mười phần vào bé đây mới là vượt qua thiên tiên cảnh vĩ lực rõ ràng trong chiến đấu bọn họ lại cảm giác thiên địa hoàn toàn t i n h mịch đạo này biển lửa nếu là nện xuống bọn họ rất rõ ràng thở dài chi vách có thể trong nháy m ắ t hóa thành phế tích cựu vĩ yêu hồ cùng lý tính bọn họ chẳng qua là chân t i ê n cảnh tứ đại kiếm tôn không thể nào dựa vào bọn họ hơn nữa đây là đại la thiên bọn họ nhất định phải bảo vệ đại la thiên tứ đại kiếm tôn đã làm tốt tử chiến chuẩn bị đột nhiên từ tiếng kiếm minh ở tiền tuyến băng lên ba ngay sau đó một đạo thanh thúy kiếm minh từ đàng xa chuyển tới ở nơi này âm thanh kiếm minh vang lên lúc đạo này có thể phần thiên trừ hải b i ể n lửa bị cắt thành hai nửa từ phương xa mà tới một đạo vô hình kiếm khí cắt ra mặt này b i ể n l ử a bị cắt b i ể n l ử a từ từ tiêu di ở vô hình lại cắt ra phương xa mây đen ánh mặt trời vàng trói chiếu xuống đại đ ị a trên chương một nghìn năm trăm linh ba kiếm tôn chu hoàng, hoàng từ xưa đỏ làm ra cp thời gian chuyển rời đến trước đây không lâu ở cựu vĩ yêu hồ cùng cựu u minh phượng giao thủ trước ở thiên kiếm trong tứ đại kiếm tôn cùng huyền vượng chim h ư n g tước liệt vũ hoàng giao thủ trước kim tiên cảnh chu hoàng đang tức giận minh vương d ư ớ i mệnh lệnh thứ nhất thời gian hướng thở dài chi b á c h phát khởi tấn công đủ lệ phần thiên trừ hải đỏ ngầu biển lửa không riêng k i ế n lý thừa c h ạ c h lý tĩnh ngay cả thiên tiên cảnh thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn cũng cảm nhận được g á p lực lớn lao nhưng cái này p h i ế n trọn vẹn lan tràn mười mấy d ò m biển lửa bị đến từ phương xa một đạo vô hình kiếm khí trực tiếp cắt ra thở dài chi vách nguy cục bị một kiếm hóa giải hán một kiếm còn chém ra nồng đậm mây đen ánh mặt trời vàng trói vẩ ngay cả lý thừa trạch i ể u b ị yêu hồ cũng không tự chủ nhìn một chút cái đó ngự kiếm bay tới bóng dáng động tác của hắn không có chút nào chậm ở hắn một kiếm sau trước mắt đã tới thân phận của hắn cũng rất rõ ràng kiếm tôn thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn hết sức kích động vô số người mang theo kiếm tôn danh tiếng chỉ có hắn hái đi trước mặt danh hiệu chỉ lấy kiếm tôn hai chữ làm hiệu ở nơi này trong đại la thiên kẻ dùng kiếm kiếm tôn kế dưới kiếm thần lý quan kỳ qua trong giây lát kiếm tôn đã đi tới tuyến đầu tại sao có thể để cho tiểu đồi tới bảo vệ chúng ta đây hắn tiện tay chém ra một kiếm mà phía trước xuất hiện một cái khe nước to lớn vô số yêu tộc rơi vào trong đó cái khe này giống như một con vực sâu cự thú cắn n u ố t vô số yêu tộc tính mạng qua này tới người chết cùng lúc đó thở dài chi trên vách vang lên đủ để vang động núi sông tiếng hoan hô đây cũng là đại la tiên h bắt tôn giả một trong kiếm tôn mặc dù hắn ở bắt tôn giả trong mất hết mặt mũi chính là đoàn sủng cùng đoàn hiếp cùng duy nhất tồn tại nhưng ở chính sự lúc kiếm tôn chưa bao giờ hạ xuống người sau từ từ tiêu diệt biển lửa hội tụ ở cùng nhau tạo thành một con màu đỏ thám vận hoàng ngay sau đó thân ảnh của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa chu hoàng hóa thành một vị dài dị v ư ợ khuôn mặt nữ tử có một con màu đỏ thắm tóc tay cầm một thanh đinh ba như lửa hôn qua tóc bình thường rũ xuống ở bên hông kiếm tôn khẽ gật đầu đây là một vị mỹ nhân cũng là một vị c ẩn giả rất đáng tiếc nàng là đ ị c h nhân chu hoàng bước ra một bước bước kế tiếp liền tới đến kiếm tôn trước mặt khoảng cách song phương bất quá mấy chục bước ngươi là người phương nào kiếm tôn khẽ ngâng lên đầu trong ánh mắt chạy qua hồi ức quá lâu không có nói qua tên của mình cũng sắp tên lý thu mạch bọn họ cũng bọn ta gọi kiếm tôn nếu bọn họ ta là tối cao vậy ta cũng nên làm ra một ít biểu xuất chu hoàng khe gật đầu trên dưới lượng kiếm tôn cuối cùng khẳng định gật đầu kiếm tôn ngươi ngược lại gánh nổi cái danh hiệu này nhưng ngươi cho là ngươi có thể ngăn được ta sao kiếm tôn tự tin cười một tiếng ta cảm thấy có thể cùng lúc đó một đỏ một lam hai đạo kình khí xuất hiện ở giữa hai người khủng bố kiếm khí từ kiếm tôn trên thân bùng nổ hai người ngang vai ngang bế lý thừa trạch cười từ xưa đỏ làm ra xếp về nhà từ xưa đối sóng bên trái thua trừ neo kiếm tôn nên có thể thắng cựu vĩ yêu hồ trận nhìn lý thừa trạch một cái dựa xà nói ngươi nói cái gì đồ chơi lý thừa trạch lắc đầu một cái không có thời gian giải thích mo hơn đi ở kiếm tôn cùng chu hoàng giao thủ trong n y mắt thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn cũng cùng liệt vũ hoàng huyền vượng chim hưng tước tổng cộng bốn đầu t h i ê n tiên cảnh yêu tộc giao chiến sau đó liền còn sót lại một tôn mạnh nhất cựu u minh vượng dĩ nhiên là trừ chu hoàng trở ra lữ bố vốn là muốn cùng cựu vị yêu hồ cùng nhau cùng cựu u minh vượng giao chiến nhưng cựu vị yêu hồ cự tuyệt đối thủ của ngươi là phía dưới bạch long tượng hổ vương cùng hùng vương đó cũng không tốt á n h cẩn thận nhân tộc cùng yêu tộc giữa sức chiến đấu là tồn tại t r a n lệnh rất nhiều lúc chính là muốn đối mặt dùng ít việc nhiều lấy yếu địch mạnh tình huống nhưng tình huống như vậy lữ bố rất thích có cái gì không tốt đánh hôm nay ta tất phải giết đến đây thứ mười pháo đài ngay mặt chiến trường liền có nhiều cái tiểu chiến trường đang tiến hành lý tĩnh ở trên tường thành chỉ huy lý thừa c h ạ c h giúp một tay phòng ngự tập bình trung quỷ dưới trương khuê thành t ư ờ n g giúp một tay chống đỡ tứ đại kiếm tôn chống lại tứ đại thiên tiên cảnh yêu tộc kiếm tôn chống lại chu hoàng mà lữ bố muốn đối mặt bạch long tượng viêm thần hổ nham khải hùng tam đại tiên tiên cảnh hợp ích diệp lăng vân lo làm nói hắn thật không thành vấn đề sao lý tĩnh bình tĩnh chỉ về đằng trước cho dù lo lắng đây cũng không phải là ngươi có thể ứng đối cục diện bên trên diệp lăng vân sắc thực tiên phú dị bẩm nhưng hắn chẳng qua là địa t i ê n cảnh ở nơi này tiền tuyến trong còn có một cái vân ra nhưng vân ra sở trường không ở chỗ chiến đấu bọn họ là ở trị liệu cùng tịnh hóa lý thừa trạch phải chiến đấu không thể nào tịnh hóa tùy khí cho nên trọng trách này liền giao cho vân ra bọn họ trên bầu trời kiếm tôn cầm trong tay xong kiếm cùng cầm trong tay đinh ba chu hoàng đánh nhau kiếm tôn mỗi một kiếm đều mang vô biên kiếm khí cùng với kiếm ý bé nhọn chu hoàng nhẹ dọn nói ngươi bị thương còn chưa lành đinh ba cùng s o n g kiếm giao kích ở chung một chỗ đồng thời thi triển linh lực hai bên có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ kiếm tôn cười khẩy một tiếng ngươi còn chết rồi đâu chu hoàng cũng không tức giận bình tĩnh nói ta cũng không phải là tử vong chẳng qua là trung thành với minh vương cái gì trung thành v ớ i ngươi bị khống chế mà thôi kiếm tôn khí thế đột nhiên bùng nổ đem chu hoàng bức cho lui tứ đ ạ i kiếm tôn cùng bốn tôn thiên t i ê n cảnh p h ư ợ n g hoàng nhất tộc thân ở một cái chiến trường tứ đ ạ i kiếm tôn hiểu một cái đạo lý bọn họ có thể chung sức hợp tác cũng thông suất lực hợp tác nhưng những yêu tộc này sẽ không chiến tranh đang kéo dài tiến hành bên trong nhưng kiểu lu minh vượng cũng không thời gian giải thích lĩnh ngộ không giàn quy tắc lực kiểu vị yêu hồ chính là trong bóng tối thích khách c i ể u lu minh vượng không ngừng chịu kiểu vị yêu hồ công kích nguyễn hoa viêm ở trên người hắn bây giờ kiểu lu minh vượng chỉ muốn nói một câu bọn nhỏ cái này cũng không còn dễ chịu hơn nguyễn hoa viêm cũng là kiểu vị yêu hồ tu hành lúc lĩnh ngộ từ ánh trăng trong đoạn đường được thiên địa chi linh lực tinh hoa của nhật nguyệt lực lượng không thua gì chân chính thiên địa ngọn lửa nếu không phải kiểu lu minh phượng bản thân là thuộc lửa hắn sợ là đã sớm vô lực chịu đựng kiểu v i yêu hồ công kích như vậy nhưng kiểu v i yêu hồ như vậy lối đánh để cho kiểu lu minh phượng nhận lấy quất đủ rõ ràng kiểu v i yêu hồ chẳng qua là chân t i ê n cảnh lại có thể đem hắn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay kiểu lu minh phượng trước một mực bất mãn chu hoàng thống trị làm sao thực lực không đủ cái này cũng không có cách nào nói gì bây giờ liền chân t i ê n cảnh kiểu v i yêu hồ đều muốn lấn áp trên đầu hắn cái này khiến k i u u minh p ư ợ n g càng thêm phẫn nộ Bị ì uy khí cảm n luận nhân tộc cùng yêu tộc đều có như vậy không i ê u bọn nó càng thêm dễ dàng phẫn nộ từ phẫn nộ gầm thét viêm thần hổ còn có cựu u minh phượng đều có thể nhìn ra được phẫn nộ có thể mang đến lực lượng ngọn lửa màu đen nhanh trong trải rộng cựu u minh phượng quanh thân chương một nghìn năm trăm linh bốn huyền tiến cảnh đoàn đoàn bao vây chương một nghìn năm trăm linh bốn huyền tiến cảnh đoàn đoàn bao vây thứ mười pháo đài tiệm tuyến đây là thứ nhất cái cùng yêu tộc giao chiến chiến trường cũng là lý tính cùng lý thừa trạch chỗ chiến trường vì ngăn lại yêu tộc tấn công thành tường tần quỳ t r ư n g quỷ trương khuê đều đã vượt qua thành tường đi tới phía trước theo chân bọn họ cùng nhau còn có đến từ đại la thiên t ô n g môn thế g i a võ Giả. nhưng chân chính đẻ ở phía trước nhất chính là một tôn vĩ nạn bóng dáng đã hiện ra vô ngã la hầu a tu la vương chân thân lữ bố cứ việc ở lý thừa trạch trước mặt vung xuống lời nói hùng hồn nhưng vẫn không sửa đổi được lữ bố nên c h â n tiên cảnh tu vi đồng thời đối kháng ba tôn thiên tiên cảnh tình huống kỳ thực bọn họ hoàn toàn có thể hướng cái khác pháo đài cầu viện nhưng lữ bố cự tuyển dựa theo lữ bố yêu cầu ở lữ bố chưa ngã xuống trước bọn họ sẽ không hướng cái khác pháo đài cầu viện lữ bố sẽ không kinh xuất h ắ n ngay từ đầu liền thần m ạ hóa vẫu ngã la hầu a tu là vương chân thân hiện thế lữ bố cũng biến thành một tôn cao tới sáu mươi sáu triệu vĩ ngạn bóng dáng hơn nữa còn có tám đầu cánh tay lữ bố chiến tri lĩnh vực cũng nhanh chóng phát triển đến toàn bộ chiến trường hấp thu yêu t ộ c lực lượng t uy khí không chỉ là ma thần dưỡng liêu đồng thời cũng là lữ bố dưỡng liêu hơn nữa trong quá trình chiến đấu lữ bố sức chiến đấu cũng một mực tại tăng lên cứ việc chẳng qua là tạm thời lữ bố chiến tri đạo vì chiến mà sinh đến chết mới thôi trong quá trình chiến đấu không ngừng tăng cường mình thực lực chiến tri đạo không thấy nhiều nhưng cũng không phải không có bất quá giống như lữ bố như vậy thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy lại khủng bố liền tương đối ít ấy thần ma hòa sau này hơn nữa chiến tri lĩnh vực đối tu vi tăng lên lữ bố đi thẳng tới chân tiên cảnh chín tầng trời trong tay của hắn cũng xuất hiện bốn trôi phương thiên h ỏ a kích cầm trong tay phương thiên h ỏ a kích lữ bố nhất phu đương quan ngăn cản bạch long tượng n h a n khải hùng cùng b i ê m thần h ổ cái này ba tôn t i ê n tiên cảnh yêu t ộ c khó đối phó thuộc về khó đối phó nhưng có trí mạng l ự c điểm trừ viêm thần hồ trở ra n h a n khải hùng cùng bạch long tượng tốc độ thật sự là quá chậm bọn nó tấn công ở trong mắt lữ bố chậm đang thương mà viêm thần hổ đối lữ bố công kích lại giống như là không có hiệu quả lữ bố không sợ nhất chính là ngọn lửa t i ự u tiêu thần ma luyện kim thân vốn là công pháp luyện thể lại có ảm diễm nghiệp hỏa luyện thể ngọn lửa đối hắn trên căn bản là không có hiệu quả viêm thần hổ mắm bớt cũng rất khó đối lữ bố khôi r ắ á p cùng thân xác tạo thành tổn thương gì ngược lại là lữ bố càng đánh càng hăng một cái lực bổ hoa sơn trực tiếp bổ vào bạch long tượng răng nanh bên trên đưa nó răng nanh trực tiếp chặt đứt ngoài ra một đôi cánh tay lại dùng phương thiên họa kích ngăn trở nam khải hùng đánh ra nhưng nam khải hùng lực lượng thật khủng bố dù là cao tới sáu mươi sáu mươi sáu cũng bị lần này bố cái lảo đảo lữ bố hừ một tiếng khí huyết đều có chút không khoái một hấp chọc máu quần quận dâng lên nhưng lữ bố cố ní lại nếu là đổi thân xác yếu một chút sợ là bây giờ liền nắm chặt phương thiên hỏa kích lực lượng cũng không có trở lại lữ bố có dự cảm nếu có thể giết bạch long tượng bọn nó hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thiên tiên t i ê n cảnh không chỉ là tùy khí cũng là bạch long tượng nhang khải hùng còn có viêm thần hổ khí huyết hắn muốn trong trận chiến đấu này hốt khô bọn nó khí huyết lữ bố khí thế ầm ầm bùng nổ màu đỏ thâm sương ngủ u ấ n qua chiến trường đem chung quanh yêu tộc cái bọc ở trong đó liên tục không ngừng lực lượng từ nơi này chút yêu t ộ c trên thân trốn vào đại địa lại tới lữ bố trên thân kỳ thực lữ bố còn muốn k h ô n g chế những yêu t ộ c này hắn chiến tri lĩnh vực có ảnh hưởng tâm thần tác dụng rất đáng tiếc hắn không có thể thành công lữ bố cùng minh vương giữa t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn bạch long tượng nham khải hùng cùng v i ê m thần h ổ còn có một cái nhược điểm t r í mạng bọn nó quá dễ dàng nổi giận phẫn nộ xác thực sẽ mang đến lực lượng nhưng phẫn nộ cũng sẽ để cho bọn nó mất lý trí bọn nó cả tay đều không có biện pháp bắt lại lữ bố để cho bạch long tượng nghiêm nham h ả i hùng cùng viên thần hồ cũng phi thường phẫn nộ cho tới cựu đ u minh phượng đang điên cùng tàn sát cái khác yêu tộc bọn nó đều chẳng muốn xí bảo bây giờ bọn nó trong mắt cũng chỉ có lữ bố bọn nó muốn sống s i n h s i n h đem lữ bố xé nát phải đem lữ bố tám cái cánh tay tất cả đều xé rách xuống bọn nó đồng thời phát ra một tiếng phẫn nộ g ầ m thét cùng lúc đó thứ n h ì cái chiến trường cũng đã khai hỏa đây là từ tô đệ vương t i ế t nhật u ý vương t ố tố tạ linh luận cùng với bách hoa các c h ấ n thủ thứ bảy pháo đài còn có vương trung tự quách tử nghi lý quang mật bùi hành kiệm cùng với huyền đô kiếm phái trấn thủ thứ tám pháo đài đợi ở chỗ này còn có hoàng phủ hoàng chân linh nguyện nga hai bên hợp binh một chỗ cùng chống chọi với yêu tộc trước vương tô tố, tố tạ linh luận hoàng phủ hoàng chân các nàng ở tiến vương tập kích yêu tộc điều này làm cho yêu tộc thực lực lớn bị ảnh hưởng cho nên yêu tộc hợp binh một chỗ gặp tình hình này thứ bảy thứ tám pháo đài cũng quyết định hợp tác chung nhau chống cự yêu tộc tấn công bởi vì là hợp binh một chỗ nơi này yêu tộc tương đối phức tạp may mắn chính là chưa có tới từ trên bầu trời uy hiếp nhưng c ũ n g may nơi này có hai tôn luận qua thiên tiên cảnh yêu tộc trích tinh ma viên cùng khiếu nguyện thiên lang bây giờ trích tinh ma viên cùng khiếu nguyện thiên lang đã hóa thành thú nhân mặt lông lôi công miệng đại hán cùng với có đầu sói một đôi kim c ư ơ n g lang trào người sói nhưng bọn họ cũng kiên trì được bởi vì nơi này cũng có việt quân tuy nói chỉ có một huyền thiên tôn giả đến nơi này là huyền thiên tôn giả chủ động xin đi huyền thiên tôn giả giống như cựu vị yêu hồ chính là lĩnh ngộ không gian quy tắc lực tuy nói huyền thiên tôn giả không giống cựu vị yêu hồ có thể xuyên qua dị giới lối đi nhưng huyền thiên tôn giả cũng có cựu vị yêu hồ sẽ không huyền t i ê n tôn giả nghiêng đầu nhìn về phía phía sau, sau đó giao cho các ngươi làm ơn tất bảo vệ tô định vương bước cầm nói giao cho chúng ta yên tâm đi vì bảo vệ thở dài trí bách huyền thiên tôn giả tay nắm ấn quyết đem trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ n thiên lang kéo vào bản thân huyền thiên cảnh huyền thiên cảnh là bản thân sân nhà nơi này hết thệ từ huyền thiên tôn giả chủ đạo cũng là huyền thiên tôn giả có lòng tin lấy một địch hai lòng tin mặc dù nói huyền thiên tôn giả có lòng tin lấy một địch hai nhưng quá trình này tuyệt đối sẽ không ngắn trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ n thiên lang không phải dễ giải quyết như vậy cho nên huyền thiên tôn giả đem bảo vệ phía sau nhiệm vụ giao cho tô định phương, vương vương trung tự bọn họ Tuy nói trong này còn có c b á huyện hoa các cùng ề n người, nhưng lớn tín n đô đây đã kiếm phải i h là lớn lao m Vì k h ô g lòng phụ phần này thiên í n n ệ nguyện m Mỗi một đem thiết nhân quý, vương tố tố, tạ hết toàn Trong t nhân linh Lợn, hoàng phụ hoàng chân, ninh họ người i vương ẩn, bọn đây quý, đều huyền lực. ở kính hóa thành thú nhân hình thái hái tâm ma vượn cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang kinh ngạc nhìn mảnh không gian này nơi này cũng không phải là một vùng phế tích mà là một cái sinh cơ dồi dào sinh cơ bừng bừng non xanh nước b ê n nơi nhưng ở núi này nước trong t ú nơi bốn phía đều là sắc cơ kiếm tôn bách hoa thiên tử linh tôn linh l n h tôn giả nguyễn tôn vi đà kim cương nơi t ê này t mặc dù non xanh nước biết nhưng sát cơ hiện ra hết vị tám đại tôn giả đoàn đoàn bao vây trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang thứ nhất thời gian liền luộc uống chứ minh vương đổi ai tới cũng phải hoảng cho dù là chu hoàng thiên thương thanh long người mạnh nhất cũng giống như vậy dù sao đây chính là đồng thời đối mặt tám vị tôn giả nếu như khiếu n g u y ệ t tiên lang cùng trích tinh ma viên biết ngay mặt trên chiến trường kiếm tôn đã xuất hiện vậy vậy chúng nó cũng sẽ không hoảng nhưng bọn họ cũng không biết sự thật này bọn nó cũng không có loại này truyền lại tình báo năng lực bọn nó thật cho là tám vị tôn giả xuất hiện ở huyền thiên cảnh bên trong đặc biệt tới săn g i ế t bọn họ nào đâu biết đây chỉ là huyền thiên tôn giả năng lực huyền thiên kính chính là huyền thiên tôn giả thế giới nơi này hết thể từ huyền thiên tôn giả nắm giữ hắn muốn cho nơi này xuất hiện ai là có thể xuất hiện ai hơn nữa nguyện thiên tôn giả cùng cậu nguyện tôn giả bọn họ quá mức quen thuộc mô phỏng đi ra dáng vẻ cùng khí thế giống nhau như lúc tám vị tôn giả đồng thời đối trích tinh ma viên cùng khiếu nguyện thiên lang phát động tấn công vi đả kim cương chắp tay trước ngực một tôn cực lớn kim thân xuất hiện ở sau lưng của hắn vi đả kim cương t r ợ t một trường rơi xuống đầy trời phi hoa tạo thành cánh hoa mưa đem trích tinh ma viên cùng khiếu nguyện thiên lang bao vây ở trong đó trên bầu trời xuất hiện một vòng trăng tròn nguyện tôn đang vòng này trăng tròn trước mặt thân ảnh của hắn ở từ từ phóng đại đây là nguyện tôn thần thông nguyện ngày tạo ảnh tay của h ắ n cùng vây quanh kim cương kim th thường trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang ép đi cùng lúc đó nguyên bản non xanh nước biết h u y ề n thiên cảnh đột nhiên bút cháy lên lửa lớn rừng rực ngọn lửa là bị lây nhiễm thủy khí yêu tộc thứ đáng sợ nhất nếu là thiên địa ngọn lửa vậy thì càng sợ hãi không k é o chính là những thứ này đều là thiên địa ngọn lửa trên có tám vị tôn giả các h i ể n thần thông dưới có thiên đô lưu ly hỏa vô ngân thánh hỏa ả m diễm nghiệp hỏa cháy rừng rực nơi này đối với trích tinh ma viên cùng khiếu nguyễn thiên lang đơn giản chính là địa ngục bọn nó liền muốn hỏi rốt cuộc phạm vào tội gì huyện thiên cảnh đơn giản chính là bọn họ từ hình đài những thứ này cũng không phải là ảo giác ở huyền thiên tôn giả trong huyền thiên cảnh không có ảo giác huyền thiên tôn giả đối với mấy cái này càng hiểu rõ càng có thể phát huy ra uy lực của nó mà huyền thiên tôn giả xác thực rất hiểu ở nơi này mấy tháng trong thời gian không riêng lý thừa trạch bọn họ ở tiến bộ ở h i ể u đại la thiên cầu nguyện tôn giả cùng huyền thiên tôn giả bọn họ cũng ở đây hiểu lý thừa trạch bọn họ hiểu lại c à n huyền thiên tôn giả đã từ lý thừa trạch bọn họ nơi đó lấy được những thiên địa này ngọn lửa hiểu hiểu qua huyền thiên tôn giả huyền thiên cảnh sau này lý thừa trạch vương tô tố, tố hoàng phủ hoàng t r â n đám người đều có gì nói nấy hai bên có thể nói là thẳng thắn gặp nhau huyền thiên tôn giả lấy một đệc hai lại chiếm hết t h ư ợ phong mặc dù cái này lấy một đệc hai có chút ngoại hạng trích tinh ma viên cùng k i ế u nguyện thiên lang từ vừa mới bắt đầu không có phản th cũng đã thua huyền thiên kính là huyền thiên tôn giả sân nhà bất quá trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang hay là rất mạnh khí thế của bọn nó ầm ầm bùng nổ trích tinh ma viên dám nhanh chóng đề cao khôi phục thành bản thể của nó một tôn chân chính đủ để trích tinh ma viên mười t r ư ợ n g hai mươi t r ư ợ n g năm mươi t r ư ợ n g một trăm t r ư ợ n g trích tinh ma viên cuối cùng biến thành một tôn co chừng một trăm năm mươi t r ư ợ n g đội trời đạp đất cự viên nó quả đấm thép nắm chặt ánh sáng màu đen ở quả đấm của nó bên trên nở rộ ngăn trở linh tôn tiên lôi một con khác quả đấm chống lại vi đà kim cương kim thân cự trưởng nhưng cũng cứng g á m chịu nguyện tôn một trường bị ngăn trở đạo này t i ê n lôi linh tôn sắc mặt có chút tái nhợt vi đả kim thân thì ẩm ẩm ỡ vụn hóa thành kim quang càng thêm bén nhạy trực giác càng chuẩn khiếu n g u y ệ t tiên lang phát hiện chỗ không đúng thiếu n g u y ệ t tiên lang hơi h í mắt ra không đúng rất không đúng nhưng thiếu n g u y ệ t tiên lang lại không biết là lạ ở chỗ nào bởi vì bọn nó đối đại la thiên tám vị tôn giả hiểu có í t h o ặ c là nói căn bản cũng không hiểu trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t tiên lang mới vừa rồi là căn cứ cổ n g u y ệ n tôn giả khí thế của bọn họ để phán đoán nhưng bởi vì đại la thiên cùng linh k ư cảnh đã có bốn n ă năm trước chưa từng thành lập qua liên lạc có thể nói là một đời người mới thay người cũ nhất là ở đại la thiên cái này mấy ngàn năm đều ở đây cùng ma thần giao chiến dưới tình huống khiếu n g u y ệ t thiên lang cùng trích tinh ma viên tự nhiên cũng sẽ không nhận biết cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ trích tinh ma viên tức giận nói gọi không đúng ngươi cũng không nói không đúng chỗ nào mặc dù nói bị khiếu n g u y ệ t thiên lang phát hiện chỗ không đúng nhưng huyền thiên tôn giả cũng không có hốt hoảng chỉ cần trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang không có cách nào rời đi huyền thiên cảnh thế cuộc đang ở huyền thiên tôn giả bên này tám bị tôn giả lần nữa phát khởi tấn công kiếm tôn cầm trong tay xong kiếm như bị ảnh đồng dạng tại trích tinh ma viên bên người thoát hiện ở trên người của nó lưu lại từng đạo vết kiếm máu đỏ tươi chạy sôi ở trích tinh ma viên trên thân một cây trường thương sọ xuyên qua trích tinh ma viên càng trần trích tinh ma viên cũng không có cách nào đứng bước v à n g chiều cao vượt qua trăm t r ư ợ n g trích tinh ma viên té xuống đất cả vùng đất đều ở đây rung động mà cái này trường thương đến từ bách hoa thiên tử nàng đem cái này trường thương che giấu ở cánh hoa một trong thấy trích tinh ma viên bị thương khiếu nguyện thiên lang cũng từ thú nhân hình thái chuyển hóa thành một con sói bạc nguyện tôn sân nhà cũng là k h i ế nguyện thiên lang sân nhà phiếu n g u y ệ t thiên lang cái chán có một cái màu vàng trăng lưỡi liềm ánh trăng vẩy vào khiếu n g u y ệ t thiên lang bộ lông bên trên bộ lông của nó lộ ra chiếu sáng rạng rỡ mới vừa rồi kiếm tôn cổ n g u y ệ t tôn giả cung cấp khiếu n g u y ệ t thiên lang tạo thành nhất định tổn thương nhưng ở dưới ánh trăng phiếu n g u y ệ t thiên lang thương thế đang nhanh chóng khôi phục phiếu n g u y ệ t thiên lang không có trích tinh ma viên như vậy lực phòng ngự nhưng ở dưới ánh trăng sức sống của nó càng hơn trích tinh ma viên khôi phục cũng càng nhanh b ấ t quá đây hết thể chẳng qua là tốn công vô ích thiên đô lưu ly hỏa ảm diễm hỏa tạo hóa thanh niên hỏa lục đinh cổ h ỏ a chờ thiên địa ngọn lửa đang không ngừng b ế t phòng khiếu n g u y ệ t thiên lang cùng trích tinh ma viên huyền thiên tôn giả thoạt nhìn là gia nhập tám vị tôn giả chiến đấu kỳ thực hắn một mực tại quan sát thế c u ộ c phát triển trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang so hắn tưởng tượng trong ngang cường nhưng cái này cũng rất bình thường dù sao bọn nó là ở linh cư cảnh cái loại đó kịch liệt cạnh tranh trong hoàn cảnh lớn lên thành nhất tộc người mạnh nhất linh cư cảnh thế nhưng là hàng năm nội đấu nếu là không đủ cường đại bọn nó sớm đã bị cái khác yêu tộc xé nát bất quá huyền thiên tôn giả đã ở tích góp lực lượng mới đối phó bị tùy khí cảm nhuộm yêu tộc hay là thiên đều dùng tốt nhất mà huyền thiên tôn giả ra mắt thiên địa ngọn lửa cũng không chỉ lý thành trạch bọn họ có những thứ này ngàn năm trước kia huyền thiên tôn giả gặp qua không ít một đoá lại một đoá thiên địa ngọn lửa xuất hiện ở chân chính huyền thiên tôn giả bên người trương một nghìn năm trăm linh sáu thiên ma viên thông t í viên trương một nghìn năm trăm linh sáu thiên ma viên thông t í viên mặc dù t r ư ớ c dùng một trận trung bộ trước giờ chưa từng có hỏa hoạn tạm thời ngăn cản yêu tộc tiến quân tốc độ nhưng ở minh vương không chế hạ yêu tộc vẫn bằng nhanh nhất tốc độ bôn phó tiền tuyến cũng công kích thở g i i trí bách có trương khuê trợ rút trấn thủ tiền tuyến nhạc phi thiết kế quan bọn họ cũng có thể biết rõ yêu tộc phân minh tình huống điều này làm cho bọn họ bố trí phòng thủ trở nên càng thêm đơn giản nhưng nhân tộc cùng yêu tộc thực lực s á c thực tồn tại trên lệ đây là ở minh vương không có ra tay dưới tình huống mà huyền thiên tôn giả kiếm tôn bách hoa thiên tử linh tôn nguyện tôn đều đã ra tay còn lại chỉ có vi đà kim cương cựu nguyện tôn giả còn có linh nhưng tôn giả không có ra tay trong đó huyền thiên tôn giả càng là lấy một bịch hai vi đà kim cương cùng linh nhưng tôn giả ra tay là chuyện sớm hay muộn yêu tộc bên kia còn có hà nữ sư vương kình sa vương cùng với thiên thương thanh long lão tổ không có độc thủ nếu là h ạ n nữ sư vương bọn họ ra tay vì đả kim cương cùng linh những tôn giả là nhất định phải cùng bọn họ chống lại về phần minh vương chỉ có thể từ cổng nguyện tôn giả tới giật chiến ở tiên tuyến cùng yêu t ộ c tác chiến nhưng lý thừa trạch tầm mắt một mực tại càng phía sau ở phía sau nhất có mấy cái phi thường nhỏ bé bóng dáng nhưng bọn họ cũng là có thể chi phối chiến cục nhân vật c h e n chốt minh vương sư vương kình sa vương thương long vương minh vương vì sao còn không ra tay lý thừa t r ạ c không biết chỉ có thể suy đoán hắn có thể là nghị phán đoán kiếm tôn bọ thực lực bất quá lý thừa trạch không có nhiều thời gian như vậy quan sát minh vương hành động nhiều hơn đem ánh mắt đặt ở tiền tuyến phòng ngự bên trên lữ bố cùng bạch long tượng viêm thần hổ nham khải hùng chiến trường nhất thăng thiết hai bên đã cả người một máu thở hồng h ộ lữ bố như thế nào đi nữa mạnh cũng không sửa đổi được hắn nên c h â n tiên cảnh chín tầng trời chống cự ba tôn tiên tiến cảnh bất quá bạch long tượng cũng không khá hơn chút nào bạch long tượng đã chảy ra sức thịt trên người đều là họa kích bạch ra tới vết thương bạch long tượng hai cây răng nanh thậm chí bị lữ bố chặt đứt viêm thần hổ càng là cũng không khá hơn chút nào nơi này ở giao chiến ba yêu một người chỉ có hắn một cái da g i n chiến s còn lại tất cả đều là xe tăng giáp l á cả người ta một cái a h ó ép viêm thần h ổ t h ì không chịu nổi h ú n g chi phía trên còn có một cái đã nổi điên k i ự u đu minh v ư ợ n g điên cuồng rơi xuống đ ầ y trời mưa lửa nham khải hùng trước ngực trong giáp cũng bị lựa bố g ó bể xích long phương tiên kích càng là ngắn ngủi hóa thành xích long cắn một cái ở nham khải hùng trên bà bai xinh xinh cắn xe xuống một khối cực lớn máu thịt mà khối này máu thịt rơi trên mặt đất liền bị điên cuồng yêu t ộ c cắn ư ớ t nhưng khối này máu thịt cũng không cho chúng nó mang đến may mắn định viện tướng quân pháo bắn ra pháo đạn đánh vào trong bọn họ giữa đẩy trời ánh lửa nhanh ch Máu thịt bây giờ điều này hào ranh trong hắc hỏa du bị nhen lửa bốc cháy đem yêu tộc ngăn ở thở dài chi vách trước nhưng cái này cũng chỉ có thể đủ tạm thời ngăn lại hắc hỏa du luôn có cháy hết lúc mà bây giờ yêu tộc vẫn liên tục không ngừng bọt tới trước nã pháo chỉ huy nã pháo thanh â m ở các pháo đài vang lên một trận không thua gì ngàn năm trước huyết chiến thậm chí chỉ hơn không kém huyết chiến s á c s á c thật thật địa khai hỏa thông thiên kiếm phái phi tiên kiếm cát vũ thần tông hàn g i a n tự lăng tiêu t ô n g thân ở tiền tuyến cùng yêu tộc giao chiến tông môn các võ giả phi thường khắc sâu cảm nhận được một điểm này bọn họ lúc này không còn t r ư ớ c sang trọng bành bao có đã bị thương có cũng là sắc mặt tái n h ậ n trước mắt bọn họ tuyệt đối là ở thế yếu cũng may bọn họ là có biệt quân trương trọng cảnh tôn tư m ạ n lý thời chân mục lâm trưởng lao đều là phi thường tốt chữa thương cao thủ bất quá m ộ t lâm trưởng lão lúc này cũng không có cấp bọn họ chữa thương thời gian hắn cũng ở đây giúp một tay thủ thành cứ việc m ộ t lâm trưởng lão có thể đối khá mạnh yêu t ộ c tạo thành tổn thương không lớn nhưng hắn cũng là có bản thân phương thức chiến đấu cắm dễ ở trong đất thực vật như liên cùng thực vật bình thường kiên quyết ngoi lên m ạ n điệp đem đang cùng vũ văn thành đô giao chiến thiên ma viên trói chặt lại sau đó dùng sức xuống phía dưới lôi kéo đang hung quyền thiên ma viên lập tức mất đi trọng tâm vũ văn thành đô cũng bắt được cơ hội cầm trong tay cánh phượng lưu kim thang trong hư không nặng nề đạt một cái một giây kế tiếp vũ văn thành đô đã xuyên qua thiên ma viên lồng ngực m ạ qua mà hắn cũng cả người tắm máu thấy được ở tiền tuyến anh dung thiện chiến lưu bố hạ vũ đ g ắ n người mục thần tiêu bọn họ càng ngày càng coi trọng đại c à n tầm quan trọng có thể nói nếu như không phải lý thừa trạch sự tồn tại của bọn họ đại la thiên phòng t u y ế n có thể từ lần trước sẽ phải sụp đổ không chỉ là lữ bố một người ở lấy một địch ba ở nhiều tiền tuyến đều có người không thể không đứng ra dù là ở tình thế xấu dưới tình huống vũ văn thành đô hạ vũ triệu vân cao sủng bọn họ trước mắt đều là lấy một địch nhiều tình huống dĩ nhiên trên thực tế bọn họ vui ở trong đó vũ văn thành đô gặp phải thiên ma viên thông tí viên bơi công nhưng thiên ma viên đã làm c h ọ n g thương nhờ vào cùng một lâm trưởng lao tốt đẹp phối hợp vũ văn thành đô cùng một lâm trưởng lao thậm chí không có chuyện gì đánh trước so chiêu hô nhưng bọn họ chính là tin tưởng với nhau làm thiên ma viên bị thương nặng phi thường phẫn nộ nó một đôi quả đấm thép không thèm để ý điên c u ầ n cơm múa máu tươi từ bộ ngực của nó chạy xuôi rủ xuống qua bộ lông của nó cuối cùng nhỏ xuống ở một mảnh hỗn độn đại địa trên phẫn nộ xác thực sẽ mang đến lực lượng nhưng cũng sẽ mất lý trí vũ văn thành đô xào rượu lợi dụng thiên ma viên phẫn nộ một điểm này thiên ma viên cùng thông tý viên đều là dáng khổng lồ biên tộc hai người dáng không phân cao thấp vũ văn thành đô mặc dù cao thế nhưng cũng chỉ là so sánh bình thường nhân tộc hắn ở thiên ma viên trước mặt phi thường nhỏ bé mà vũ văn thành đô có thể hóa thành sấm xét có phương diện tốc độ ưu thế hắn lợi dụng phần này ưu thế tốc độ không ngừng quáy d à y thiên ma viên cuối cùng n ộ i cùng tiên h ma viên một quyền đánh vào không có chút nào phòng bị thông tý viên trên mặt một quyền này bảy mươi năm công lực dáng khổng lồ thông tý viên nga xuống đại địa trên giống như là động đất vậy vô số yêu tộc cũng bị nó ngồi chết một q u y ề n này thiếu chút nữa không có đem thông tí viên mạng giả đánh không có một q u y ề n này thiếu chút nữa đánh thông tí viên tối tằm mặt mũi một q u y ề n này thành công đốt thông tí viên l ử a giận hơn nữa còn là thông tí viên đối thiên ma viên l ử a giận dùng hai cánh tay chống đỡ miễn c ư ơ n g đứng dậy thông tí viên ơ cơ đầu hướng về phía thiên ma viên phẫn nộ gầm thét một tiếng theo lý thuyết thiên ma viên nên giải thích nhưng lúc này thiên ma viên cũng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc thiên ma viên hai mắt đỏ thắm trong tầm mắt chỉ có vũ văn thành đô đừng một mực không có trên thông tí viên trước hai bước vừa nhanh vừa mạnh một q u y ề n đánh vào thiên ma viên trên mặt thiên ma viên giống vậy té ngã trên đất giống thông tí viên nhìn xuống nhìn chằm chằm thiên ma viên lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét chương một nghìn năm trăm linh bảy huyết chiến rốt cuộc lý bạch hiện tại không có chống lại phi thường cường đại yêu tộc h ắ n ở yêu tộc trận doanh bên trong điên cuồng tàn sát lý bạch cầm trong tay x o n g kiếm q u a n thân lại bay mười một thanh phi kiếm phi kiếm bám vào tạo hóa thanh liên hỏa lý bạch bóng dáng cấp tốc lướt qua một tôn kim sư trước người ở kim sư mở ra nó huyết bùn đại khẩu trước một kiếm cắt đứt cổ họng của nó máu tươi từ trong cổ họng phun ra ngoài tạo hóa thanh liên h ỏ a đây là thiêu đốt bộ lông của nó máu thịt sư vương đã xuất lĩnh sư tộc gia nhập chiến đấu vi đả tôn giả đã cùng sư vương tại chiến đấu sư vương sức chiến đấu cực mạnh vi đả tôn giả trước mắt ở hạ phong bên trong nhưng cũng may hắn kim thân lực phòng ngự tương đối mạnh một bộ lại một bộ tuyệt địa hùng sư gục xuống lý bạch s o n g kiếm giới trong nháy mắt liền giết chết mười mấy con tuyệt địa hùng sư lý bạch như vậy tàn sát tuyệt địa hùng sư đồng tộc ở sư vương dưới một vị khắc tuyệt địa hùng sư cũng bắt đầu nhìn thẳng lý bạch tiên tiên cảnh tuyệt địa hùng sư phát ra một tiếng cực lớn gầm thét c u ầ n trào mùi máu t a n h hướng lý bạch vào tới lý bạch cũng không sợ hãi ngược lại cười có ý tứ lý bạch cùng thiên tiên cảnh tuyệt địa hùng sư đã chống lại ánh mắt hai bên cũng muốn giết đối phương chấm n h ậ t một kim hai thân ảnh cân đối ở chung một chỗ lý bạch s o n g kiếm hợp b ích cùng tuyệt địa hùng sư đ ọ o lực nhưng đ ọ o lực cũng không phải là lý bạch ưu thế thanh l i ê n kiếm trận từ từ triển khai mười một thanh phi kiếm tạo thành thanh niên kiếm trận một đ á thanh niên xuất hiện ở kiếm trận bên trong tạo hóa thanh niên hỏa đột nhiên dấy lên từng tây một phi kiếm tại thanh niên kiếm trận bên trong phi hành. tinh chuẩn đâm về phía tuyệt địa hùng sư xuống lưng dưới có sinh sôi không ngừng tạo hóa thanh liên hỏa trên có uy hiếp tính mạng hắn mười một thanh phi kiếm tuyệt địa hùng sư thế nào cũng không nghĩ tới nó chống lại lại là kinh khủng như vậy một tôn chân t i ê n cảnh bất quá bây giờ cũng không có được hối hận tuyệt địa hùng sư chỉ có thể liệu chết đánh một trận đem lý bạch giết chết vương tố tố cùng tạ linh ẩn một đỏ một trắng hai thân ảnh xông vào băng nguyên lang trong đám giống như hai cây kiếm sắc xé ra bể sói vương tố, tố chớp mắt đi tới một con băng nguyên lang trước mặt đem trường thường sọ xuyên qua cổ họng của nó sau đó nhanh chóng rút ra mặc dù chỉ là đơn giản sỏ xuyên qua cổ họng nhưng bên trong lục đinh cổ họa đã đốt sạch băng nguyên lang ngũ tạng lục phủ tạ linh ẩn thân hình phi thường bén nhạy phiêu diêu đi tới một con hợp đạo cảnh băng nguyên lang trước mặt băng nguyên lang chợ không n ú c đích trơ mắt nhìn tạ linh ẩn cắt đứt đầu lâu của mình tạ linh ẩn không có chút dừng lại lập tức xoay người khi đến một con băng nguyên lang trước mặt tố tâm kiếm sỏ xuyên qua sọ đầu của nó tạ linh ẩn cũng không có nghĩ qua bản thân có một ngày có thể giết hợp đạo cảnh như giết chó một bộ liệt vũ diễm hoàng váy vương tố, tố ở băng nguyên tiếp theo một cái trước mắt nàng lại tới băng nguyên lang dưới người trường thương trực tiếp xẹt qua băng nguyên lang mềm mại cái bụng liệt vũ diễm hoàng vẫy tồn tại để cho vương tố tố không nhiễm một hạt bụi máu tươi cũng tung tóe không tới trên người của nó vương tố tố dơ lên cao trường thương cất cao giọng nói giết băng nguyên lang thời điểm công kích băng nguyên lang vì chính là khảo nghiệm loại nào phương thức có thể nhanh hơn giết chết băng nguyên lang mà nàng cũng xác thực tìm được băng nguyên lang nhược điểm chí mạng biết bách hoa cát thuyền đô kiếm phái võ giả rối rít trả lời bọn họ cùng tạ linh luận vương tố tố cùng nhau kể vai chiến đấu ban g nguyên lang lãnh tụ ở bọn họ mai phục thời điểm liền đã bị lữ bố giết chết bách hoa các hoa khinh vũ chuẩn bị liệu mạng một lần bởi vì nàng mới vừa rồi đã bị một con bích ma sư cào thương mà những người khác đang cùng yêu t ộ c g ụ c huyết phân chiến căn bản không có cơ hội đến giúp nàng hoa giải ngữ cùng hoa linh lung mặc dù có lòng giúp nàng nhưng cũng bị cái khác yêu t ộ c cấp vừa lấy nhưng cũng may anh hùng đang chàng trời không t u y ệ t đường người một thanh trường thương màu đen mang theo bạch hồng sắc ngọn lửa xỏ xuyên qua bích ma sư bụng đem đóng ở trên mặt đất lục đinh cổ hỏa quấn lên ngọn lửa đem hoa k i n h vũ bảo v một bộ liệt vũ diễm hoàng váy vương tố tố nhẹ nhàng rơi vào cán thương bên trên ném ra một viên thất phẩm phục nguyên đan an đi còn có thể chiến đấu sao hoa khinh vũ không chút do dự nuốt xuống cười nói ngươi đang nói cái gì nói mê sảng dĩ nhiên có thể rất tốt vậy thì đứng lên vương tố tố dùng một cái khắc cán trường thương màu đỏ hoàng linh thương đem hoa khinh vũ cấp kéo lên ngươi cái này trường thương màu đen xem ra khá quen vương thúc thúc luất cằm nói nhìn quen mắt là đúng trường thương này đến từ làng tiêu tông trấn vũ đường đ ặ n ma thần tướng l ạ thuỷ hoa k i n h vũ rõ ràng gật đầu một cái thì ra là như vậy hoa k i n h vũ trong lòng là có chút nghi ngờ bất quá các nàng hiện tại không có thời gian suy tính cái này mây đen bên trong một tôn người mặc t r ư ờ n g sang màu xanh l a m bóng dáng cầm trong tay s o n g kiếm tốc độ kia giống như quỷ mị kiếm tôn cùng chu hoàng chiến tranh đã kéo dài một canh giờ hai bên đã thăm dò lai lịch của đối phương mặc dù kiếm tôn xác thực bị thương nhưng chu hoàng cũng không có tốt hơn chỗ nào ở long phượng chi tranh trong nàng cùng thương long vương chiến đấu cũng phi thường tạt khốc nói tóm lại có thể kiếm tôn trạng thái so chu hoàng còn tốt hơn bất quá kiếm tôn cũng phát hiện một chút không tầm thường chuyện chu hoàng ý thức phi thường rõ ràng chu hoàng tựa hồ cũng không bị tuy khí ảnh hưởng ít nhất kiếm tôn là không nhìn ra hơn nữa cùng cái khác rất dễ dàng nổi khùng yêu t ộ c không giống nhau chu hoàng lộ r a dị thường tỉnh táo cùng kiếm tôn có giống vậy cảm giác người còn có một cái vì đà tôn giả hắn không có ở sư vương trên thân cảm nhận được bất kỳ lệ khí tuy khí ngược lại sư vương cẩn thận tỉnh táo hoàn toàn không giống một con tuyệt địa hùng sư phía dưới tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng văng lên thân uy tướng quân pháo vẫn b ậ y đánh vào chiến trường bên trong thân uy tướng quân pháo mặc dù lợi hại nhưng là không có cách nào đột phá cơm khí phòng ngự nhất là bọn họ loại này thấp nhất đều là nhập đạo cảnh tu vi không có đến nhập đạo cảnh phải không được phép rời đi thành tưởng cùng yêu tộc giao chiến hơn nữa bọn họ dù là cách thành giao chiến cũng không thể cách q u á xa nhất là lý vương tố tố lý b ạ c h tuyết ánh quá xa tuyết ánh đi lại ở bao tuyết bên trong hô hấp giữa liền đóng băng vô số yêu tộc lưu ly băng diễm ở trong đó cháy rừng rực vô tận băng xương vây quanh tuyết ánh lưu ly băng diễm yêu tộc chạm vào t ứ t tử tuyết ánh đã bắt đầu triển lộ ra thân là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn truyền thế thiên phú nàng tuy không phải cựu thiên thần nữ nhưng hai bên có chặt chẽ không thể cách rời liên hệ nhưng hai bên lại có phân biệt nàng không sử dụng kiếm chính là rất rõ ràng một chút đem c ử u thiên thần nữ một lồn u hồn phách bắt đầu ẩn dưỡng sau này t u y ế t ánh liền đem sóc phong kiếm giao cho tạ linh ẩn hai bên ước định nếu có một ngày c ử u thiên thần nữ lần nữa sống lại sóc phong kiếm liền trở về còn c ử u thiên thần nữ tạ hóa thanh liên hỏa lục đinh của hỏa lưu ly b ă n g d i ễ m cuốn sạch lấy yêu tộc ở hưng ngực liệt hỏa dưới bọn nó hóa thành cho bay bị vương tố, tố cứu lên tới sau này hoa kinh vũ càng thêm p ấ n dũng g i t địch qua trong dây lát liền chém giết hai con bích ma sư trong huyền thiên cảnh huyền tiên tôn giả sát chiêu chuẩn bị song trương thần lôi tịnh thế chương 1508, t h ầ n lôi tịnh thế mặc dù bọn họ trước liền đã thông qua nhiều đường mãi phục để cho không ít yêu t ộ c táng thân biển lửa có tộc q u ầ n thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt băng nguyên lang bảy cũng là tổn thất nặng nề nguyên bản băng nguyên lang bảy số lượng đông đảo lại trong đó cường giả không ít kết quả băng nguyên lang bảy trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng chỉ riêng táng thân biển lửa liền có trên trăm con đây là phản hư cảnh trở lên về phần phản hư cảnh trở xuống k i a số lượng không cách nào đáng chừng nhưng vẫn không sửa đổi được yêu tập số lượng so dân tộc phải nhiều sự thật chức minh vương phái ra bộ đội là yêu tộc các tộc bộ đội nhưng chỉ là bộ đội tiên phong. minh vương cũng không đem toàn bộ sức chiến đấu đầu nhập chiến trường thứ một nhóm công thành yêu tộc chẳng qua là bộ đội tiên phong chuyện này lý thừa trạch bọn họ dĩ n h i ê n biết minh vương cũng không đang thử thăm dò chẳng qua là cũng trong lúc đó có thể công thành bộ đội cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi còn lại cũng chỉ có thể ở hậu phương xem cuộc vui hoặc là chết bởi thần vì tướng quân pháo cùng với h ỏ a diễm đ ạ n dưới đây là minh vương từ lần trước thất lợi trong hút lấy đến kinh nghiệm lần trước minh vương lấy rất nhiều yêu tộc đặc biệt tấn công thứ mười pháo đài xem ra rậm chẳng trị vô biên vô hạn nhưng cũng là bởi vì như vậy thương vong càng thêm thảm trọng Thân t uy ưu ớ n g q â n còn có hỏa diễm đạn, căn bản cũng không cần nhắm ngay, pháo hỏa có dựa diễm t h đánh là được. Cho nên Minh h e o được. nên Vương là ấ p thụ trước, kinh nghiệm của lần trước, đem của yêu tộc chia phần nhiều lượt tấn công, chuẩn tộc phần nhiều lợi tấn dụng yêu lượt bị số lượng đông đảo ưu thế đem ưu thế chuyển hóa thành t h n g thế lữ bố vũ văn thành đô cựu vị yêu hồ tuyết ánh thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn bách hoa các các chủ h ò a giải ngữ sức chiến đấu của bọn họ cũng mạnh phi thường có thể áp chế thiên tiên cảnh yêu tộc đánh minh vương có thể nhìn ra được nhưng lại có thể như thế nào đây lại có thể đánh cũng chỉ là bọn họ có thể đánh mà thôi còn có liên tục không ngừng yêu tộc đại quân đang chờ bọn họ yêu tộc đại quân kéo dài không ngừng công thành quân coi dữ chỉ có thể không biết mệnh mọi địa thủ thành nhưng sớm muộn sẽ không kèm được bất quá lần này lại là minh vương sai lầm đoàn t r ư ở n g lý tính bọn họ đã sớm dự liệu được mặc dù bọn họ không cho là là minh vương chiến lược nhưng yêu tộc số lượng ưu thế là rõ rệt tồn tại cho nên bọn họ ở trưng binh nhằm vào lúc huấn luyện mỗi cái pháo đài đều nhiều hơn chính không ít binh lính cuối cùng trinh một cái hai mươi phẩy không không không quân đoàn còn có trừ bị dịch bọn họ bây giờ cũng không phải là hai mươi phẩy n g k h n g không không không người đều ở đây thủ thành mà là có sáu ngàn người ở thủ thành còn lại đang chuẩn bị đổi phiên nếu là có người thụ thương hoặc là tử vong lập tức sẽ có người bổ sung đi lên nếu đến lý tính bọn họ cho là binh lính đã phi thường mệt mỏi cần lúc nghỉ ngơi sẽ có mới sáu ngàn người người đổi phiên đi lên thủ thành mà lúc này phải nhờ vào vân gia phong gia hiệu thải thân lộc trương trọng cảnh tôn tư mặc cùng lý thời c h â n hiệu thải thân lộc cũng không tham dự tiền tuyên chiến đấu năng lực của nàng không hề là ở chiến đấu nàng là phi thường thuần túy phụ trợ hình tuyển thủ đúng như nàng chức có thể sử dụng sinh cơ lực trợ giúp cây vực thực vật nhanh chóng sinh trường cũng có thể dùng n à n g sinh cơ lực giúp người bị thương khôi phục thương thế đây mới là cựu thải thần lộc chuyện phải làm lúc này cựu thải thần lộc đã hóa thành bản thể trên người hòa hợp màu sắc ánh sáng sinh cơ lực từ trong cơ thể nàng liên tục không ngừng c h ả y ra cũng rót vào người bị thương trong cơ thể khôi phục thương thế của bọn họ t r ư ơ n g trọng cảnh bọn họ cũng có thể làm chuyện như vậy bất quá bọn họ xác thực không có cựu thải thần lộc tới đơn giản chính là lý tính bọn họ làm xong như vậy á n bài làm hết sức bảo đảm ở trên tường thành quân coi giữ tinh lực là tương đối dư thừa nếu như hai mươi phẩy không không không người cuối cùng cũng đánh hết vậy cũng chỉ có thể nhìn tình huống cùng cái khác pháo đài điều phái hoặc để cho trừ bị dịch bên trên trước mắt chiến tranh đã kéo dài gần bốn trăm giờ thuốc nổ số lượng là có hạn dù là lý thừa trạch lần này từ trung châu bốn vực mang không ít trở lại dù là đại la thiên cũng có thể sản xuất thuốc nổ nhưng sản xuất tốc độ xa xa không đổi kịp sử dụng tốc độ dù sao đây là hai mươi pháo đài đang cùng yêu tộc giao chiến cho nên lý tính bọn họ đối thần uy tướng quân pháo chờ h ỏ a khí là có tiết chế đang sử dụng chỉ có ở yêu tộc số lượng đông đảo thời điểm mới sẽ sử dụng đánh tới bây giờ thần uy tướng quân pháo đã ngừng bắn chỉ có bộ phận sử dụng hỏa d i ễ m đạn cũng may chính là bọn họ trước chỗ đào hào dánh bên trong chuẩn bị hát hỏa du đủ đang thở dài chi vách trước có tường lửa bảo vệ bọn họ ở trên tường thành cũng sử dụng tên lửa tới phụ trợ phòng ngự một cây lại một cây lấy ly hỏa khoáng chế tạo mưa tên dính vào dầu hỏa thiêu đốt sau bị bắn ra bán theo lý tính ra lệnh một tiếng đầy trời tên lửa mưa ném bắn xuống trên bầu trời hình như là một đầu khắc i ể u U minh phượng đang thi triển đầy trời mưa lửa chỉ bất quá cái này mưa lửa cũng không phải là màu đen mà là màu đỏ mặc dù bây giờ thu được mười phần g a khổ nhưng đại cản cùng đại la thiên quân coi giữ sĩ khí còn không có sụp đổ ngược lại có pháo đại quân coi giữ sĩ khí càng thêm thịnh vượng vũ văn thành đô liên tiếp chém giết thiên ma viên cùng thông tý viên làm thiên ma viên cùng thông tý viên song song ngã xuống đất một thân kim giáp vũ văn thành đô chậm rãi rơi vào thiên ma viên trên thân lúc quân coi giữ nhóm b u ộ phát ra kinh người tiếng hoan hô cái này tiếng hoan hô vang dội v ấ n tiêu ngay sau đó quân coi giữ nhóm b u n g cánh tay hô to tên của hắn vũ văn thành đô vũ văn thành đô vũ văn thành đô vũ văn thành đô v ơ lên cao phượng xí lưu kim thang cất cao giọng nói theo ta giết địch Đi theo vũ văn thành Đô cùng nhau đi ra phi tiên i theo Thành nhau Vũ Văn cùng ra k ế mặc cát, còn có khác cao phái đáp Thành những môn rộng Văn giả, m Đô. lại võ Vũ Là, mặc dù thiên ma viên cùng thông tý viên cũng rất mạnh nhưng chúng nó quá dễ dàng nổi giận theo vũ văn thành đô giống như quỷ m ị vòng quanh thiên ma viên cùng thông tý viên hành động để bọn chúng đánh lộn thành một đoàn bị mỗi người hành hung sau này thiên ma viên cùng thông tý viên liền đã quên hết thạy trong mắt chỉ có với nhau thiên ma viên trước bị vũ văn thành đô đâm thủng ngực mạc qua lại gặp thông tý viên một lần c h ọ kích hiển nhiên là đánh không lại thông tý viên ở thông tý viên đẻ xuống thiên ma viên đánh thời điểm vũ văn thành đô thuận thế trọng thương thông tý viên cuối cùng vũ văn thành đô lấy thần tiêu thập tự tiên kinh giết chết nội đấu thông tý viên cùng thiên ma viên một đạo màu tím lôi trụ từ trên trời giáng xuống màu tím lôi trụ xuyên qua tầng tầng lôi vân liên tiếp xuyên qua tầng ba mươi ba lôi vân lôi trụ như thần lôi giáng thế đạo này lôi trụ trực tiếp đem dãy rụa ở chung một chỗ thiên ma viên cùng thông tí viên cắt nuốt đạo này màu tím lôi trụ cho dù cách xa ngàn dặm vẫn có thể thấy được màu tím lôi trụ cũng rõ ràng anh chiếu ở quân coi giữ nhóm gương mặt bên trên đạo này màu tím lôi trụ cũng như thủy ngân tại đ i ệ bình thường lôi trụ tứ tán ra lôi xả của vũ không biết lại có bao nhiêu yêu tộc chết ở lôi đỉnh này dưới động tĩnh lớn như vậy vũ văn thành đô cũng thành công đưa tới minh vương chú ý minh vương mười phần thấy t h è m vũ văn thành đô nhưng vũ văn thành đô cùng chức lữ bố còn không giống mấy lấy vũ văn thành đô loại này thật lôi t uy khí sợ là không có cách nào đến gần minh vương chức đã tại trên người lữ bố đã bị thua thiệt t uy khí cũng không phải là văn năng trừ lữ bố vũ văn thành đô loại này phi nhân hay cũng là có yêu tộc có thể ngăn cản uy khí trước 1509, Hoa Địa Vi Lao Trương 1509. họa địa vi lao cũng không phải là toàn bộ yêu tộc đều sẽ bị t ù y khí cảm lượm hơi nước cũng không phải là văn năng không phải linh k h ư cảnh yêu tộc đã sớm tất cả đều bị t ù y khí cảm lượm bọn nó cũng không trốn được bây giờ khu vực an toàn linh k h ư cảnh bây giờ còn lại yêu tộc y thực chính là t ù y khí cái loại đó phi thường khó có thể lây nhiễm yêu tộc dĩ nhiên chẳng qua là tương đối khó mà thôi nếu là tâm lý của bọn nó p h ò n g tuyến xảy ra vấn đề đẹp trai vẫn có thể ăn mòn ý thức của bọn nó k h ô n g chế bọn nó nhưng rất hiển nhiên minh vương thất bại minh vương mặc dù cũng có thể dùng t ù y khí k h ô n g chế yêu tộc nhân tộc nhưng hắn đôi t ù y khí sử dụng thì không bằng nguyên minh vương mạnh nhất năng lực là ở trước cổ nguyện tôn giả đã nói huyền minh hát động đó là cùng huyền tiên tôn giả vậy không gian năng lực nếu là nói huyền thiên cảnh là huyền thiên tôn giả thế giới tiêu huyền minh hát động chính là minh vương thế giới trong cái thế giới kia minh vương chính là thần giống vậy huyền thiên tôn giả tại huyền thiên cảnh bên trong cũng là thần huyền thiên tôn giả đã chuẩn bị song sát chiêu trước hắn đã đem hai tôn kim tiên cảnh yêu tộc trích tinh ma viên cùng khiếu nguyện thiên lang vậy ở huyền thiên cảnh có thể nói ở trích tinh ma viên cùng khiếu nguyễn thiên lang không có phản kháng dưới tình huống bị huyền thiên tôn giả kéo vào huyền thiên cảnh lúc kết quả của cuộc chiến đấu này đã có định luận trừ phi bọn nó có năng lực giống nhau có thể đánh vỡ huyền thiên cảnh huyền thiên cảnh cũng không phải là vô địch cũng là có nhược điểm của nó nếu có thể đem nắm được thì có thể đánh vỡ huyền thiên cảnh nhưng cái này nhược điểm không phải trích tinh ma viên cùng khiếu nguyễn thiên lang có thể nắm được bọn nó cũng không có năng lực như thế trước tại huyền thiên cảnh bên trong huyền thiên tôn giả đã sáng tạo cậu nguyễn tôn giả chờ tám vị tôn giả cũng để bọn họ vây công trích tinh ma viên cùng khiếu nguyễn thiên lang hơn nữa còn có thiên đô lưu ly hỏa trở thiên địa ngọn lửa đối trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang kéo dài thiêu đốt lúc này trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang đã chảy ra sức thịt trong không khí thậm chí có tiêu thương n g ụ vị trích tinh ma viên thậm chí rất khó đứng lên bởi vì bắp chân của nó bên trên mỗi người cắm một cây t r ư ờ n g thương trên có tám vị tôn giả công kích dưới có thiên địa ngọn lửa thiêu đốt trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang đã phi thường mệt mỏi mà lúc này càng làm nó hơn nhóm kinh ngạc một mán xuất hiện huyền thiên cảnh bên trong xuất hiện thứ chín người lại một vị huyền thiên tôn giả đây mới thực sự là huyền thiên tôn giả nhưng nhất là m bọn họ kinh ngạc cũng không phải là xuất hiện hai vị huyền thiên tôn giả mà là huyền thiên tôn giả chung quanh vật từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống huyền thiên tôn giả quanh thân bay hai mươi mốt đ ó a bất đồng tiên địa ngọn lửa đây là huyền thiên tôn giả gần ấy năm tới nay kiến thức hãn tại huyền thiên cảnh bên trong sáng tạo những thiên đ ị a này ngọn lửa những thiên đ ị a này ngọn lửa không cách nào mang rời khỏi huyền thiên cảnh nhưng ở trong huyền thiên cảnh bọn nó chính là chân chính tiên đ ị a ngọn lửa đi huyền thiên tôn giả hai ngón tay khép lại thật giống như ở ngự kiếm bình thường không thể nào tuyệt đối không thể nào thiếu nguyện thiên lang vẻ mặt phi thường hoảng sợ một đoá lại một đoá thiên địa ngọn lửa đưa chúng nó đoàn đoàn bao vây lại biến thành một đạo thông thiên triệt địa của lửa hai mươi mốt đoá thiên địa ngọn lửa tạo thành một lửa đem trích tinh ma viên cùng k h i ế u nguyệt thiên lang bao vây ở trong đó hoa địa v i lao tạo thành một đạo hỏa lao mà cái này hỏa lao còn đang không ngừng áp xúc bên trong thiên địa ngọn lửa chạm đến bọn nó máu thị thời t điểm hết thảy hóa thành cho bay thiêu đốt hầu như không còn trích tinh ma viên cùng k h i ế u nguyệt thiên lang căn bản là không có cách sông phá đạo này hỏa lao đang kéo dài phi thường lâu tiếng kêu rên bên trong phiếu nguyệt thiên lang cùng trích tinh ma viên hải cốt không còn nguyên bản non xanh nước biết huyền thiên cảnh một mảnh hỗn độn hoa là chân chính từ từ tàn đi thiên địa ngọn lửa cũng từ từ tắt duy chỉ những thứ này là cần hao phí huyền thiên tôn giả lực lượng huyền thiên tôn giả thở một hơi dài nhẹ nhõm bất kể như thế nào hắn coi như là đem cái này hai tôn kim tiên cảnh yêu t ộ c cấp giết chết nguyên bản bị phá hư mười phần nghiêm trọng huyền thiên cảnh từ từ khôi phục mà huyền thiên tôn giả sau lưng xuất hiện một điểm sáng trong nháy mắt huyền thiên tôn giả biến mất không còn t ă n hơi huyền thiên tôn giả xuất hiện lúc thứ bảy thứ tám pháo đài tiền tuyến vẫn còn ở trong chiến đấu vất quá chiến hướng so huyền thiên tôn giả tưởng tượng phải tốt hơn nhiều cũng không có yêu tộc đến gần thành tưởng cái này cần nhờ và o ở tiền tuyến gắng sức chém giết vương tố tố tạ linh uẩn linh n g u y ệ nga t i ế t n h â n quý hoa giải ngữ mục thần tiêu còn có đi theo phía sau bọn họ gắng sức chém giết những tông môn khác thế ra võ giả thấy được huyền thiên tôn giả xuất hiện hoa giải ngữ mục thần tiêu thần sắc của bọn họ cũng phi thường kích động huyền thiên tôn giả gật đầu cười nói giải quyết các ngươi thủ cũng không tệ sau đó liền giao cho ta huyền thiên tôn giả phất một cái ống tay náo thứ bảy thứ tám pháo đài chiến trường phần lớn yêu tộc đột nhiên biến mất không còn t â m hơi những thứ kêu biến mất yêu tộc dĩ nhiên là bị huyền thiên tôn giả mang tới huyền thiên cảnh bên trong mặc dù huyền thiên tôn giả cùng trích tinh ma viên cùng khiếu nguyệt thiên lang giao chiến lúc hao phí rất nhiều lực lượng nhưng là đem những yêu tộc này mang tới trong huyền thiên cảnh giết chết đối với toàn bộ ngày tôn giả mà nói vẫn tương đối đơn giản hắn một cái nhất tay có thể hóa giải tiền tuyến áp lực lớn vô cùng cũng có thể giảm b ấ t tiền tuyến tổn thất đối mặt tình huống như vậy liền yêu tộc cũng luôn uống chỉ sợ bọn họ là bị tùy khí khống chế yêu tộc nhà mình lanh tụ bị giết mà phần lớn yêu tộc lại bị huyền tiên tôn giả không biết lấy được đi nơi nào nhưng bọn họ trung quy không phải chân chính yêu tộc ở minh vương không có hạ đặt mệnh lệnh rút lui lúc cho dù hốt hoảng bọn nó vẫn sẽ kéo dài tấn công huyền tiên tôn giả thắng lợi còn có hắn phất một cái ống tay h áo liền lấy đi đ ạ i đa số yêu tộc thủ đoạn để cho tiền tuyến sĩ khí như hồng vương tố tố thứ nhất cái phản ứng kịp dơ lên cao trừng ư thương giết thứ bảy thứ tám pháo đài tiền tuyến nguy cục tạm thời giải quyết nhưng chiến sự xa xa không có kết thúc bởi vì còn có yêu tộc ở buôn phó tiền t u ế chiến trường trên đường đứng ở yêu t ộ c thi thể trồng lên vương tố tố các nàng ngắm nhìn phương xa còn có yêu t ộ c đang hướng phía nơi này tiến lên bất quá bây giờ chuyện trọng yếu nhất vương tố tố một cây đốt đem những n à y yêu t ộ c cũng đốt một trận không thua gì với chức trung bộ giấy lên hỏa hoạn ở tiền tuyến giấy lên mà thi thể chính là chết trận yêu tộc vương thúc thúc dùng lục đinh cổ hỏa đốt chàng n à y hỏa hoạn cũng có thể ngăn trở mong muốn tiến quân yêu tộc làm thủ quân nhóm tranh thủ nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi nhưng trung quy chẳng qua là nhất thời đợi đến chàng n à y hỏa hoạn kết thúc hoặc là có cái khác yêu tập có thể tắt chàng n à y hỏa hoạn thứ bảy thứ tám pháo đài tiền tuyến chiến sự lại sẽ mở lại huyền thiên tôn giả cũng không thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi mà là biến mất không còn t ă m hơi không ai biết hắn đi kia bên kia lại có một trận chiến đấu phân ra được thắng bại lữ bố cùng bạch long tượng viêm thần hổ cùng nham khải hùng chiến đấu cuộc chiến đấu này chính là đao thật thương thật cận chiến đây là một trận ba cái trọng trang xe tăng còn có một cái khinh trang chiến sĩ quyết đấu thân là khinh trang chiến sĩ viêm thần hổ thứ nhất cái bị lữ bố giết chết lữ bố t r ọ i cứng một cái nham khải hùng đánh ra hai cái tay cánh tay cầm lên viêm thần hổ chương một nghìn năm trăm mười vì nhân tộc mà chiến trương một nghìn năm trăm mười vì nhân tộc mà chiến viêm thần hổ trực tiếp bị lữ bố xé nát thần ma hóa lữ bố dâng ra vâu ngã la hầu a tu la vương chân thân nhất mang tính tiêu chí chính là tám đầu cánh tay lữ bố lấy tám cánh tay bốn cái phương thiên hỏa kích lấy một bì ba đối mặt bạch long tượng viêm thần hổ nhang khải hùng quay đánh không rơi xuống hạ phòng hai bên huyết chiến hơn bốn canh giờ bọn nó chiến trường chung quanh đã không có bất kỳ yêu tộc đại địa bị đánh băng liệt viêm thần hổ một cái mánh kích nó móng đuốc sắc bén đang chuẩn bị cắt đứt lữ bố cổ học giáng khổng lộ viêm thần hổ ở cao tới sáu mươi sáu triệu lữ bố trước mặt chính là con mẹo con n è o mọi người đều biết hacker gạo tốc độ p h ả đ ứng là nhưng lữ bố cũng không phải là thường nhân rất đáng tiếc viêm thần hổ bị lữ bố bắt được lữ bố tính toán trực tiếp đem viêm thần hổ xé nát bạch long tượng cùng viêm khải hùng tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể bạch long tượng dùng thân thể của mình dồn sức đ ụ n g lữ bố nham khải hùng cũng vừa nhanh vừa mạnh địa vung ra một trường bạch long tượng hai cây răng nành đã bị lữ bố chặt đứt lữ bố không nhìn thẳng hắn lữ bố hơi trầm xuống hai chân phát lực thật giống như phải đem bản thân cắm rễ ở đại điệu trên lữ bố cứng rắn đứng bức mạch long tượng cùng nham khải hùng công kích trực tiếp đem viêm thần hổ xé、nát. một tay nắm đầu hổ một tay nắm đôi u cọp dùng sức lắc một cái xé ra thiên tiên cảnh viêm thần hổ bị lữ bố xoay thành hai khúc màu đỏ xương cổ sống tiêu nhịu xuống vị này thương nặng viêm thần hổ cũng lập tức tử vong tắm rễ ở đại đ ị a trên lữ bố không ngờ cứng rắn chống đỡ viêm khải hùng đánh ra còn có bạch long tự độ lữ bố lòng bàn tay xuất hiện ảm diễm nghiệm hỏa ngọn lửa nhanh chóng ở viêm thần, trên thi viêm thần hổ thi thể thướng nghiêm khải hùng cùng bạch long tướng khiêu khích cười một tiếng lại nâng lên một con cánh tay trái h ư ớ n g chúng nó vây vây tay kỳ thực lữ bố bây giờ trạng thái không hề tốt nếu không phải bởi vì lữ bố thần ma hóa sau này ra biến thành màu đỏ lại trên người có ma khí cùng thật quang nếu là lữ bố khôi phục trạng thái bình thường sắc mặt của hắn kỳ thực mười phần trăm bệnh hắn bây giờ cũng là bị thương trạng thái bạch long tượng cùng nham khải bùng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét cũng không phải là bọn nó cùng viêm thần hồ quan hệ tốt bao nhiêu mà là bọn nó cảm giác mình bị lữ bố gây hấn cùng vũ đ ụ c mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không tốt nhưng lữ bố có thể cảm nhận được mình lực lượng ở tăng trưởng hơn nữa giết chất viêm thần hồ sau này lữ bố cảm giác mình khí huyết kh nếu là có thể đánh chết nham khải hùng cùng bạch long tượng hắn rất có cơ hội đột phá đến tiên tiến cảnh cho nên cho dù mình bây giờ trạng thái không tốt hắn vẫn muốn gây h ấ n bạch long tượng cùng nham khải hùng quả nhiên bạch long tượng cùng nham khải hùng bị trọc giận lần này vây công lữ bố cái này ba đầu yêu tộc vốn chính là phi thường dễ dàng phẫn nộ t r ủ n g tộc hơn nữa bọn nó lây tùy khí để cho vốn là dễ dàng phẫn nộ bọn nó càng thêm dễ dàng phẫn nộ giải quyết viêm thần hổ sau này cuộc chiến đấu này đối với lữ bố mà nói cũng kết thúc viêm khải hùng cùng bạch long tượng đối lữ bố mà nói chính là bao cát mặc dù đều là dáng khổng lồ tình huống nhưng lữ bố tốc độ có thể so với bọn họ nhanh nhiều lữ bố cùng bạch long tượng bọn nó chiến trường đơn giản chính là khu không người cầm trong tay phương tiên họa kích lữ bố chạy trốn bốn chuôi phương tiên họa kích ở lữ bố quanh thân cơm múa hai cây ngăn lại nham khải hùng đánh ra ngoài ra hai thanh phương tiên họa kích điên cùng chém vào bạch long tượng ở chém vào lúc phương tiên họa kích lại hóa thành xích long đem bạch long tượng lỗ hai cấp cắn xe xuống dưới mang ra một chùm mưa máu bạch long tượng phát ra một tiếng t h a n khóc cuộc chiến đấu này càng ngày càng thảm thiết bạch long tượng trên thân cũng mau không có một khối t h ngon nham khải hùng cũng không khá hơn chút nào cái bọc nó một thân nham thạch khôi giáp đều bị lữ bố cấp đập bệ nham thạch khôi giáp thoạt nhìn là khôi giáp của nó trên thực tế cũng là nham khải hùng m ọ u thịt cho nên nham khải hùng trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào đem nham khải hùng nham thạch khôi giáp đánh nát sau này nghiêm khải hùng nhược điểm liền bại lộ đi ra tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ nhưng lữ bố có tám quyền ngược lại là bạch long tượng cùng nham khải hùng bên kia chỉ có hai tay một thanh phương tiên họa kích đâm thủng ngược m ặ qua trực tiếp xỏ xuyên qua không có khôi giáp phòng vệ nham khải hùng nhưng nham khải hùng sức sống không có yếu ớt như vậy lữ bố cũng rất rõ ràng một đạo hồng quang thoáng qua. một cái khác trôi phương thiên h ỏ a kích x ạ c qua nham khải hùng đầu lâu phóng lên cao một cái to khỏe cột máu từ nham khải hùng thi thể không đầu phun ra ngoài cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất sớm bị máu tươi nhuộm thành đỏ lòng tượng bạch long tượng ở mất đi nham khải hùng trợ giúp cũng không thể tiếp tục được nữa lữ bố trực tiếp bắt lại bạch long tượng vào trước hai tay phát lực đưa nó g ơ lên c hai ậ t h cây phương thiên h ỏ a kích một trái một phải đàn chéo mà qua bạch long tượng khí tức cũng ngừng lại đứng ở bạch long tượng trên thân đem p ư ơ n g thiên họa kích rút ra lữ bố phát ra một tiếng thắng lợi g ố n g giận theo lữ bố thắng lợi tiến canh giữ ở thứ mười pháo đài h u y ề n g i á p u â n đều thấy được lữ bố là như thế nào cùng bạch lòng tượng bọn họ thảm thiết đánh g i ế t đây là nhất để trấn sĩ khí chiến đấu lấy được cùng bạch long tượng bọn nó chiến đấu thắng lợi lữ bố bởi vì lựa chọn nghỉ ngơi mà là tiếp tục chiến đấu lữ bố thân thể nhanh chóng nhỏ đi biến trở về bình thường dáng nhưng vẫn giữ vững thần ma hóa văn nhưng ở cái này ma văn trên lại có một tầng màu vàng thật quang lữ bố cầm trong tay phương tiên họa kích thép dài một tiếng trên bầu trời xuất hiện một cái họa tuyến họa cầu nhanh chóng rơi xuống đất làm ngọn lửa từ từ tản đi lúc xích thố xuất hiện ở lữ bố trước người lữ bố phóng người lên ngựa mà xích thố tâm linh thần hội nhanh chóng xông vào yêu tộc bên trong cưới xích thố lữ bố tiến vào yêu tộc bên trong liên tiếp chém ngã hai đầu cự viên sau đó xích thố vó ngựa nâng lên k h í dài một tiếng lữ bố cũng r ơ lên cao phương thiên hòa kích vì nhân tộc mà chiến ngao ngao ngao kỳ thực trải qua năm canh giờ chiến đấu đám này đang cùng yêu tộc đánh giết tông môn võ giả đã rất mệt mỏi bọn họ phi thường mệt mỏi nhưng bọn họ lúc này đi theo lữ bố cùng nhau giống i ậ n cưới xích thố cầm trong tay phương thiên hòa kích lữ bố tiến vào yêu tộc bên trong đơn giản chính là cối x â y thịt bình thường tồn tại mà ở nơi này bầu trời chiến trường cựu vị yêu hồ cùng cựu đu minh phượng chiến đấu đã sớm gây cấn cựu đu minh phượng đã hoàn toàn điên dại không thèm để ý hàng đẩy trời mưa lửa trong quá trình này cựu đu minh phượng lực lượng đang không ngừng hạ xuống mà cựu vị yêu hồ trạng thái vẫn giữ vững được phi thường tốt bởi vì cựu đu minh phượng thường sử dụng đại pháo đánh hụ khí mà cựu vị yêu hồ chỉ cần trốn vào vết nước không gian liền có thể tranh né hai bên lực lượng mặc dù có khoảng cách nhưng là cũng không nhịn được cựu u minh phượng điên cùng như vậy trút xuống bất quá kiểu l u minh phượng cũng đã có kinh nghiệm h ắ n hóa thành hình người là một người mặc áo đen tóc dài người đàn ông trung niên bộ dáng mái tóc dài của hắn buộc thành đuôi ngựa cùng chu hoàng không giống nhau kiểu l u minh phượng cũng không có vũ khí kiểu l u minh phượng xem đối diện kiểu vi yêu hồ hôm nay ta phải giết người chương 1511, không gian phối hợp chương 1511, không gian phối hợp kiểu vi yêu hồ cùng kiểu l u minh phượng giữa có thực lực c h í c h lệ kiểu l u minh phượng chính là chu hoàng giới mạnh nhất phượng tộc k i u vi yêu hồ mặc dù là các nàng bộ tộc này có thể nói nhất thiên phú dị bẩm tồn tại nhưng nàng thiếu nhất chính là thời gian tuy nói cựu vị yêu hồ lấy bây giờ niên kỷ là chân tiên cảnh tám tầng trời tu vi đã đầy đủ làm người ta kinh hãi nhưng nàng xác thực cùng tiên tiên cảnh chín tầng trời cựu đu minh phượng tranh l ệ n h phi thường lớn cựu đu minh phượng có thể sai lầm vô số lần nhưng cựu vị yêu hồ chỉ có thể sai lầm một lần cho nên cứ việc bây giờ chiếm cứ thượng phong nhưng cựu vị yêu hồ chưa từng có vương lòng cảnh giác qua trước mắt cũng đừng nói chiếm thượng phong thật ra là cựu vị yêu hồ đối cựu đu minh phượng đơn phương treo lên đánh dĩ nhiên bởi vì tu vi t r a n lệch cựu vị yêu hồ có thể đối cựu u minh phượng tạo thành tổn thương thật có hạn nếu như không phải là bởi vì cựu vị yêu hồ lĩnh ngộ n g u y ệ n hoa viêm nàng thậm chí rất khó đối cựu đu minh phượng tạo thành tổn thương cựu đu minh phượng tốc độ đã rất nhanh trong hư không hắn bước ra một bước tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến cựu vị yêu hồ trước mặt quyền phải bao quanh ngọn lửa màu đen nặng nề bung ra một quyền nhưng không chịu được cựu vị yêu hồ nhanh hơn hắn cựu đu minh phượng xác thực mệnh trung nhưng mệnh trung chính là cựu vị yêu hồ lưu lại ảo ảnh đây là cựu vị yêu hồ dùng hồn tiên thủy tính thần thông cấu trúc ảo ảnh cựu u minh p ư ợ n g nên ngọn lửa quyền đánh ra nhưng chỉ có thể bắ đi tới cựu u minh phượng sau lưng một thanh thần kiếm cắm thẳng vào cựu u minh phượng lưng cựu v i yêu hồ không sử dụng kiếm nhưng nàng có rất nhiều chân t à n g lúc này cũng có đất d ụ n g võ thanh kiếm này là cựu v i yêu hồ đặc biệt chọn kiếm tên vô ảnh chính là một kẻ thích khách kiếm cho dù là thanh kiếm này khí tức cũng là phi thường thấp đây là một thanh vị ám sát đặc biệt đúc thần kiếm mà vô ảnh lúc này cũng có đất d ụ n g võ cựu u minh phượng chưa kịp phản ứng thời điểm vô ảnh kiếm liền đầm xuyên qua lưng của hắn tình huống như vậy lại một lần nữa diễn ra cánh tay cẳng chân bắp đùi Cứ việc kiểu đu không được kiểu yêu hồ. dĩ nhiên bởi vì tu vi chênh lệch hơn nữa cựu v i yêu hồ cùng cựu đu minh phượng tương tính cũng không thích hợp cựu v i yêu hồ rủa xả nói người này là thật có thể gánh khi thực hiện tại cái này chiến đấu hoàn cảnh đối cựu lũ minh v ư ợ n g là có nhất định rút rút ngọn lửa có thể khôi phục thương thế của nó cứ việc tuy khí cũng sẽ ảnh hưởng nhưng trên tổng thể cựu lũ minh v ư ợ n g là có thể ngăn cản được lúc này không có người có thể giúp cựu lũ minh v ư ợ n g chu hoàng như cụ tại cùng kiếm tôn trong khi giao chiến cho nên chỉ có thể dựa vào chính cựu lũ minh v ư ợ n g đang cùng cựu vĩ yêu hồ quá trình chiến đấu trong cựu lũ minh v ư ợ n g một mực tại nếm thử tìm cựu vĩ yêu hồ nhược điểm nhưng đáng tiếc chính là cựu l minh p ư ợ n g không có phát hiện cựu vĩ ê u hồ quá cẩn thận cựu l minh p ư ợ n g nếm thử kéo ra nhưng cựu vị yêu hồ đã đi tới đỉnh đầu của hắn chín cái cái b ô i trực tiếp quất vào trên người của hắn cựu lũ minh phượng thân thể giống như rượu đứt dây bình thường rơi đập ở đại địa trên đập ra một cái hố sâu to lớn trong hố sâu cựu lũ minh phượng đứng lên ngầm đầu nhìn trên bầu trời cựu vị yêu hồ ánh mắt tràn đầy phẫn nộ bị cựu vị yêu hồ như vậy vẫn cận cựu lũ minh phượng thật sự là không nhịn được nổi giận nguyên bản tương đối gầy gò cựu lũ minh phượng thân thể cũng từ từ phát sinh biến hóa hán dáng bành t r ư n g một vòng điều này hiển nhiên là một loại lực phòng ngự mạnh hơn hình thái nhưng vẫn không có biện pháp thay đổi thế c u c bốn quả định thủy châu xuất hiện ở cựu v i yêu hồ trong tay phun ra ngoài bốn đạo vật nước lần nữa đem cựu u minh phượng đánh rớt trên đất đứng ở trong hồ sâu cựu u minh phượng cũng không nhịn được rủa xả nói đến t ộ n cùng là lấy ở đâu nhiều như vậy q và chiêu cựu v i yêu hồ không khỏi mỉm cười bởi vì những thứ này q u á i chiêu chính là từ lý thừa trạch ở đâu tới nhưng nàng không có trả lời cái vấn đề này theo cùng cựu v i yêu hồ chiến đấu kéo dài tiến hành kỳ thực cựu u minh phượng càng ngày càng có thể bắt lại cựu v i yêu hồ tấn công thời cơ cựu u minh vượng cười nói tranh thoát trước một mực bị làm bao cắt đánh cựu vị yêu hồ đánh lén kiểu v i yêu hồ sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng thấy được kiểu v i yêu hồ sắc mặt trở nên ngưng trọng kiểu u minh phượng cũng cười hắn r a n g hai cánh tay thấy được chưa đây chính là chúng ta c h ê n l ệ n h kiểu v i yêu hồ khinh tường h nói ngươi đánh t r ư ớ c trong ta lại nói dần dần kiểu u minh phượng giống như là bắt được kiểu v i yêu hồ công kích thời cơ lần tránh càng thêm không chút phí sức nhưng kiểu u minh phượng không biết đây là kiểu v i yêu hồ cấp hắn đây là dẫn dụ bẫy d ậ p của hắn kiểu v i yêu hồ sát chiêu đã chuẩn bị xong cũng không phải là chính làng mà là kiếm tôn lý thừa trạch cùng c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ đã có đủ tín nhiệm thực lực của hai bên cùng thần thông có nhất định hiểu bao gồm kiểu vĩ yêu hồ hồn thiên thủy kính thần thông bọn họ nhất định phải giao phó đây là một loại tín nhiệm hãy cùng huyền thiên tôn giả nói cho bọn họ biết huyền thiên cảnh vậy một đạo vết nước không gian xuất hiện kiểu vĩ yêu hồ biến mất ngay sau đó tại sao lưng kiểu l minh phượng một đạo vết nước không gian xuất hiện lần nữa mà lần này kiểu l minh phượng tốc độ nhanh hơn kiểu l minh phượng mang theo nét cờ gằn xông về cái kia đạo vết nước không gian chuẩn bị hắn sát chiêu bắt lại、người. nhưng kiểu minh p ư ợ n g nụ cười ngừng lại xuất hiện ở trong b ế t nước không gian cũng không phải là kiểu vị yêu hồ cũng không phải kiểu vị yêu hồ trước sử dụng các loại vũ khí mà là một thanh xanh thảm trường kiếm thanh kiếm này mấy canh giờ trước kiểu đũ minh phượng mới thấy qua đến từ kiếm tôn lý thu mạch kiểu đũ minh phượng căn bản liền không có chút nào phong bị kiếm tôn trường kiếm đâm thủng ngực mà qua đâm thủng ngực mà qua trường kiếm nhanh chóng lượn quanh trở về lần nữa xuyên qua kiểu đũ minh phượng l ư n g lại trốn vào b ế t nước không gian liên tiếp gặp gỡ kiếm tôn hai lần thương nặng sau đó là kiểu、Đu、minh phượng cũng không cách nào chống cự kiếm tôn dù là bị thương muốn giết chết thiên tiên cảnh kiểu đu minh phượng cũng không tính rất khó khăn bất quá hai kiếm còn không đến mức để cho kiểu đu minh phượng tử vong nhưng quả thật làm cho kiểu đu minh phượng bị trọng thương máu tươi ở kiểu đu minh phượng trước ngực chảy xuôi dù là kiểu đu minh phượng lấy tay che ngực vẫn không có biện pháp ngăn cản huyết dịch chảy xuống lúc này một câu giết người chu tâm n ữ điệu khiến kiểu đu minh phượng khí huyết địch hành càng thêm phẫn nộ như thế nào bắt được ta sao kiểu vị yêu hồ chê cười âm thanh bên t a i vợ văng lên kiểu đu minh p ư ợ n g cưỡng ép như đầu chờ đợi hắn chính là lần nữa dâng ra bản thể kiểu vị yêu hồ cựu vĩ yêu hồ há mồn phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng mà ở bên cạnh nàng lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian không gian này trong khe giống vậy bắn ra một đạo ngọn lửa màu vàng